sương quá độ thô tráng liền hao chút sức lực quan chú linh khí sau huy đao chặt đứt liền như vậy đi tới đi tới đi đến y lý tháp đều tuyệt vọng người buông tay a như thế nào còn không buông tay làm ta chết ở chỗ này đi câm miệng ta còn không có tưởng hào đâu chưa nghĩ ra cái gì đem ta chôn ở nơi nào sao khương bánh hỏi tấn thu cùng trưởng bối nhà người cha mẹ quan hệ được chứ Ta như thế nào biết? Ta vừa sinh ra, cha mẹ trưởng bối đều không còn nữa. Chỉ có tấn tu tiền bối ở hắn thu dụng tiểu ngọt, làm tiểu ngọt chiếu cô ta, ta mê mê hoặc hoặc liền rời đi yêu giới. Xem ra quan hệ là chẳng ra gì. Khó trách đến bây giờ còn không chịu xuất hiện. Y gì tháp đoán giận tưởng phản kích. Đáng tiếc, hắn cũng tìm không thấy nói cái gì. Tuyệt vọng nói, có lẽ đi. Kia không phải xương tâm ý của ngươi. Ta hiện giờ là người cô đơn. Thân nhân một cái không dư thừa, liền duy nhất tiểu thị nữ cũng bị ngươi hại chết. hắn trong mắt lăn xuống đầu đại nước mắt, tưởng ta tổ tiên, tiểu gì huy phong, các ngươi bạch gia nếu không phải giỏi về cách giao, cùng ta yêu tộc tổ tiên quan hệ hảo, sao có thể trở thành tu tiên đệ nhất thế gia? Ngươi không biết tấn tu cùng cha mẹ ngươi quan hệ như thế nào, nhưng thật ra biết ta bạch gia tổ tiên cùng ngươi yêu tộc tổ tiên quan hệ hảo. Vô nghĩa, yêu giới nội linh dược vô số. Ta yêu tộc trời sinh đối hơi thở mẫn cảm, am hiểu loại dược. Các ngươi bạch ra yêu cầu dữ liệu, cơ hồ hơn phân nửa đều là từ yêu giới đạt được. Ta yêu tộc còn có một vị luyện đan sư, là độc nhất vô nhị thiên phẩm luyện đan sư. Hắn tồn tại thời điểm, các ngươi bạch ra người cũng chỉ có lại đây chắp tay thi lễ lấy lòng phân. Là, các ngươi có thiên phẩm luyện đan sư. Nhưng tới rồi ngươi này đại, chỉ có thể làm thị nữ trộm nhà ta thấp kém hóa hình đan. Kết quả trở nên người không người, yêu không yêu. Y dưới tháp bi vẫn không thể ức chế, móng nuốt ấn ở chính mình trên chán. Ngươi, ngươi có thể so sánh ta hảo đi nơi nào. Ngoại giới linh khí thiếu thốn, tu sĩ nhật tử càng ngày càng khó qua. Ngươi túng không phải bạch ra cuối cùng một thế hệ, nhưng hậu đại con cháu, cũng bất quá cùng ta giống nhau, sớm muộn gì rơi vào chó nhà có tang kết cục. Ta còn là trước xử lý ngươi này chỉ tăng ra khuyền đi. Khương ánh mèo y ghề thắp cổ, không để phòng lòng bản chân vừa trợn, một người một yêu hoạt nhập một cái hô to. Cái này hố, không phải thiên nhiên, cách mấy trăm năm trước, vẫn nhưng cảm giác được kia cổ tim đập nhanh. Đây là lần thứ hai tiên ma đại chiến chiến trường. Thiên A. Nơi này thế nhưng biến thành như vậy. Ý dì thắp lung lay đứng lên, nhìn cái hầm kia đế từng cái trồng chất bảo vật, các màu như cũ linh quang bốn phía pháp khí, linh khí, bảo vật phủ đuổi trần, đáng tiếc đáng tiếc. Hán tự cảm thân thế, nước mắt lưng tròng, tưởng ta xuất thân cao quý, chính là vương tộc chi tử, vốn nên hô mưa gọi gió, thành tựu một phen phong công sự nghiệp to lớn. Đáng tiếc, thời vận không tốt, vừa sinh ra liền bị trọng thương, bẩm sinh không được đầy đủ, liền bảo trí nguyên thân trạng thái đều không thể, chỉ có thể thu nhỏ lại hình thể. Cha mẹ song vong, tộc nhân điêu tàn, bất đắc dĩ lưu lạc nhân thế gian, trải qua chắc trở, còn muốn chịu tiểu nhân tra tấn. nghĩ đến khương oánh giết hắn chi tâm kiên định, hắn là tránh không khỏi này một kiếp, cũng muốn táng thân ở thiên hồ trong vòng, cũng thế, chết ở tiền bối thi cốt bên, cũng là ta tạo hóa. nói là nói như vậy, nhưng hắn xem như yêu tộc nội nhất nhẫn nhục sống tạm bỡ, bị nhiều như vậy khổ, cuối cùng vẫn là một cái chết, như thế nào cam tâm? đầu đại nước mắt không ngừng chảy xuống, đơn giản khóc cái thông khoái. đống nhiên một bàn tay vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ý lìa tháp, đừng khóc. y dĩ tháp quay đầu lại ngươi quản ta ta liền phải khóc ngươi đều phải giết ta còn không chuẩn ta trước khi chết khóc lớn một hồi ta lẻ loi một người liền tiễn đưa người đều không có khiến cho ta khóc cái đủ đánh cái cách y dĩ tháp mới phát hiện khương ánh thẳng ngơ ngác đứng ở thiên trong hầm ương kia ở hắn mặt sau trụ bả vai chính là ai ngươi thân tu tiền bối y dĩ tháp khiếp sợ vô cùng nay thật đúng là tuyệt cảnh phùng sinh a Tươi cởi còn không có hoàn chỉnh hóa khai, tấn tu liền thở dài, nàng thật muốn giết ngươi. Là. Tấn tu tiền bối, ngài, ngài sẽ không cùng nàng. nha nàng tổ tiên có cái gì ước định đi. Không thể đối nàng ra tay. ý gì thắp đông nhiên nhớ tới, yêu tộc tổ tiên đã từng làm bạch ra người định ra khế ước, không chuẩn hậu tự chém tận giết tuyệt, cho nên Khương Oanh mới không đối hắn trực tiếp xuống tay. kia trái lại. Tấn tu tiền bối có thể hay không không thể đối bạch gia hậu bối xuống tay. Rốt cuộc, bên ngoài thượng, bạch gia tựa hổ, cũng chỉ thường một người đâu. Kia thật không có. Chỉ là ta, ta giết không được nàng. Cái gì? Sao có thể? Nàng chỉ là kẻ hèn nhân tộc, tu luyện bất quá mấy năm, tấn tu tiền bối ngài đã tu hành gần ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Tấn tu thở dài, ta cùng với ngươi cùng nguyên, mượn ngươi ba phần linh lực. Ngươi thử kích phát mấy ngày này hố bảo vật, công kích nàng nhìn xem. Y Di Tháp bán tín bán nghi tiếp nhận rồi tấn tu linh lực, tức khắc cảm giác cường đại rồi vô cùng, lợi dụng trời sinh yêu tộc thiên phú, đánh thức một bộ phận linh khí, nhưng chốc lát gian, liền cảm giác linh khí trung sát khí vọt tới hắn linh đài thần thức trung, thiếu chút nữa phản phệ đến ngất qua đi. Ta, ta. Một lát sau, nhưng là ở y Di Tháp cảm giác, giống như qua thật lâu thật lâu. Hắn đầu góc hôn trầm chầm, chầm đứng lên, ta còn sống. thần tu gật đầu, ta sẽ không làm người chết. Có không cho ta một cái mặt mũi cái này tiểu gia hỏa là ta yêu tộc cuối cùng một người, ta đương nhiên bị yêu tộc xa lánh, không bị yêu giới sở dung. Bất đắc dĩ lưu lạc nhân thế, lại nhân thiên địa linh khí đột biến, chuyển tu thần đạo, mất đi huyết mạch chuyển thừa năng lực. Cái này tiểu gia hỏa chịu tải toàn bộ yêu tộc phục hương vận mệnh. Tuy rằng ta cũng không biết hắn như vậy nhược, còn có thể sống bao lâu. Khương ánh trên cao nhìn xuống, thanh âm khinh phiêu phiêu, y tháp tiểu vương tử ở nhà ta tạm lưu, vốn dĩ tưởng an không có việc gì. Ta trước nay đối hắn động quá sát khí. Nề hà thế sự khó liệu, là hắn nảy lòng tham muốn cùng ta khó xử. Ta không nghĩ tương lai sinh sự, mới bất đắc dĩ ra này hạ sách. Vậy là tốt rồi làm. Y thề tháp, ngươi không muốn chết nói, chạy nhanh từ bỏ đối khương cô nương ác niệm. Thề. Không bao giờ đối với nàng, đối bạch gia sinh ra bất luận cái gì bất lợi ý niệm. Bằng không, ta cũng bảo không được ngươi. Y e dì tháp tư duy vận chuyển đều chầm nửa nhịp, bảo ai? Ta, ta. Nàng, nàng giết tiểu ngọt. Bất quá là chỉ miêu yêu, chết liền đã chết. Những lời này, hoàn toàn kích thích y e dì tháp, hắn linh đài ngược lại thành tỉnh hơn phân nửa, không. Tiểu ngọt làm bạn ta nhiều năm, là ta sinh mệnh một bộ phận. nàng không thể bật chết, không thể bạch bạch mà chết. tấn tu lại lần nữa than nhẹ một tiếng, động thủ ở y lý tháp cái trán vẽ một vòng tròn vòng, lấy huyết mạch vì dẫn. ở yêu giới thời đại sống ở nơi bày trợ, cứ thế nay phiêu đáng yêu tộc đại năng anh linh vì chứng kiến. nay có yêu tộc cuối cùng vương tộc y lý tháp nhưng tác, trẻ người non, non dạ, thả thân chịu trọng thương, không người dẫn đường, không người chiếu cố, lẻ loi hiu quạng, thả cùng bạch thị ba mươi ba đại nữ vánh vì sủng. sinh thời không được phản bội người vi phạm chịu yêu tộc nhiều thế hệ phì nổ, thiên địa bất dung y dì tháp ngây ngốc nhìn chính mình cái chán quyền quyển cảm thấy kia năng năng rơi vào hắn linh đài đem hắn toàn bộ linh hồn có rút lại bao vây linh sủng thần tu ngươi đối ta hạ linh sủng lớn ta là yêu tộc vương tộc ngươi thế nhưng đối ta hạ linh sủng lớn thần tu nằm y dì tháp cổ cơm miệng người muốn chết sao người cam tâm sao Toàn bộ yêu tộc phục hưng, đều hệ ở ngươi một người trên người, ngươi quay đầu lại nhìn xem này khối thổ địa, nơi này mai táng nhiều ít yêu tộc thi cốt. Ý lý tháp bất lực rơi lệ. Khương cô nương, ta có yêu cầu quá đáng. Còn thỉnh ngươi đối với hôm nay hố sở hữu bảo vật thể, sinh thời, tuyệt không sẽ lợi dụng chủ nhân thân phận, can thiệp ý lý tháp tự do. Khương quánh một lát sau, đông nhiên cười một cái, ta tiếp nhận rồi linh xuống ấn, thu ý lý tháp, ta phải bảo vệ hắn. Chỉ liệu hắn thương thế, còn không thể dùng chủ nhân thân phận đối hắn hạ cái gì mệnh lệnh. Trước sau làm hắn quay lại tự do. Thấn tu gật đầu, đúng vậy. Khương Ngoánh cười khẽ một tiếng, không ngôn ngữ. Thấn tu rất là tự tin, phảng phất xác định Khương Ngoánh khẳng định sẽ đáp ứng. Hắn đón phong, triển khai hai tay, thân hình như mây khói giống nhau vây quanh thiên hố vòng một vòng, thay đổi thất thường quang ảnh đem thiên hố nội sở hữu linh khí bảo vật chiếu đến mảy may tất hiện. Bạch thị nữ, thấy rõ ràng. Đây là ngươi Bảo Sơn, là ngươi thành nói cơ duyên. Ngươi truyền tống đến mặt khác tu tiên giới, gặp qua bộ mặt thành phố, không phải vô chi thiếu nữ, đương biết nhiều như vậy tu chân linh khí giá trị bao nhiêu. Khương ánh cực lực khắc chế khỏe miệng giơ lên, tiền bối không cần dụ hoặc ta. Ta định lực, so ngài tưởng tượng hiếu thắng. Bảo Sơn tuy mê người, nhưng ai biết sau lưng cất giấu cái gì đâu. Ha ha! Người sợ sao? Tấn tu chuyển tu thần đạo, thân thể sen vào thực chất cùng phi thực chất chi gian, tùy tiện bắn lên một kiện linh khí. hỏa diễm sư tử linh, từng thuộc sở hữu hỏa Diệm sơn thứ sáu nhậm trưởng môn Quế Nguyệt Hải. Chủ nhân bỏ mạng sau, cái này giao cho núi Thanh Thành, 50 năm trước, mới chuyển giao cho ta, đưa đến này bảo Sơn tới. Bạch thị nữ, ngươi biết vì sao này đó linh khí vì sao không ai có thể vận dụng sao? Bởi vì, chúng nó... đều bị ma hiểm giới hơi thở xâm nhiễm theo giọng nói rơi xuống phút chốc phút chốc vô số kiện linh khí bay vút lên lên hướng tới khương ánh phương hướng bay đi khương ánh đầu ngón tay vừa động ngũ quang thập sắc rực rỡ lung linh linh khí liền định ở giữa không trung thần tu cười ha ha cười đến ngửa tới ngửa lui ngươi nghi kỵ bạch thị tổ oán giận thiên địa linh khí dị biến tiếc nuối chưa từng sinh ở ngàn năm trước tu chân hương thịnh thời đại nhưng ngươi có biết Từ xưa đến nay có bao nhiêu người, hâm mộ người? Nghìn năm qua, duy nhất một cái ma hiểm thể. Vâng chịu ma hiểm chi khí sinh ra nữ tử. Trời sinh chính là vì này linh khí tiêu tán, ma hiểm chi khí hoành hành thời đại sở sinh. Buồn cười bạch ra vì chấn thủ ma hiểm giới hy sinh vô số, ma hiểm thể cư nhiên sinh ra ở bạch thị, còn danh chính ngôn thuận thành bạch thị gia chủ. Còn có so này càng buồn cười chê cười sao? Y thì tháp ngơ ngẩn. Nhìn những cái đó linh khí phiêu giật ra một tia ma hiểm chi khí, vây quanh Khương ánh vòng một vòng, bị nàng cái chán rỏ ra xương đen bộ xương khô nuốt đến không còn một mảnh. Khương ánh trong mắt, trở nên phi thường sâu thảm. Nàng khỏe môi hơi hơi một câu, tố bạch ngón tay điểm chúng linh sùng ấn, hảo, ta thu. mươi 128 tương lai nhưng kỳ. Nhân sinh kỳ ngộ chi xảo diệu vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Khương ánh thu linh sùng ấn sau. chỉ cảm thấy nhiều ra một phân thần thức cùng y tháp linh đài xa xa tương liên y tháp nửa đời gặp gỡ thảm hề hề trốn đông trốn tây lưu lạc đầu đường khổ nhật tử từng màn hiện lên nàng trước mắt đảo làm nàng sinh ra vài phần không đành lòng cũng thế chỉ cần nói y tháp cùng ta khó xử ta cần gì phải mạo tổ tiên nguyền rủa nguy hiểm đi diệt sạch yêu tộc cuối cùng một tia hy vọng chịu trời cao khiển trách đâu Thần tu nghe xong hơi hơi mỉm cười Chỉ vào y hề tháp, còn không bái tạ chủ nhân của ngươi. Từ đây sau, ngươi liền không phải một người, có ngàn năm đệ nhất thế ra bạch ra làm chỗ dựa. Cái gọi là chỗ dựa, chính là cho người ta đương sủng vật. Trước yêu tộc tiểu vương tử y hề tháp, bi vẫn không kềm chế được, dương mong bước, chính là tiểu ngọt, tiểu ngọt liền bạch đã chết sao. Nàng bồi ta vượt qua nhiều ít cực khổ, ta từng hứa hẹn tương lai phải hồi báo nàng. Khương ánh biết cái này khúc mắc cần thiết đến tời bỏ. liền nói, nàng hồn phách chưa tổn hại, tồn tại biết vị trong lâu. Ngươi nếu dốc lòng tu hành, tương lai có tạo hóa, còn có giúp nàng trọng tố thân hình một ngày. Thật sự, tự nhiên, ta hống ngươi làm chi. Khương quánh nhàn nhạt nói, ngày ấy tình hình ngươi cũng thấy, ta đối nàng không có ác ý, còn lưu nàng ở biết vị lâu giúp đỡ, đương nàng là nửa cái trợ thủ ủy lấy trọng trách. Nhưng nàng đâu, thế nhưng lấy bí mật áp chế ta. Chẳng lẽ ta không nên trừng phạt nàng? Không thể trừng phạt nàng. Ăn nhờ ở đậu nên có ăn nhờ ở đậu tự giác. Các ngươi chủ tớ gửi thân ở biết vị lâu trước, không hỏi thăm quá bạch gia người hành sự tác phong. Ta, đã là bạch gia hiếm thấy nhân từ nương tay người. Cuối cùng một câu, là khương ánh phát ra từ phế phủ Cảm Thán. Ở bên Tấn Tu, cũng thâm chấp nhận. Bạch gia người hành sự từ trước đến nay bá đạo, chưa bao giờ suy xét người khác như thế nào, động một chút liên lụy vô số. Mỗi lần khiến cho đại thai, đều là tử thương trong chất. Nhớ rõ năm đó ta dặn dò quá người A. Ra ngoài nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, tử kim quan tự giữ danh môn chính đạo, còn có vài phần giảng đạo lý khả năng. Bạch ra người, chỉ có bọn họ một bộ đạo lý, chớ nên lấy chính mình đạo lý cùng bọn họ phân rõ phải trái. Thần tu ánh mắt thâm trầm nhìn y dìa tháp. Y dìa tháp đón yêu tộc tiền bối ánh mắt, tâm thần nhoáng lên. Nguyên lai. Like. Ngươi đã sớm đem ta nói quên hết. Bên ngoài thế giới, kỳ quái, cũng không ngoại ý muốn ngươi mất bản tâm. Không phải, tiền bối. Ta, ta là bị thương quá nặng, thường thường hôn mê không tỉnh. Ngươi thương chính là chi trước, linh đại thần hồn chưa bị thương. Thường xuyên hôn mê, là thân thể vì thích ứng không có linh khí thế giới, bất đắc dĩ rơi chậm lại thay thế, giảm bất hao tổn. Nhưng thật ra vừa mới ta làm ngươi thúc dục linh khí. kia linh khí kích phát ma hiểm chi khí, mới có thể tạo thành ngươi linh đài bị thương. Ta, tấn tu run run tay háo, ngươi cũng không cần đối ta giải thích, về sau, đều có chủ nhân của ngươi dạy dỗ ngươi. Đến nỗi nghe cùng không nghe, đó là chính ngươi sự tình. hắn tiến lên một bước, thần hồn trở về cơ thể, khôi phục thành một cái hai mươi tả hữu người thanh niên, tóc dài cấp vai, phiêu giật tuyệt luân. Dung mạo tuấn tú, đặc biệt là một đôi lượng đến kinh người đôi mắt. Thần thái sáng láng. Một lần nữa chào hỏi đi. Tại Hạ yêu tộc Tấn Tu, gặp qua Bạch gia 33 đại gia chủ nữ oánh. Khương oánh y đi theo lễ nghĩa, cũng làm thi lễ, thứ ta thất lễ, đối cổ đại tu sĩ lễ tiết không lớn tinh thông. Ngài vừa mới xưng hô ta nữ oánh. Ý gì? Tấn Tu cười nói, đây là đối ngài tôn xưng. Từ ngàn năm tính khởi, Bạch gia cùng sở hữu 6 gạ nữ tử kế nhiệm gia chủ. Phân biệt là nữ anh Nữ tường, nữ nhung, nữ nghiên, nữ Uyển cùng với các hạ nữ bánh. Nói đến cũng là kỳ quái. Cho dù ở tu hành nhất hưng thịnh thời đại, nữ tu sĩ cường đại đến có thể kinh sợ một phương cũng không nhiều lắm. Nhưng Bạch Gia nữ chủ thượng vị, luôn là lấy nghiền áp cùng thế hệ cao thủ, không ra mười hai mươi năm, liền đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất, trên đời vô địch thủ. Bạch Gia hiển hách thanh danh, đảo có hơn phân nửa là các nàng lưu lại. thương ánh nghe được tổ tông công tích vĩ đại không có nửa điểm kiêu ngạo tự đắc đôi mắt hơi hơi mị hạ ngài đối ta bạch ra lịch sử tựa hồ rõ như lòng bàn tay a tấn tu cũng không che giấu điểm này ai làm ta ta sống được lâu như vậy huống chi cũng không giấu ngươi ta cùng nữ tưởng vốn chính là bạn tốt năm đó ta bị yêu tộc xa lánh nữ tưởng đã từng thu lưu ta nàng cũng từng là ta nửa cái chủ nhân nửa cái là tấn tu vén lên cái chán đầu tóc lộ ra cơ hồ đã làm nhạt nhìn không ra dấu vết linh sủng lớn đồng dạng là linh sủng thu phục cấn ký cũng là không giống nhau mạnh nhất ước thúc cấp bậc là cùng chung sinh mệnh yêu tộc thông thường sinh mệnh dài lâu nếu là cùng người ký kết khế ước xui xẻo muốn phân đi một nửa thọ mệnh như thế nào cam tâm nhân tộc bổ sung tới bốn năm chục năm có thể làm gì cho nên thông thường phi thường cựu thị phản cảm linh sủng lớn không chỉ là lòng tự trọng nhân tố. bất quá y lý tháp cùng khương oánh định khế ước, khương oánh mới không chịu cùng y lý tháp cùng chung thọ mệnh đâu. liền y lý tháp kia ốm yếu bộ dáng, ai biết hắn có thể sống bao lâu? các nàng chi gian linh Sùng ấn là ước thúc cấp bậc nhất thiện, lẫn nhau không thương tổn, thậm chí liền tự do đều không can thiệp. mà tấn tu ấn ký bất đồng, hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, không nghĩ là chủ nhân cùng linh sủng quan hệ đảo có điểm, giống người yêu. nữ tường năm đó cũng là tu hành giới đệ nhất nhân chỉ là đạp không phá cuối cùng cái chán thọ mệnh chung kết trước ta cùng với nàng ký kết khế ước cống hiến một nửa thọ mệnh cho nàng khương ánh ngay xong hơi hơi sửng sốt chủ động phụng hiến một nửa thọ mệnh nay đối thọ mệnh dài dòng yêu tộc tới nói cũng là đại đại lô la a người là cam tâm tình nguyện đương nhiên ta tốt xấu là yêu tộc hoàng tộc tuy rằng thiên phú hữu hạn so không được cùng thế hệ Nhưng ai có thể bước ta? Ta phản kháng không thành, liều chết một bác năng lực vẫn phải có. Tấn tu đạm nhiên nói, ta cùng nữ tường, hiểu nhau tương giao quá sâu, làm bạn gần trăm năm. Như thế nào nhẫn tâm xem nàng đi tìm chết? Ta là chủ động yêu cầu, nàng vốn dĩ tưởng cự tuyệt, là ta đau khổ cầu xin, không nghĩ mất đi nàng, nàng mới đồng ý. Ý dĩ thắp trực tiếp ngơ ngẩn. Khương quánh nghe xong, cũng nhịn không được não bổ vừa ra ngược luyến tình thâm. Người cùng yêu có khác, nhưng tình yêu là chẳng phân biệt chủng tộc. Làm hiện đại người, có thể tiếp thu tình yêu phạm vi quá quảng, chỉ cần tự nguyện, không thương tổn người khác, sở hữu tình yêu đều đáng giá chúc phúc. Kia nàng sau lại như thế nào không có? Nữ tưởng khẳng định là không còn nữa. Bằng không, bạch Gia Gia chủ chỉ có nàng một cái. Bởi vì, nàng bại cho nữ nhung. Bị nữ nhung nhất kiếm xuyên tim mà chết. Cho nên nói, Có được yêu tộc một nửa thọ mệnh lại như thế nào? Đáng chết thời điểm vẫn là sẽ chết. Khương Bánh hơi hơi thở dài, ngươi hối hận sao? Hối hận cái gì? Hối hận phân cho nữ tưởng một nửa thọ mệnh sao? Thân tu cười khẽ hạ. Nhìn xem bên ngoài thế giới, liền tính ta không có phân nàng thọ mệnh, hiện giờ cũng không có gì bất đồng, vẫn là chỉ có thể dựa chuyển tu thần đạo tồn tại. Cho nên, ta hẳn là may mắn đi, ít nhất, ta làm nữ tưởng sống lâu ba năm. Nhiều thật nhiều làm bạn thời gian. Nếu nói hối hận, đại khái là không nên dựa vào cùng nữ tưởng quan hệ, nhúng tay bạch ra nội vũ. Nữ nhung. Vừa sinh ra khắc chết cha mẹ, nàng tộc nhân muốn thiêu chết nàng thời điểm, ta ngăn trở, còn khuyên nữ tưởng không nên như thế đối đãi đáng thương nữ anh. Khương ánh khỏe miệng run rẩy hạ, còn chưa thỉnh giáo, nữ tưởng cùng nữ nhung quan hệ. Nữ nhung là nữ tưởng thứ tam tử chi tôn. Đổi hạ, khương ánh khỏe miệng run đến lợi hại hơn. Tàng tổ mẫu cùng cháu cố gái quan hệ Nữ nung Đem chính mình tàng tổ mẫu giết chết Nhất kiếm xuyên tim Như thế nào Cảm thấy tàn nhẫn Tấn tu phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình Ngươi chính là bạch thị nữ Bản chất cùng các nàng không có khác nhau Sinh ra ở thời đại này Ngươi sáng giỏi tựa như đa quý Người khác chính là gạch ngói Ngươi khinh thường mọi người Bởi vì bọn họ đều làm không được đối thủ của ngươi Nhưng nếu con đường của ngươi thượng, thực sự có người nào ngăn trở, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ta xem ngươi bắt được truyền tống trận sau, quyết tuyệt quyết đoán tác phòng, so nữ nhung càng cường. Nàng cánh chim đã sớm đầy đạn, tốt xấu đợi ba năm, ngươi đâu? Nếu không phải tài liệu không đủ hạn chế, ngươi đều không dùng được ba ngày. Ngài! Nhưng thật ra thực hiệu biết ta. thần tu cười một cái, ta chỉ là xem nhiều đi. Từ nữ tưởng sau khi chết, ta liền thể. Không hề nhúng tay bạch gia nội vụ, mặc kệ phát sinh cái gì. Bởi vì ta sợ, ta nhúng tay sau, sẽ làm cho càng nghiêm trọng hậu quả. Thẳng đến ngàn năm sau hiện tại, người sinh ra, ta thời gian rất lâu đều lâm vào mâu thuẫn bên trong. Bạch gia thế thế đại đại chấn thủ ma hiểm giới, như thế nào sẽ sinh ra một vị ma hiểm thể? Vẫn là này một thế hệ duy nhất có tư cách kế thừa bạch gia hải tử. truyền tông trận, là ta phóng. ngay cả ngươi yêu cầu tài liệu cũng là ta đứt quãng đưa đến ngươi trên tay khương ánh nghe được sửng sốt sở hữu tài liệu là còn có cái gì người so với ta rõ ràng hơn bạch gia nội kho sao ngươi thiếu cái gì ta liền mượn tắm họ hoặc là những người khác trong miệng hoặc minh hoặc cám chỉ điểm ngươi bằng không quang kia truyền tống trận tài liệu liền cũng đủ ngươi tìm tới mười mấy hai mươi năm khương ánh nhớ tới chính mình năm đó rồi nhặng không đầu giống nhau Đối các loại tài liệu cái biết cái không, nhưng thật ra đối tấn tu nói tin một nửa. Nói nữa, những cái đó tài liệu, đều bị ma hiểm khí ô nhiễm. Bằng không truyền tống trận thượng cổ liền truyền xuống tới, như thế nào không người có thể sử dụng. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi không sợ ma hiểm khí. Ta lúc ấy tưởng, thế giới này, đã không thích hợp tu giả. ngươi trời sinh ma hiểm thể, nóc tại thế giới này lãng phí. Ngài lo lắng nhất, là sợ ta tồn tại. Là ma hiểm giới càng lớn mạnh đi. Thần tu khẽ lắc đầu, ánh mắt lại là mang theo bất đắc dĩ ý cười, cũng là, cũng không phải. Gần nhất, thế giới này không còn cái vui trên đời. Ta nhìn bạch ra chấn thủ ma hiểm giới, lại sinh ra ngươi. Ta từng động niệm giết ngươi, nhưng ta sợ bạch ra như vậy tuyệt mạch. Ta đây liền thẹn với nữ tưởng, cũng vô pháp đối nữ nhung công đạo. Còn nữa, ta cũng rất muốn biết, ma hiểm thể vì cái gì sẽ ra đời. Ta chờ mong ngươi rời đi sau, đến mặt khác tu chân giới tỏa sáng rực rỡ. Có lẽ, ngươi còn có thể niệm thế giới này cố hương chi tình, thành tựu đại đạo sau trở về cứu vớt giả linh khí tiêu tán tiểu thế giới. Tiểu thế giới. Khương ánh lại nghe được một cái tân tử, tò mò đôi mắt sáng lên. Ngươi không phải đi quá dị thế giới sao? Như thế nào còn không có nghĩ thấu chết sao? Ta chính mình tưởng là một chuyện, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm phụ chính. thần tu lắc đầu. Ngươi quá khuyết thiếu thưởng thức, cũng khó trách, đến ngươi tổ phụ kia đại, liền không đem tu chân đường một chuyện. Chỉ nghĩ nương thiên phú ở nhân thế giới hôn đến áo cơm mua yêu. Ta từng nghe vô hạn tiếp cận cái chắn nữ từng nói, nàng đứng ở đỉnh núi khi, đã từng nghe được một thanh âm, một cái hình ảnh, tựa đại đạo minh âm, tựa vô số sắc thái đan chéo cấu thành. Nàng nói không nên lời cụ thể, chỉ là cảm giác được vận mệnh chú định, thế giới này liên lụy mấy cái đại thế giới. Đáng tiếc, nàng đến chết cũng không có thể đột phá. Nữ nhung đột phá, nhưng là nàng không còn có phản hồi. Nữ nghiên một chân bước ra đi, nhưng là nàng lòng có lo lắng, cuối cùng thời điểm quay đầu lại, lọt vào phản vệ. Trước khi chết, nàng nói một lời, ba giới, tu hành chi lộ không có cuối. Tới rồi nữ huyền này một thế hệ. Ma hiểm giới chậm rãi khuyết tán, nàng tự biết vô pháp đột phá cái chán, liền liều mạng gom góp truyền thống tài liệu. đáng tiếc Có chút tài liệu bị ma hiểm khí ô nhiễm, nàng không có phát hiện. Ở chuyên tống kiêm một khắc thân chết. Bạch ra trước năm vị nữ tính gia chủ, kết cục giống như đều không thế nào hảo. Khương bánh ngưng thần suy tư, ma điểm giới, có thể hay không cũng là 3.000 giới một bộ phận. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tấn tu gật đầu tán thưởng, ta chuyển tu thần đạo lúc sau, không chịu thân thể hạn chế, thường xuyên như đi vào cõi thần tiên đại địa, phát hiện thế giới này. đang ở chậm rãi bị ma hiểm giới ăn mòn. Nguyên lai chỉ có bạch ra sau núi một chỗ ma hiểm giới tương liên nơi, hiện tại đã khuyết tán đến sáu cái nhiều nhất. Như vậy đi xuống, nếu không ngàn năm, thế giới này liền sẽ bị ma hiểm giới hòa hợp nhất thể. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Khương Ngoánh, có lẽ ngươi xuất hiện, sẽ nhanh hơn tốc độ. Khương oánh tiếp tục nói, mà tiền bối ngài hao hết tâm tư, đem truyền tống trận cho ta, còn giúp ta gom góp tài liệu. Đưa ta rời đi thế giới này, trừ bỏ tưởng ngăn cản ma hiểm giới khuyết tán tốc độ, đồng thời còn tưởng chứng minh một sự kiện. Muốn nhìn ta cái này ma hiểm thể, có thể hay không không chịu đại cái chắn hạn chế. Thần tu vô tay mà cười, không sai. Sự thật chứng minh, ta đúng rồi. Ngươi truyền tống rời đi, lại truyền tống trở về. Ngươi liền không nghĩ tới, chính mình vì sao như thế may mắn. Nói. Hắn lại chỉ vào thiên hố vô số tu chân tiền bối lưu lại linh khí, trừ bỏ tử kim quan chờ còn còn sót lại môn phái nhỏ, nơi này ít nói cũng tụ tập thế giới này linh khí tám phần. Năm đó, đều là có tên có họ, xưng bá một phương người tu chân A, bọn họ bản mạng linh khí, ngưng tụ bọn họ sinh thời toàn bộ trí tuệ. Mà nhiều như vậy, nữ bánh, tập trình này phương tiểu thế giới sở hữu, thành tựu ngươi một người, cảm thụ như thế nào? Khương ánh rất muốn khắc chế, thật sự rất muốn. Nhưng là nàng nhìn đến nhiều như vậy linh khí, tưởng chính là vô số linh thạch, vô số tu hành pháp môn, cùng với các loại cơ duyên. Có lẽ ta có thể, có thể đem còn lại không nhiều lắm thời gian nội, lại đua một hồi. Chỉ cần xông qua kết đan này một quan, có nhiều như vậy linh khí phụ trợ, nàng tương lai lộ vô cùng thông thuận. Thu tiên chi lộ, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Cười to khương hoài ánh, ở yêu giới hấp thu linh khí, ngày đêm không ngừng thí luyện các loại linh khí. Đối lập dưới, nàng ở tử thần giới mang về tới linh khí, đều quá bình thường, nào có bản thổ tu chân tiền bối lưu lại tinh diệu cực kỳ. Mỗi giống nhau linh khí, đều mang cho nàng tân thể nghiệm, chống trải nàng tâm nhìn. Làm nàng phát hiện, nguyên lai như vậy cũng đúng. Này cũng có thể, nàng vốn là tinh thông luyện khí trình độ, cọ cọ dâng lên. Liên quan đối qua khứ tu chân bẹ phái, cũng quen thuộc rất nhiều, ít nhất rất nhiều lý niệm khác biệt hiểu rõ với tâm. Một ngàn năm trước? Không, 500 năm trước, tu chân vẫn là thực thịnh vượng. Nghề hà linh khi tan tắc quá nhanh. 500 năm, đối tu giả tới nói, cũng liền bế quan 3 năm hồi. Mặc danh, Khương ánh nhớ tới chính mình rời đi tử thần giới khi, vốn định cuối cùng tái kiến một mặt. Nhưng người nọ đóng chết quan, bỏ lỡ tự mình từ biệt. Có lẽ tương lai còn có gặp mặt cơ hội đi. mươi 129 loan ra ngõ hẹp. nam ở linh bảo trung ngủ nhật tử, là khương ánh không hề nghĩ ngợi quá. Thiên hô rất nhiều linh khí, có chút bởi vì niên đại xa xăm, đã ảm đạm không ánh sáng, mất đi linh tính. Nhưng, kia lại như thế nào? Chỉ là những cái đó linh khí chế tạo tài liệu bản thân, liền giá trị xa xỉ, đều là một đám người tu chân hao phí cả đời thu thập tới thiên tài địa bảo. Khương Ngoánh tinh thông luyện khí, dùng phân giải phương pháp, hoàn nguyên ra tài liệu, tuy rằng trung gian quá trình có không ít hao tổn, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a. Thô sơ giản lược một tính ra, Khương Ngoánh trước mặt, đâu chỉ là núi vàng núi bạc. Không cách nào hình dung giờ phút này vui sướng. Đừng trách Khương Ngoánh thất thú cười to, cảm xúc mênh mông không thôi, chỉ có thể nói, nàng nghèo sợ. Khổ quán. Nhớ trước đây, nàng hao hết trăm cây ngàn đắng, thật vất vả tới rồi từ thần giới. Là, tu tiên giới linh khí sung túc, nhưng không có phương pháp, như thế nào bái sư tiến vào tiên môn. Không có môn phái, đương cái tán tu, nơi trốn chịu người khi dễ. Hoàng Sơn giã lĩnh, thải thảo dược, bị hung mạnh đáng sợ linh thú đuổi giết mười dặm mà đi, buồn máu mồm to à, thiếu chút nữa liền cắn được ngông. Thật vất vả dựa vào một chút kinh thương thiên phú, kiếm lời điểm tiền tài, đổi điểm linh thạch. Đã bị đồ bậy bạ theo dõi, vài người vây công nàng một cái. Nghĩa sinh sinh đem linh thạch đoạt đi rồi này đó đều không gọi khổ cũng không đáng kêu mệt thống khổ nhất chính là nàng rõ ràng biết chính mình thân thể thai hoàng ẩm muốn được đến bổ khí bổ ích thần hồn phương thuốc lại xin giúp đỡ không cửa nhân ra căn bản đều không thèm nhìn ngươi khi đó nàng mới biết được không có bối cảnh không có chỗ dựa chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không được đừng nói tu hành liền sinh tồn đều khó thỏa mãn đúng lúc này vẫn may gặp hắn Bởi vì hắn giới thiệu, Khương Ánh mới có thể có cái che mưa chắn gió địa phương, bằng không, nàng cũng không biết chính mình cuối cùng lưu lạc đến địa phương nào. Hồi tưởng quá khứ, thật là chua xót đến một phen nước mắt. Thần tu nhìn Khương Ánh hồi ức vắng tích, nhịn không được hỏi cái vấn đề. Ngươi truyền tống tới rồi tu chân giới, liền không ai nhìn thấu ngươi chân thật thể chất sao. Ma hiểm thân thể, quá tiên minh, trừ phi truyền tống quá khứ là một cái ma tu là chủ tu chân giới. bằng không không đạo lý nhìn không ra tới a khương bánh nói là ta hảo mệnh gặp hắn hắn là ai thân tu không hỏi nói hắn cũng không khớp ai là ai liền cười khẽ một tiếng nói là một vị cường giả đối với ngươi coi trọng tương xem che chở ngươi chu toàn nhận thức thời điểm còn không tính cường giả cùng ta giống nhau là tán tu sau lại hắn bái nhập danh môn tiến bộ bay nhanh ta rời đi thời điểm hẳn là đã chứng la hán quả vị đi cái gì thế nhưng là cái hòa thượng tấn tu tấm tắc bảo lạ hắn phía trước là tán tu như thế nào bảo hộ ngươi nói đến chuyện này khương ánh cũng cảm giác vô pháp giải thích lại cười nói hắn ở ta trên người loại một viên ma chủng đây là bảo hộ sao như thế nào không phải đâu khương ánh phản bác nói ma chủng là cái gì đại hung đại ác chi niệm loại ở ta trên người ma chủng Hiệu lực lại là mạnh nhất, sinh mệnh lực đồng bột cường hãn, có thể hoàn toàn che giấu ta thể trước, ngẫu nhiên tiết lộ ma khí, cũng là ma chủng công hiệu A cho nên, ta ở tử thần giới 300 năm, đều không người hoài nghi. Tấn tu tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, bởi vì hắn từ khương ngoánh trong giọng nói, tựa hồ đối người nọ cực có hảo cảm. Nhưng hắn không nghĩ ra, một người đối một người khác biểu đạt thiện ý biện pháp, là ở trên người nàng gieo ma chủng. Vì cái gì? Vấn đề này, ta nghĩ tới nghĩ lui năm 60 năm, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Sau lại liền từ bỏ. Dù sao này viên ma chủng, với ta mà nói chỗ tốt quá lớn, chỉ ở sau chuyển giao trận bản vẽ. Ta chỉ có thể cảm kích. Ách! Nên không phải là động phạm tâm. Đối với ngươi cố ý. Khương Nguánh lắc đầu, hắn tướng mạo đường đường, khí chất xuất trần, thanh âm cũng dễ nghe cực kỳ. Ta nghe hắn niệm kinh có thể nghe ba ngày. hán tuy không phải nam thần cấp bậc, cũng không phải làm người chán ghét loại hình. Nếu thật đối ta có cái gì ý tưởng, ta khẳng định liền từ. Nghĩ tới, có một lần, ta nương đi ra ngoài chấp hành môn phái nhiệm vụ, làm bộ chúng mai phục, cố ý chứ khói mê, la Sam nửa giải, vẻ say rượu liêu nhân. Nghĩ đến kia đoạn chuyện cũ, Khương ánh khỏe miệng vẫn là mỉm cười. Nếu hắn thật đối ta cố ý, như thế nào nhẫn được? Đặc biệt trai đơn gái chiếc, Lại vô người ngoài biết được trạng hướng hạ. Đó là ta đều chuẩn bị tốt, nghĩ, ân, người bình thường đều sẽ nhịn không được làm điểm cái gì. Hắn nếu là thật sự, ta coi như báo đáp hắn ân tình hảo. Không nghĩ tới, hắn liền niệm kinh chống đỡ tâm ma đều không có, cái gì cũng không có. Chính là bay nhanh dùng chăn bông đem ta bao vây đến gắt gao, còn tưởng rằng ta trúng kích độc, thần hồn không rõ, tìm rất nhiều linh đan cho ta ăn. Thật sự là một mảnh thuần thuần chi tâm a ta vì chính mình hiểu lầm hắn, ngượng ngùng đã lâu. Nói như vậy, nhưng thật ra cái thật khiêm khiêm quân tử. Liêu hạ huệ. Không đúng. Ngươi một mực chắc chắn là người nọ hạ ma chủng sao có thể đối với ngươi không hề ác ý đâu. Sự thật đích xác như thế, hắn đối ta giúp ích rất nhiều. Không có hắn, ta đã sớm đã chết. Tấn tu lắc đầu, ta đối với ngươi đi qua tu chân giới chút nào vô tri Có lẽ kia địa phương người, chính là dùng loại này biện pháp biểu đạt hảo ý. Nói là nói như vậy, chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình. Vậy ngươi nghĩ tới đem ma chủng lấy ra sao? Dù sao cũng là một đại thai hoàng ẩm. 300 năm, như thế nào lấy A? Khương Nguánh lắc đầu, ma chủng là tập cực hung cực các chi niệm hình thành. Sớm đã ở ta trong cơ thể cắm dễ, ta không nghĩ tới lấy ra. Lại nói, cùng ta thể chất nhưng thật ra man tương hợp. Trời sinh ma hiểm thân thể, nơi nào sẽ sợ hãi ma chủng đâu. 300 năm tới, ở ma hiểm chi khí tiêu ma hạ, một chút ma, cũng dung hợp thành nhất thể. Ma chủng đối ta ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Ở ngươi linh đài thanh tỉnh thời điểm, thật là. Nhưng bạn nhất có một ngày, ngươi mất khống chế đâu. Ma chủng, nhất định sẽ nhân cơ hội khống chế ngươi tư duy, dù dẫu ngươi hoàn toàn xa đọa ma đạo. Chẳng lẽ nói, đây là cái kia hắn mục tiêu. Làm ngươi đọa ma lúc sau, lại giết ngươi. Hảo thành tiểu hắn công đức. Quá vu hồi đi. Nơi nào không thể kiếm công đức. Há tất phí như vậy đại công phu. Khương ánh nghe được cười, chờ ta đọa ma, chờ ba năm trăm năm sợ cũng đợi không được. Đọa vào ma đạo. Đối người khác tới nói, là nhất đáng sợ sự tình. Nhưng đối ta, hẳn là trở lại nguyên trạng, trở về chân ngã đi. Rốt cuộc ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Liên đã chịu ma hiểm giới tác động. Bạch gia lịch đại gia chủ hạ phong ấn, với ta mà nói, tựa như nhà bên tiểu kk bảy biện món đồ chơi, tùy tay một ném liền mở ra. Ba bốn tuổi thời điểm, ta trộm tiến vào quá ma hiểm giới rất nhiều lần. Mỗi một lần, đều có cái thanh âm triệu hóa ta, làm ta thâm nhập, lại thâm nhập, đi xa một chút. Mà mỗi đi xa một bước, ta đều có thể cảm giác chính mình trên người thuộc về nhân loại hơi thở giảm bớt một phân. Sau đó, Ta lập tức chạy về ra. Ta khi đó liền suy đoán chính mình thể chất đặc thù. Chính là, như thế nào chứng minh? Bên người người không hảo lấy tới làm thực nghiệm, vừa lúc có đưa tới cửa tử kim quan đạo sĩ. Ta tùy tay đem bọn họ đưa đến ma hiểm giới, quả nhiên thấy bọn họ run bần bật, chỉ là hô hấp một chút ma hiểm chi khí, liền thần sắc đại biến, kinh mạch tắc nghẽn. Không có người chỉ điểm ta, ma hiểm thể là có ý tứ gì. Ta chính là đơn thuần biết. Này không phải một chuyện tốt, ở trong đám người đương một cái gì loại không phải một chuyện tốt. Ta không biết tu chân, cũng không biết chính mình có thể đi tu hành lộ. Cho nên, ta đối chính mình thể, phải làm một cái người tốt. Không làm một cái mất đi nhân tính người xấu. Chính là người tốt cùng người xấu giới hạn quá khó phân biệt. Tỷ như ta mẫu thân một nhà, rõ ràng dối trá lại chán ghét, nhưng cũng có mấy cái bạn bè thân thích, hơn nữa bọn họ tình cảm còn thực chân thành. thiệt tình thực lòng chán ghét ta phụ thân một nhà, cảm thấy bọn họ bá đạo bất thông tình lý. Mọi việc đều có tính hai mặt. Đối giáp tốt một mặt, chưa chắc đối ớt hảo. Đối ớt tốt, chưa chắc đối giáp hảo. Ta chỉ có thể nói cho chính mình, ở không trái với cơ bản luật pháp cơ sở thượng, ta, tu đạo chi lộ là vì chính mình siêu thoát, nhưng ta tuyệt không hại vô tội, không thương bình dân tánh mạng. Đây là ta điểm mấu chốt. Nói đến kỳ quái, Khi ta cho chính mình lập hạ điểm mấu chốt, ở ma hiểm giới triệu hoán ta thanh âm, liền không có. Lúc sau ta lại như thế nào đi, đều như là một người khách nhân, tùy ý quay lại. thần tu nghe xong, yên lặng trầm tư hồi lâu. Ta xem thường ngươi. Ngươi tuy rằng là bạch gia hậu đại, nhưng ngươi cùng nữ tưởng, nữ nhung các nàng đều không giống nhau. Không, ngươi lanh khốc, lý trí một mặt, so các nàng càng cường. Các nàng ở khi còn nhỏ. Nhưng không có người đối chính mình nhẫn tâm. Không thương tổn vô tội, nay phải đối chính mình bao lớn tự tin mới có thể làm được đến. Khương Ngoánh hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ta thủ vững ta điểm mấu chốt, ma chủng lại như thế nào. Căn bản quấy nhếu không đến ta. Giờ phút này Khương Ngoánh chút nào không biết, đãi nàng rời đi yêu giới, chờ đợi nàng là cái gì. Đã suốt 3 ngày, Giang Thành mất đi ngoại giới tin tức, ngoại giới cũng vô pháp biết bên trong đã xảy ra cái gì. Các loại con đường đều chặt đứt, bị sương mù bao phủ thành trì, các loại lung tung, đầu đường nơi nơi đều là cướp bóc, thậm chí, giết người. Tránh ra, nói cho các ngươi, ta đồng bạn chính là cảnh sát. Nàng có thương, đồng ngọc như cầm một cây cờ lê, lung tung ở múa may. Nàng sau lưng, là xác mặt tái nhật văn trúc, cùng với mấy cái đài truyền hình đồng sự. Cầm đầu là trì minh hạo, xanh cả mặt, rõ ràng chúng độc tố. ăn Người ba lô có ăn, lấy lại đây. Lao Văn. Đồng Ngọc như nói mấu chốt của ấy, rất là có cổ tàn nhẫn kính, cùng Văn Trúc liếc nhau, Văn Trúc giơ xuống lên, cố ý bay nhanh hủy đi viên đạn lại trang đi lên, quá trình không đến 5 giây. Ta là cảnh sát, vốn dĩ ta không nghĩ giết người, nhưng là bức nóng này, ta cũng cố không đến rất nhiều. Từ từ. Cướp bóc phòng khóc, chúng ta đói cực kỳ, trong nhà tiểu hài tử mấy ngày không ăn, mới ra tới cướp bóc. Một phen khóc lóc kể lể lúc sau, Văn Trúc vẫn là cầm hai bao mì ăn liền cho bọn hắn. Như vậy đi xuống không được a? Siêu thị đã không có đồ ăn. Chúng ta đảo nơi nào tìm sạch sẽ thức ăn nước uống đi. Chẳng lẽ thật muốn đi thủy xưởng Ta nghe nói bên kia mồ mà tổ tiên cũng nổi lên, vài cái tang thi đâu. Văn Trúc vững vàng, không ảnh sự tình, hiện tại di động trừ bỏ chiếu sáng, cái gì tác dụng cũng không có, tin tức này như thế nào truyền ra tới. Ta nhiều hy vọng này đó là giả A đáng tiếc. Đồng Ngọc như không nói chuyện nữa, quay đầu, dùng sức vô vô chỉ minh hạ mặt. Gia hòa này, liền như vậy đã chết. Cũng quá tiện nghi hắn. Mỗi ngày huấn ta, cùng huấn nhà hắn cầu tựa mà. Ta còn không có trả thù trở về đâu. Ngươi còn tưởng cứu hắn. Ta. Chính là cảm thấy hắn như vậy đã chết, khẳng định không cam lòng đi. Bị một khối thi thể từ sau lưng đánh lén cấp cán. Ai. Bị chết thật khó coi. Đồng ngọc như cảm thán. Nàng sau lưng, xuất hiện một trận gió lạnh. Bị xối tanh tưởi chó đen huyết, tuyết trắng gạo nếp viên, cùng với dán các loại phù chú tề thuộc lạp biểu tình hung ác đứng ở góc đường. Nàng sau lưng, là vô số bị đánh thức thi quỷ, ăn mặc cổ đại quần áo, xanh cả mặt, răng nanh rất dài. chương 130 gặp lại, là nàng, bị ô màu đỏ áo cưới, tựa như một cái ác ngộng. tồn tại mỗi người trong ốc tất cả mọi người quên không được giang thành nội thành vài gia thương trường đại lâu đại bình truyền phát tin video mấy cai ăn mặc khổ quái quần áo nam tử lại nhảy lại sướng vây quanh tề thục lạp chiều nàng bát chó đen huyết xối gạo nếp viên còn có chân lừa đen suốt một bộ nhảy đại thần xuống dưới tề thục lạp sạch sẽ mặt trở nên dữ tợn khủng bố nàng lộ ra răng nanh, móng tay sắc bén hướng lên trời chu lên thanh âm chói tai vô cùng Đáng sợ nhất chính là, nàng tiếng kêu dẫn phát rồi đại địa động, lung lay đất nước, rất nhiều thời trẻ tại đây phiến thổ địa xuống mổ vì an người chết, từ phần mộ bỏ ra tới. Giang Thành, là một tòa lịch sử văn hóa danh thành, ngàn năm trước liền tồn tại. Một ngàn năm A, trên mảnh đất này sinh hoạt quá người có bao nhiêu. Giang Thành nội thành đi tìm chết đi người, vô số kể. Liền trung tâm thành phố nhân dân Quảng Trường Hạ, trước đây cũng bị tin nóng có trước đây nổi danh nhân vật phần mộ. này đó từ phần mộ bỏ ra tới thi quỷ có chỉ còn bộ xương có còn treo điểm thịt xông vào múi ghê tởm hơi thở cùng với hai chỉ tối om hốc mắt sâu kín ngọn lửa dẫn phát tân một vòng khủng hoảng thật sự tàng thi thời đại tới truyền phát tin video người đại khái cũng là làm thị dân chuẩn bị sẵn sàng đi đồng ngọc như sợ đến cả người phát run cầu sinh bản năng nói cho nàng chạy nhanh trốn liêu mạng trốn nhưng vấn đề là Chiều trốn chỗ nào? Thoát được rất sao? Hai vạ đến nơi mới biết được, ai là đáng tin cậy Minh Hữu Vài cái đài truyền hình đồng sự, ngày thường đều là tỉ mội tương xứng, giờ phút này đều ngao ngao thẳng tề, kẽ ngã lộn nhào phân tán chạy ra, còn mang đi không ít thức ăn nước uống. Chỉ có văn trúc còn ở đồng ngọc như phía trước. mau phía trước có cái nắp giếng, ngươi mang theo chỉ Minh Hạo trốn đến bên trong. Ta tới yểm hộ. Không. muốn trốn đại gia cùng nhau không thể lưu lại ngươi một cái vô nghĩa cái rắm văn trúc mũi chân một trọn, đem nắp giếng đẩy ra bên trong hương vị thiếu chút nữa đem văn trúc ăn chết nguy cơ thời điểm nàng cứu đồng ngọc như tâm là thật nhưng không chịu đến nắp giếng phía dưới cũng là kia hương vị thật sự quá xú nàng cảm thấy nàng có thể đi chết vừa chết cũng không muốn tránh ở bên trong đồng ngọc như khóc sướt mướt ôm chỉ minh hạo nhảy xuống đi mới vừa đứng vững Vừa nhắc đầu, liền xem văn trúc trực tiếp đem nắp giếng cấp đắp lên. Phía dưới một mảnh đen nhánh, nghe không được cái gì khác thường, nàng lòng tràn đầy khủng hoảng, chỉ có thể gắt gao bắt lấy trì Minh Hạo. Lao văn! Lao văn! Nước mắt không chê không được đi xuống rớt. Đúng lúc này, Chí Minh Hạo trên người truyền đến thanh âm, Minh Hạo! Minh Hạo! Thanh âm mỏng manh, đứt quãng, đồng ngọc như đau lòng đến độ nắm đi lên, ngươi cái muộn lột ra. Không, có chết à. Lột ra. Người là ai? Minh hạo đâu? Người ở hắn bên người. Hậu chi hậu giác đồng ngọc như mới phản ứng lại đây, cảm tình nói chuyện không phải chỉ Minh hạo. Vừa định muốn thét trói thai, đống nhiên nghĩ vậy không phải ngày thường a có thể cho nàng tùy tiện phát tiết cảm xúc, lập tức bưng kín miệng mình. rung động, nàng rôi tay sở hướng chỉ Minh hạo tối tiền, di động đã sớm hát bình. Đó là cái gì truyền đến thanh âm? Đồng Ngọc Như tiếp tục sấn hát sờ, thủ đoạn trống không một vật, cánh tay cũng là không có đeo cái gì. Sờ xong rồi ngực, tiếp tục sờ phía dưới, liền mắt cá chân đều sờ xong rồi, cũng không sờ đến cái gì có thể trò chuyện điện tử thiết bị a. Minh Hạo, ngươi có thể nói lời nói sao? Bên người vị kia, Minh Hạo bị thương sao? Ngươi, ngươi ở nơi nào? Ta dùng chính là Linh em bội. Ngươi sờ hạ Minh Hạo cổ, hắn hẳn là bên người đeo. Đồng Ngọc Như chạy nhanh cởi bỏ Trì Minh Hạo quần áo, ám hát cống thoát nước, nàng nhìn đến Chỉ Minh Hạo phần cổ có một đoàn mỏng manh ánh sáng, cái này, chính là Linh âm bội. Chạy nhanh để sắt vào, ngươi là sẽ sáng lên điện thoại. Máy nghe trộm. Ách! Như vậy lý giải cũng đúng. Ngươi cùng Minh Hạo ở địa phương nào? Đồng Ngọc Như báo ra một cái địa chỉ, nước mắt khống chế không được đi xuống rớt, tề thục lạp cũng ở chỗ này. ta đồng bạn đem ta cùng chị minh hạo đặt ở cống thoát nước nàng dẫn dắt rời đi tể thục lạc. mặc kệ ngươi là ai có thể nghi cách cứu cứu nàng sao cái này tận lực đi các ngươi đừng cử động ta mau chóng phái người qua đi minh hạo hiện tại như thế nào hắn trúng độc bị một cái thi thể cắn cái gì cắn nơi nào trúng độc bao lâu cắn cẳng chân đáng chết thi độc một khi nhập não Không có thuốc nào cứu được. Hắn, hắn sẽ biến thành tang thi sao? Đồng Ngọc Như khóc lóc nói. Hắn là chúng độc, sẽ không thay đổi thành tang thi. Đồng Ngọc Như một chút cũng không có được đến an ủi, đều cái này thời điểm, không cần hướng ta. Khi ta không thấy quá mặt thế tiểu thuyết, không thấy quá tang thi TV sao? Thôi, đều mặt thế, ta còn khổ sở cái gì đâu? Nhân sinh khổ đoạn, ta rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ. Trước khi chết Đối với một khối lập tức muốn biến thành tăng thi trước lão bản, cùng linh em bội đối diện không biết là béo là viên người nào, đồng ngọc như nội tâm dày vò, nếu là không thể nói ra, nhất định sẽ nghẹn chết. Ta mới biết được, ta nửa đời người làm sự tình, đều sai rồi. Ta không thích đương phóng viên, nên sớm một chút từ bỏ. Ta cũng không thích mã ninh ninh, chỉ là bởi vì nhà hắn có điểm tiền trinh, người đối ta cũng không tồi, cảm thấy hắn là cái khá tốt kết hôn đối tượng. liền kéo nhiều năm như vậy. Kỳ thật hắn bản tính nhỏ, ta sớm xem minh bạch, vì cái gì còn đem thanh xuân lãng phí ở trên người hắn A Ta hẳn là đi ái chân chính đáng giá ta ái người, đem ta chân chính cảm tình nói ra. Đồng ngọc như nước mắt đều rất đến chỉ minh hạo trên mặt, còn có lao văn, ta khờ, ta thế nhưng thật sự làm nàng đi dẫn dắt rời đi tăng thi. Ta như thế nào có thể làm nàng che ở ta phía trước. Liền tính ta sống sót, Ta cũng cả đời cũng quên không được chính mình lấy kỷ. Ta như vậy hư. Dựa vào cái gì tồn tại a? Không biết qua bao lâu, nắp giếng sốc lên. Đồng Ngọc Như cùng trì Minh Hảo, bị thương lang đặc chiến đội cứu đi lên. Đội trưởng Yến Bắc Thuần quan sát một chút trì Minh Hạo sắc mặt, bóp hắn cằm, cho hắn uy một cái thuốc viên. Con Hảo, cắn chính là cẳng chân, độc tố còn không có nhập não. Bằng không, cứu cũng là bạch cứu. Nửa đời sau chỉ có thể ăn cái xí ốc. Nói xong, dùng tiểu đao hóa khai bị cắn quá địa phương, nhìn chảy ra máu đen, thẳng đến biến hồng mới dừng lại. Lão đại, vừa mới phượng hoàng báo đi lên, cũng có người bị thi quỷ cắn. Yến bác tuần gọn gàng dứt khoát nói, ta trên người cuối cùng một viên thuốc viên dùng xong rồi, chỉ minh hạo cùng ta tổ phụ có điểm sâu xa, ta không thể thấy chết mà không cứu. Đang nói phía trước. Hắn xảo rượu đem mấy cây thuốc viên phân tán nhét vào cấp dưới trong tay. Các thuộc hạ cũng biết hiểu, này thuốc viên nói không chừng chính là cứu mạng, làm cho bọn họ đi cứu người, bọn họ đem hết toàn lực. Nhưng là cũng đến bảo đảm bị thi quỷ cắn hổ sinh tồn tỷ lệ đi. Đồng Ngọc như không có nhìn đến Yến Bắc Tuần động tác, chỉ là ngơ ngác xem hắn khuôn mặt. Hoa si nữ quá nhiều, nhìn thấy Yến Bắc Tuần thiên nhân chi tư liền đi không nổi, hoặc là ngây ngốc ngốc cười, căn bản đến không hết. tô hồng thấy nhiều không trách chỉ là nâng đồng ngọc như đứng lên hỏi nàng thân thể như thế nào đồng ngọc như ngơ ngác nhìn 30 giây rốt cuộc hồi tưởng lên ta nhớ rõ ngươi ngươi là khương ánh cái kia tiểu trúc ma đi cái gì mã tô hồng nghe được biến hữu lại xem yến bắc tuần sắc mặt đông nhiên tỉnh ngộ lại đây ngươi lai like, ba ngày trước ở cục cảnh sát nhìn thấy vị kia khương ánh thật là lao đại quen biết cũ ngươi nhận thức khương ánh đương nhiên Khương ánh là ta bạn tốt. Hiến bác tuần khỏe miệng vô ý thức chịu động hạ, trước nay không nghe nói qua. Sao có thể? Lần đó ngươi đi giang đại tới tìm nàng, ta đều thấy được. Tuy rằng nàng thề thốt phủ nhận, chính là ở ta liên hoàn bức cung hạ, nàng thừa nhận là cùng ngươi cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Ách không, là hàng xóm quan hệ. Nàng không cùng ngươi nói lên quá ta sao, ta là nàng bạn cùng phòng. Nói đến bạn cùng phòng, Yến bác tuần nhớ tới thấy được mấy tắc tin tức, ngươi là 414 thành viên, vẫn là 416. 416 vẫn là 414 làm sao vậy? Người ngoài căn bản sẽ không đối nữ sinh phòng ngủ cụ thể biển số nhà hào cảm thấy hứng thú đi. Yến bác tuần nhấp môi nói, 414 là Khương Ngoánh phòng ngủ, 416 thành viên đều là Khương Ngoánh hảo bằng hưu. Ta là 416. Khương Ngoánh lại như vậy cùng ngươi nói sao? Đồng Ngọc Như lẩm bẩm khó hiểu, bất quá nàng lập tức nhớ tới Văn Trúc, "Lão Văn, ngươi biết Văn Trúc sao?" Nàng cũng là 416, Khương Hoánh Hảo bằng hữu. "Các ngươi, lợi hại như vậy, có thể hay không đi cứu nàng?" Chính là phía trước ngươi nói, dẫn dắt rời đi tể thuộc lạm đồng bạn sao? Đồng Ngọc Như đau đớn gật đầu, "Là, nếu không phải lão Văn lấy thân dụ địch, ta cùng Chí Minh Hảo đã sớm thành tang thi ăn với cơm đồ ăn." thi quỷ không ăn thịt người không phải tăng thi vô lực giải thích một lần tiến bác tuần vận dụng linh nhâm bội lại lần nữa liên lạc cục cảnh sát bên kia không lâu lúc sau các nàng ở đối diện còn hoàn hảo đại bình thường, thấy được video giám sát đồng ngọc như cùng trì minh hạo nhảy xuống cống thoát nước thân thủ nhanh nhẹn văn trúc một chân liền đem nắp giếng đá hồi tại chỗ đối mặt hung thần ác sát tề thuộc lạp cùng với nàng sau lưng mười mấy thi quỷ văn trúc không có nửa điểm sợ hãi chi tâm Nàng buông xuống súng lục, từ sau lưng cầm lấy sửa chữa thiết bị nhất đắc dụng, cờ lê. Thi quỷ động tác thong thả, lưu trữ thi dịch, xương cốt mặt ngoài đều là sắc không giữa, lung lay chiều văn trúc đi tới, nàng cắn răng, múa may cờ lê, xông lên đi một đốn bạch bạch bạch, đem một đám bộ xương biến thành xương cốt bột phấn. Động tác phiến là như thế nào diễn, nàng chỉ có đánh đến càng đẹp mắt, càng kích thích. Đồng ngọc như cầm muốn rớt, chỉ biết lao văn đương cảnh sát. Không biết nàng lợi hại như vậy. Thi quỷ căn bản liền không đụng tới văn trúc một cây lông tơ, đã bị nàng đánh tan, giải thể. Nay chỉ là khai vị ăn sáng, chân chính đáng sợ chính là tề thuộc lạp. Nàng lạnh nhạt đứng, nhìn sở hưu thi quỷ hoàn toàn vỡ vụn, cũng không bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến văn trúc đem chính mình khí thế tích có đủ, xông lên đi liều mạng. Đồng ngọc như nhìn đến nơi này, cơ hồ thất thanh, chân mềm nhũn liền ngoài đổ. Đầu đại nước mắt lại rơi xuống, lao văn, đáng thương Lão văn, sợ là chết ở tề thục lạp trong tay. Tề thục lạp đôi tay cường ngạnh vô cùng, một cái tắt chụp ở ô tô thượng, là có thể đem ô tô ném đi. Đương nàng một bàn tay đem văn trúc giơ lên khi, không ai hoài nghi, văn trúc hồi bị nàng sống sờ sờ là chết. Bất quá, sự tình chuyển cơ, luôn là ở phi thường kỳ diệu thời điểm. Văn trúc hai chân cách mặt đất, bị tề thục lạp một bàn tay giơ lên. Mặt nàng nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi tay liều mạng lột ra tề thục lạp véo ở nàng trên cổ tay, đáng tiếc, vô dụng, Tuyệt vọng hết sức, từ nàng biết hầu bắt đầu, một kia từng điều quỷ dị đường cong, bò đầy nửa khuôn mặt, cuối cùng ở cái chán hình thành một đạo hoàn chỉnh hoa văn. Rõ ràng vô cùng. Giống như là hình xăm, hoa ở nàng trên mặt. Bất đồng chính là hình xăm ngày thường chỉ cần lộ ra làn da đều sẽ hiện ra. Mà này nói hoa văn. chỉ có ở văn trúc tao nộ sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể hiện lên nếu là đột nhiên ngoài ý muốn hoặc là mặt khác tao nộ này hoa văn cũng dâu ria thực không dùng được chỉ có giờ phút này đối mặt chính là một cái tu sĩ thả nhận được hoa văn mới bài được với công dụng như tề thuộc lạc nàng đã tiếp cận điên cuồng nhưng gia truyền tuyệt học như thế nào có thể quên màu đỏ tươi đôi mắt ở nhìn đến văn trúc trên mặt hoa văn như vậy rõ ràng ma văn bạch tự kích thích đến nàng nội tâm chỗ sâu nhất nào đó ký ức, mê hoặc, lại mờ mịt. Trong giây mắt, nàng buông tay. Nàng buông ra Văn Trúc, Đông Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua mọi nơi, lại cúi đầu nhìn chính mình dơ bẩn váy áo. A a a. Văn Trúc nghiêng ngả lảo đảo chiều tương phản phương hướng đi rồi. Đại bình phóng tới nơi này liền kết thúc. Đồng Ngọc Như vui mừng khôn xiết, nhà ta lão văn thế nhưng không chết. Nàng không chết. Ông trời phù hộ, ông trời thật là phù hộ. Cái kia tề thục lạp không biết làm sao vậy, vùng tha nhà ta láo văn. Thương lang đặc chiến đội không có đồng ngọc như như vậy thiên chân, văn trúc trên mặt quỷ dị hoa văn, không thể nghi ngờ cùng chó đen huyết, gạo nếp viên giống nhau, lại thâm một tầng kích thích tề thục lạp. Lão đại, yến bác tuần xua tay, liều mạng hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới ngày nọ sau giờ ngọ, khương ánh làm bàn đu dây, buồn cười cùng nàng nói lên bạch ra người đối người trong nhà một cái chiếu cố biện pháp. Ẩn hình hình xăm Kỳ thật hình xăm vẫn là quá đau, hơn phân nửa dùng thuốc nhuộm họa, lấy linh lực bảo tồn bám vào ở làn da mặt ngoài. Một gặp được nguy hiểm liền sẽ hiện lên. Ai, khuyết điểm cũng quá lớn, vạn nhất trước khi chết gặp được không phải tu sĩ, mà là thai nạn xe cộ, kia sau khi chết liền sẽ lấy hình xăm mặt hạ táng lạc. Đây là, cầu mệnh ký hiệu. Lão đại, cái gì là cầu mệnh ký hiệu? Chính là mặt chữ ý tứ, cầu được một mạng. Ngày sau tương báo, đây là một ít cổ xưa thế gia quý củ. Cho nhau sẽ không thương tổn đối phương gia tộc hải tử. Nếu là không cẩn thận đắc tội, gặp được này cầu mệnh ký hiệu, thông thường cũng muốn cho một cơ hội. Không thể tưởng được này Văn Trúc thế nhưng là cổ xưa truyền thuyết gia tộc con nối roi hậu nhân. Tô Hồng Đạo, Yến Bác tuần thầm nghĩ, chưa chắc đi. Văn Trúc là Khương Ngoánh bạn tốt, này bất tích, cực kỳ giống Khương Ngoánh làm. Bất quá. Khương Bánh phá lệ chiếu cố 416 thành viên. Đồng Ngọc Như đối xoáy ca trí nhớ thực tốt. Ngươi đã quên, ta ngày đó cùng tẳng tĩnh cùng nhau, nhìn đến ngươi cùng Khương Bánh ở Giang Đại sau núi, đi tế bái cái gì tiền nhân? Nga! Đây là cái gì phản ứng? Lãnh đạm đến thật quá đáng a. Đồng Ngọc Như xoa xoa lên men trần, nghĩ thầm, khó trách Khương Bánh không thế nào thích cái này đầu gỗ ngật đáp. Vừa thấy chính là đồ có hư biểu. Chính là. Nàng cũng không nghĩ ra, vì cái gì Khương ánh không thể tiếp thu Hàn Cảnh Ngọc đâu. Rõ ràng Hàn Cảnh Ngọc như vậy hảo. Hàn Cảnh Ngọc không biết chạy đi đâu. Chúng ta phía trước không phải ước hảo. Nghĩ đến đây, nàng la lên một tiếng, không xong. Ta còn có bằng hữu ở bên ngoài. Người nào? Người biết bọn họ cụ thể vị trí sao? Cũng là ta hảo bằng hữu, ta cùng Khương ánh cộng đồng hảo bằng hữu. hắn tiêu Hàn Cảnh Ngọc. Nói tốt muốn tới tiếp ta cùng Văn Trúc. Hiện tại Văn Trúc không biết đến nơi nào. Cái kia, hắn sẽ không xui xẻo vừa lúc gặp phải tề thuộc lập đi. mươi 131 xấu hổ. Văn Trúc che lại cổ, nghiêng ngả lào đảo, dọc theo nhựa đường đường cái hoàng tuyến vẫn luôn chạy. Lưu động xương mù theo mồm to hô hấp, rót vào nàng phổi bộ, nàng cũng đành phải vậy. Đầu váng mắt hoa, trong hai có một trận kịch liệt kim minh thành. Đâm vào nàng đại não có một cây gân gắt gao banh, tựa hồ ngay sau đó liền phải đứt gãy. Chỉ là như vậy liền đủ khó chịu, chạy vội chạy vội, tay chân bắt đầu chết lặng, mềm yếu sử không thượng lực, trước mắt lại bắt đầu sao kim luận bạo. Độc phát rồi sao? Muốn chết ở chỗ này sao? Văn Trúc dùng cường đại ý chí lực, nói cho chính mình, kiên trì, lại kiên trì, không muốn chết liền lại nỗ lực về phía trước. Với ý chí lực trung quy là hữu hạn, Chống cự không được thân thể mỏi mệt, một bước lại một bước, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cuối cùng một cái lào đảo, ngã vào ven đường. Hai con mắt mở to đại đại, nhìn về phía không trung. Đáng tiếc không trung bị sương mù che đậy, một chút xanh thẳm cũng nhìn không tới. Một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống. Không giống đồng ngọc như biết chính mình muốn chết, rất nhiều cảm khái nổi lên trong lòng. Văn trúc từ nhỏ chính là bẩm sinh tính bệnh tim. Đối chính mình tùy thời khả năng tử vong đã sớm tiếp nhận rồi. Sống lâu nhiều năm như vậy, hơn nữa chất lượng sinh hoạt rất tuyệt, gặp qua rất nhiều phong cảnh, nhận thức rất nhiều thú vị nhân vật, đã trải qua rất nhiều mưa gió cầu rồng Nàng cả đời này, không có nhiều ít tiếc nuối, cũng không có gì hối hận sự tình. Tới gần tử vong phía trước, nàng chỉ có khỏe mắt một giọt nước mắt, cùng khỏe miệng một nụ cười. Tâm mắt nội xuất hiện một người nam nhân hình dáng, tựa đang xem nàng. Rồi sau đó một con bàn tay to chiều nàng dối tới. Cứu ta. Văn Trúc ý thức đã mau tan dã, sương mù chung cũng phân không rõ là ai là ai. Nhưng rất kỳ quái, có một cổ vận mệnh chú định giác ngộ, làm nàng dâng lên. câu sinh ý chí, kiên quyết vươn tay, dùng hết nàng cuối cùng khí lực. Người nọ cầm nàng đầu ngón tay. Đôi tay đụng chạm. Mặc Danh có một cổ quen thuộc cảm giác. Nói không rõ là chuyện như thế nào, Văn Trúc hoàn toàn buông tâm. Nhắm hai mắt lại, lâm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, văn trúc cảm giác lại lần nữa đã trở lại. Nàng cảm giác cấm áp. Giống bị ngâm mình ở nước cấm. Trong cổ họng bị người uy một ít. Sên sệt chất lỏng, thơm ngọt thuần hậu, uống xong đi sau, dạ dày bộ vô cùng thoải mái. Dạ dày thoải mái sau, hướng ngũ tạng lục phủ, đầu hóc tứ chi truyền lại tín hiệu. Tức khác đầu không đau, lỗ thai cũng không ngủ thai. ngực cũng không cũng không ghê tởm tưởng phun ra tay chân mất đi sức lực dần dần khôi phủ vài lần lâu dài hô hấp lúc sau văn trúc dần dần mở to mắt nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái lều trại xuyên thấu qua lều trại đỉnh khe hở nhìn đến bầu trời đêm ngôi sao ở chợt lóe chợt lóe thinh quang toàn bộ giang thành đều bị sương mù bao phủ nơi nào tới ngôi sao văn trúc giật mình lập tức nhảy dựng lên mở ra lều trại vừa thấy Bên ngoài tuy rằng bóng đêm mê mang, nhưng đống lửa ánh lửa rõ ràng, vây quanh đống lửa đang ở thịt nướng hai cái bóng dáng cũng xem đến rõ ràng. Một cái bóng dáng dày rộng, tuổi trọng đại. Một cái thân hình hơi chút mảnh khảnh. Hai vị này, hẳn là chính là ân nhân cứu mạng. Văn Trúc hẳn là tiến lên cảm tạ, nhưng nàng khiếp sợ nhìn chung quanh, không có sương mù. Không có sương mù. Này, đây là nơi nào? Lâm Hương Trấn. Ta đánh giá ngươi cũng mau tỉnh, mau tới ăn chút thịt đi. Lâm Hương, ở Giang Thành làm kinh thành. Trung quanh làng trên sống dưới, thậm chí nửa cái. Giang Nam tỉnh bản đồ, đều ở văn trúc trong đầu. Hơi chút một hồi nhớ, nàng nháy mắt. Tòa định bản đồ, một vị trí, khít hà một hơi. Chúng ta ra Giang Thành Thiên Bắc 50 dặm. Ân, vốn dĩ chúng ta ra hai muốn suốt đêm lên đường, nhưng mang theo ngươi. chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Cái kia hơi chút tuổi đại nam nhân nói, ai, bị muộn rồi. lão sư, muộn liền muộn một chút đi, chúng ta là vì cứu người, tin tưởng các vị tiền bối có thể lý giải. Cái kia tuổi trẻ thanh âm thuần hậu, tuy rằng ánh lửa nhảy lên, thấy không rõ hắn diện mạo, bất quá nói chuyện ngự khí thực làm người thoải mái. Văn trúc kịch liệt thở dốc, chính là, chúng ta là như thế nào ra tới. Đạp xe A. Nhạ Bên kia không phải có hai chiếc xe máy. Lại đây ngồi xuống ăn đi. Người trẻ tuổi cười nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Văn Trúc mang theo một bụng nghi hoặc, không phải nói, không thể rời đi Giang Thành sao. Ai nói? Cái này. Văn Trúc nghĩ thầm, không phải Giang Thành chính phủ nghĩ cách đẩy đưa tin tức sao. Sở hữu còn không có đoạn tín hiệu di động, quảng bá, cùng với thương trường Đại Bình, chuyến phát tin đều là cao tốc trên đường thẳng cảnh. Sở hữu tài xế cùng trên xe hành khách, đều chết ngất. Sương mù có độc. Đây là khẳng định. Trong khoảng thời gian ngắn trông cậy vào nghiên cứu nhân viên nghiên cứu ra thuốc giải độc, là không có khả năng. Đến nỗi bên trong thành sương mù, như thế nào còn không có muốn mạng người, cũng giải thích không rõ. Có người lạc quan, còn nói dỡn, có lẽ bên trong thành ô nhiễm nghiêm trọng, cùng sương mù trung hòa, khởi tới rồi trở ngại tác dụng. còn không có cảm tạ hai vị ân nhân ân cứu mạng. Nghi hoặc về nghi hoặc, Văn Trúc vẫn là trước nói lời cảm tạ Hắc hắc, cứu ngươi cũng chính là thuận tay. Không cần khách khí, ai làm mọi người đều là tu hành người đâu, đáp một tay thôi. Ngươi nếu không phải tu hành người, cũng chịu không nổi này đó mê hồn sương ngủ, hút một ngụm liền vẫn chưa tỉnh lại. Mê hồn sương ngủ. Văn Trúc kinh ngạc hỏi, cho nên, Giang Thành bên cạnh sương ngủ, không phải bình thường sương ngủ. Là mê hồn sương mù. kia có biện pháp nào có thể cứu sao? Khó a Này mê hồn sương mù chỗ khó, chính là lan đến phạm vi quá quảng, luyện một viên đăng dược, tốn thời gian ba ngày, hao phí phí tổn ở hai trăm tả hữu, có thể cứu một cái. Nhưng lại như vậy nhiều người, ai cứu đến thời Văn Trúc nghe xong, tức khắc được trí. Người này nữ hoa, nhưng thật ra thiện tâm. Người tên là gì? Văn Trúc. Văn Trúc đúng sự thật nói cho đối phương tên. Vừa truyền đầu, nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử, hồi thường hạ, phía trước chiều nàng dối tay người, chính là Hán. Lại lần nữa nói lời cảm tạ. Ơn cứu mạng, không giống tầm thường, Văn Trúc thành khẩn hỏi đối phương tên, để ngày sau báo đáp. Ai biết, người nọ nghe xong tên nàng, lại cẩn thận xem qua nàng mặt, tức khác sắc mặt có điểm cổ quái, né tránh, ách, cái này. Tuấn ngạ ngươi làm sao vậy? ba ba mụ mụ nhân ra hỏi ngươi tên muốn báo đáp ngươi tuy rằng nói chúng ta cứu giúp người không trông cậy vào báo đáp bất quá cái này nữ hoa vừa thấy chính là thế gia xuất thân học chính là huyền môn đứng đắn tâm pháp một thân công lực ngương thật vô cùng các ngươi thông cái tên họ nói không chừng ngày sau có cầu đến nhân ra thời điểm văn tuấn ngạn rất là xấu hổ ấp úng kỳ thật ta ta cùng vị này văn tiểu thư đã từng đã gặp mặt nga Nguyên lai like là nhận thức. Văn Trúc nhưng thật ra không nhớ rõ. Xin thứ cho Văn Trúc hồi tưởng không đứng dậy ân nhân. Ha ha, cũng có đôi tuấn ngạn ngươi không thèm để ý nữ hoa. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải làm bác sĩ sao, nàng không phải là bệnh nhân của ngươi đi. Văn Trúc lập tức hồi tưởng chính mình cuộc đời tiếp xúc quá bác sĩ, này nhưng quá nhiều. Nàng bẩm sinh bệnh tim, từ nhỏ liền ở tại bệnh viện, tiếp xúc bác sĩ không có 100, cũng có 80. Sau lại là Khương Ngoánh bác sĩ. Nhưng trong trí nhớ, đích đích sát sát không có trước mắt tên này tướng mạo xuất chúng, khi chất thanh tuyển phiêu giật nam tử ấn tượng. Văn Trúc gặp qua bác sĩ quá nhiều, có lẽ là sơ sót, còn thỉnh nhân công nhắc nhở một vài. Văn Trúc thái độ ôn hòa, khiêm tốn cầu hỏi, vừa thấy liền biết là kia trở ra phong thanh chính, giáo dưỡng cực hảo gia tộc ra tới. Tùy thanh nham cười nói, tốt nhất không cần là tuấn ngạn người bệnh. Hắn người bệnh a Đều là bệnh tâm thần. Lao sư. Thỉnh không cần nói như vậy. Ta người bệnh, chỉ là đã chịu sinh hoạt đòn nghiêm trọng, không chịu nổi áp lực. Bọn họ bản tính đều không ác, cũng hướng tới ánh mặt trời, hy vọng có thể từ bệnh tình chung giải thoát. Nghe xong nửa ngày, Văn Trúc hiểu rõ, cảm tình là Bệnh tâm thần khoa bác sĩ. Cái này, nàng tuyệt đối không có tiếp xúc qua. kia ân nhân vì cái gì muốn nói, đã gặp mặt sao. Văn Trúc nhìn kỹ liếc mắt một cái Văn Tuấn Ngạn dung mạo. Văn Tuấn Ngạn trốn tránh cảm giác càng rõ ràng, túi đầu, không ngừng đem que nướng lăn qua lộn lại. Ánh lửa lay động, tư tư du tích thanh âm, còn có thịt nướng hương khí, một màn này rất là dung hợp. Văn Trúc bắt đầu không phản ứng lại đây, nhưng Văn Tuấn Ngạn nghiêng đầu, cánh mũi rơi xuống bóng ma rừng ở khuôn mặt, hắn ánh mắt chuyên chú, nhắc tới người bệnh bi thương cảm, tức khắc, Một đoạn nàng muốn hoàn toàn quên đi ký ức. từ trong một góc nhanh chóng dâng lên, không phải đâu, không thể nào, văn trúc hoàn toàn ngây dại, nang vội vàng xem qua đi, lại thấy văn tuấn ngạn ngón tay run rẩy, gắt gao nhấp môi, ho khan một tiếng, này thanh ho khan, cũng cùng ký ức hoàn toàn trùng hợp, càng là khống chế chính mình không thèm nghĩ, hồi ức càng là rõ ràng, cái kia, điên cuồng, ban đêm, tay chân đều có điểm đã tê dần, văn tuấn ngạn cúi đầu. Đưa cho nàng hai xuyến gà nướng chân, văn trúc yên lặng ăn. Ăn xong lúc sau, mới cảm giác dạ dày bộ lại một lần bị dòng nước cấm ô hiếm, thân thể các loại không khỏe, hoàn toàn biến mất. Cảm ơn. Khu, không cần khách khí. Xấu hổ, trừ bỏ xấu hổ không biết nói cái gì. Tùy thanh nham ăn uống thỏa thích, tuấn ngạn à, thủ nghệ của ngươi so sư phó của ngươi còn kém điểm. Tuấn ngạn sao dám cùng sư phó so sánh với? Như thế nào không thể so? hắn giống ngươi lớn như vậy thời điểm ở biết vị trong lâu bất quá là cái đánh tạm thất sắt rau mà thôi liền thượng bếp tư cách đều không có ngươi đâu đều chủ trì hai chàng đại yến văn tuấn ngạn xấu hổ không chỗ dung thân chỉ là trùng hợp đuổi kịp ra chủ đối yến hội tiêu chuẩn không cao tuấn ngạn tam chân miêu trình độ đuổi ở chân chính đại yến liền lấy không ra tay ha ha Tùy thanh nham ăn xong sau tay một phách chiều văn tuấn ngạn sử một cái ánh mắt Văn Tuấn Ngạn vừa lúc cũng cảm thấy cùng Văn Trúc ở một khối, quá xấu hổ, không biết nói cái gì, liền chạy nhanh đi theo qua đi. Tiểu tử, ngươi cùng ta nói thực ra, có phải hay không cùng cái kia họ Văn nữ hoa, có một chân? Lão, lão sư, ngươi nói cái gì? Ta. Được rồi, ngươi đừng giải thích, giải thích chính là che giấu. Nam nữ hoan ái loại sự tình này, có liền có, không có liền không có. ấp úng, ấp á, ấp úng làm gì? Tùy thanh nham nhất không thích não nhào dính dính người, chắp tay sau lưng nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thu tay lại, chúng ta tu hành người cùng thế tục bất đồng, không cần tuân thủ thế tục kia một bộ, nhưng cũng có chút quy củ không thể đụng vào. Lão sư, ngài thật sự hiểu lầm. Phải không? Ngươi thật sự không cùng nhân ra phụ nữ có chồng có một chân. Phụ nữ có chồng. Văn Tuấn ngạn tức khắc ngây dại, nhớ tới đêm hôm đó, đánh giá hẳn là thất tình. Mà không phải nháo ly hôn, là một cái bác sĩ tâm lý, ly hôn cùng chia tay, nữ nhân xử lý biện pháp là bất đồng. Hắn trực giác, Văn Trúc hẳn là không có kết hôn đi. Nhưng rốt cuộc hiểu biết không nhiều lắm, nếu Văn Trúc thật sự kết hôn, mà hắn thế nhưng cùng phụ nữ có chồng. Văn Tuấn Ngạn cũng cảm giác quái khó chịu. Cũng không phải là thuận miệng tung ra bom, tùy thanh nham lắc đầu, đều có thai, bên người cũng không có đáng tin cậy người bảo hộ, nơi nơi chạy loạn. Nếu không phải gặp được chúng ta ra hai, sợ là muốn một thi hai mệnh. Một thi, hai mệnh. Văn Tuấn ngạn dọa tới rồi, chạy nhanh bắt lấy tùy thanh nhàm cánh tay. Lão sư, ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng, nàng mang thai. Mấy tháng? Ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, còn nói cùng nhân già không quan hệ. Quả thực không chỗ dung thân A. Văn Tuấn ngạn lúc này cũng đành phải vậy. Lão sư A, rốt cuộc mấy tháng? Ta nào biết đâu rằng? Ta lại không phải ngươi lư ra ra, hắn ngón tay một đáp, là có thể đánh giá ra thất thất bát bát. Ta phía trước giúp nữ hoa giải độc, cảm giác nàng trong bụng một đoàn linh quang, hẳn là có bảo bảo. Văn Tuấn Ngạn nghe xong, không cách nào hình dung tư vị này lên trong lòng. Có bảo bảo. kia, bảo bảo là của ai? Giờ phút này tâm tình chi phức tạp. Nhất thời không biết là, vẫn là hy vọng không phải hảo. Nếu không phải, kia đảo cũng coi như... Hắn cùng nàng bèo nước gặp nhau, bất quá xương sớm nhân duyên một hồi, đảo mắt liền tan. Nhưng, nếu đúng vậy lời nói, hắn chính là bảo bảo phụ thân. Kia! Hắn khẳng định sẽ gánh vác khởi ứng phụ trách nhiệm. Mấu chốt là, như thế nào phụ trách đâu? Hắn đối văn trúc. Rất có hảo cảm, văn trúc bề ngoài khí chất, đều thực phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng là, phía trước hắn tỏ vẻ ra tiến thêm một bước tiếp xúc thời điểm. Đối phương đã minh xác cự tuyệt. Ấn Văn Tuấn Ngạn luôn luôn tính cách, bị cự tuyệt, liền từ bỏ, tuyệt không sẽ đau khổ dây dưa. Lão sư, ta, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Tùy thanh nham buồn cười xua tay, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng đoán được. Như thế nào, ngươi cảm thấy, nàng trong bụng hài tử, có khả năng là của ngươi. Ai, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Hiện tại lưu hành nói cái gì, lốp xe dự phòng. Hiệp sĩ tiếp âm, Ngốc tử. Ngươi hiện tại ba ba đi lên nhận, là tính toán cho người ta dưỡng hải từ đâu. Ta, ta cảm thấy nàng không phải loại người như vậy. Tiểu tử, ngươi cùng cha mẹ ngươi thật không phải một loại người. Ta liền hỏi một câu, nếu nàng là đâu? Văn Tuấn ngạn nhất thời hạ không chừng quyết tâm, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Nhưng nếu là đâu, nếu đâu? Lao sư, ngài cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Vô nghĩa, thật muốn là ngươi loại. khẳng định muốn sinh hạ tới, hảo hảo nuôi lớn a. mặc kệ nàng là gia tộc nào, ngươi xuất thân chẳng lẽ bôi nhọ nàng? các ngươi hai cái đều có tu hành, kia đứa nhỏ này trời sinh liền bất phàm a. văn tuấn ngạn đi theo lão sư trở lại đống lửa bên cạnh. văn trúc vẫn trong suy tư. nàng tưởng thỉnh cầu hai vị ân nhân cứu mạng cứu một cứu, giang thành mấy trăm vạn người. tuy rằng nói cứu mọi người là không hiện thực, nhưng có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít. tiền bối. Còn không có thỉnh giáo ngươi cao danh quý tánh. Ta a phổ phổ thông thông một công nhân, nào có cái gì cao danh quý tánh. Nhưng thật ra ngươi, nữ hoa hoa, ta xem ngươi trên mặt cầu mệnh ký hiệu, khẳng định xuất thân đại thế ra đi. câu mệnh ký hiệu. Văn Trúc ngây ngẩn cả người, là cái gì? Chính là ngươi trên mặt ta. Tùy thanh nham nhưng không có tùy thân mang theo gương thói quen, liền đem một cái màu bạc cái muông đưa cho Văn Trúc. chương một trăm tầm tâm tương liên ánh lửa là màu cam phản quang cái muỗng mơ hồ chiếu ra văn trúc nửa khuôn mặt thượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán ân ký đường quang đức quãng nhìn không ra hoàn chỉnh đồ án cũng bởi vì như vậy tùy thanh nham thế nhưng không nhận ra bạch ra ám ký Rồi tay vuốt chính mình mặt làn da mềm mại xúc cảm cũng ngày thường giống nhau văn chúc hoàng hốt rốt cuộc minh bạch nhân ra không phải thật sự thuận tay cứu rút rất có khả năng Là hướng về phía cái này cầu mệnh ký hiệu. Hẳn là sư phó của ta hỏa. ân đoán được. Hiện tại đầu năm nay, cấp đệ tử môn nhân họa cầu mệnh ký hiệu. Ha ha, sư phó của ngươi là cái thủ quy củ cũ kỹ người A. Tùy thanh nham nhớ tới cái gì, ha ha cười rộ lên. Thấy văn trúc trên mặt khó hiểu chi sắc, hắn nhiều giải thích vài câu, cầu mệnh ký hiệu, nhưng không đơn giản. Cần phải tinh thông phát trận. khắc họa khi muốn đại lượng linh lực lấy tinh huyết phát họa đồ án duy trì thời gian cũng bất quá 10 năm tả hưu qua đi liền phai nhạt vô dụng nói thật ta cũng có thể họa nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho người ta họa hưởng phi kính văn tuấn ngạn đối cầu mệnh ký hiệu cũng rất là tò mò lão sư mấy trăm năm trước có phải hay không thực lưu hành họa cầu mệnh ký hiệu a người lương đây là lạn đường cái hình xăm đâu còn lưu hành Câu mệnh ký hiệu xuất hiện buồn ý, là những cái đó đại môn phái, đại thế gia đệ tử ra ngoài hành tẩu, vô ý đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật. Thời khắc mấu chốt hiện ra, khẩn cầu một mạng, nhưng bây giờ còn có nhiều ít khó lường đại nhân vật. Nơi nào liền dễ dàng như vậy làm ngươi gặp phải. Lại một cái, thực sự có cái loại này đắc tội không nổi, sẽ bởi vì một cái cầu mệnh ký hiệu liền thả ngươi một con ngựa. Ngươi là ai a? nhân ra mới không ném ngươi. Cho nên ta nói, văn nha đầu sư phó là cái cũ kỹ người. Tùy thanh nham ngụ ý, cũ kỹ người thủ lôi thời quy củ, lãng phí lại có thể cười. Văn trúc đối tu hành người thế giới không quá hiểu biết. Nàng nghe tùy thanh nham ý tứ trong lời nói, tựa hồi họa cầu mệnh ký hiệu thực không đáng giá, chính là ký ức trở lại 9 năm trước, khi đó 416 cùng 414 tập thể xuất động, đi tham gia thất tịch hội đèn lồng. Khương ánh mua mấy cái mặt nạ. Sở hữu bạn cùng phòng đều phân một cái. Văn Trúc không có gì hứng thú, nhưng Khương Ngoánh cười hì hì đem một cái mặt nạ tròng lên trên mặt nàng. Văn Trúc lúc ấy liền cảm giác nửa khuôn mặt thượng nhiệt nhiệt. Đừng trích. Văn Trúc đành phải dầu dĩ đeo nửa cái buổi tối, thẳng đến phản hồi ký túc xá, mới phát hiện thấp kém mặt nạ đem nàng mặt luôn màu. Tím tím xanh xanh, ở trên mặt nàng chạy xuống một cái hoàn chỉnh lưu sướng đồ án. Đồng Ngọc như không khách khí cười ha ha. tô nam nén cười đảo nước gấm cho nàng rửa mặt da đều mau xoa phá cũng không tẩy rớt không có biện pháp nàng mang theo ba ngày khẩu trang đi đi học thấp kém mặt nạ nhuộn màu vui đùa khai ước chừng một tháng cũng liền nàng có thể nhẫn cười một cái không đương một chuyện thay đổi những người khác đã sớm nổi điên văn trúc hốt hoàng tưởng nàng bình tĩnh là nguyên do khương oánh nói một câu không có việc gì quá hai ngày thì tốt rồi còn nhớ do khi đó Khương Ngoánh ánh mắt, bình thản chấn định. Văn Trúc từ trầm tư trung thanh tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới giờ này khắc này, không phải đa sầu đa cảm thời khắc. Vội vàng xin giúp đỡ tùy lão. Cái gì, ngươi muốn cho ta trở về cứu người? Cứu một người là một người. a ngươi nha đầu này bản tính không xấu, chỉ là vừa mới bước vào tu hành, gì cũng không hiểu. Tuấn ngạ ngươi cùng nàng nói nói, vì cái gì chúng ta ra hai rõ ràng vì cứu người. Lại không ở Giang Thành, ngược lại muốn ra tới. Văn Tuấn Ngạn cúi đầu, nhẹ giọng đem nguyên nhân nói một lần. Nguyên lai, like, Giang Thành khác thường sớm bị phát hiện. Phía Chính phủ cứu trợ là phía Chính phủ, bọn họ tu hành người sao có thể bỏ mặc? Thấy chết mà không cứu chính là lớn nhất tâm trướng, sẽ ảnh hưởng tu hành chi lộ. Sớm phái ra vài đạo nhân mã phân biệt đi vào tra xét. Trở về người miêu tả trong thành tình huống, khuyết tán đến cả tòa thành thị sương mù. Trung gian hỗn loạn mê muội hồn sương ngủ, cùng với căn bản không thể địch lại được tề thuộc lạc. Cuối cùng kết luận là, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Văn Trúc vội vàng hỏi, đã có biện pháp, vì cái gì không cần? Văn Tuấn Ngạn khó xử nói, ngươi biết thời cổ Giang Thành là nhà ai thuộc địa sao? Nơi này ngầm có 800 năm trước đại tiền bối lập hạ quy khư trận, chỉ cần mở ra động, đừng nói kẻ hèn mê hồn sương ngủ, liền tính lại nhiều gấp 10 lần tà dị. cũng có thể rửa sạch không còn kia vì cái gì văn trúc thanh âm mỏng manh hạ nàng nhiều năm cảnh sát đã mẫn cảm phát hiện biện pháp này sợ là không ổn sẽ hy sinh rất nhiều người sao văn tuấn ngạn đầu tiên là lắc đầu tiếp theo lại gật đầu khởi động đại trận yêu cầu bốn vị tiên thiên cao thủ ta lão sư chính là nghe nói mới vội vàng tới rồi hắn không nghĩ khởi động quy khư đại trận cùng ta cùng đi giang thành nội dạo qua một vòng Cũng may mắn như thế, bằng không cũng nộ không đến ngươi. Cái này trận pháp, sẽ thương tổn tùy lão sao. Tùy thanh nham nghe xong, tâm nói nữ hoa hoa tâm địa không xấu, cười hạ lắc đầu, cùng lắm thì thực lực lùi lại 10-20 năm, ta già rồi, đảo cũng không sợ. Mấu chốt là, đại trận khởi động, bị thương trấn thủ ra mặt mũi. Chấn thủ ra. Văn Tuấn Ngạn kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Trúc, thấy nàng là thật sự không biết, giải thích nói. Giang Thành từ xưa chính là chấn thủ gia tư nhân thuộc địa. Nay quy khư trận, cũng là nhà nàng tiền bối trước mắt đại trận, dùng để bảo hộ Giang Thành bình dân ba cánh. Chính là hiện tại đặc thù tình huống, Giang Thành mấy trăm vạn dân cư nguy ở sớm tối. Chẳng lẽ nói, này, chấn thủ gia, vì cái gọi là mặt mũi liền không màng mấy trăm vạn người sinh tử sao. Tùy thanh nham quát nhẹ câu, nói cái gì đâu. Nữ hoa hoa, không biết quý củ. như thế nào nhưng đối chấn thủ ra vô lễ văn tuấn ngạn thấp giọng nói ngươi tưởng kém Chấn thủ ra vốn là vì bảo hộ bình dân mới trước mắt đại trận không thông chi nàng lão nhân ra liền mở ra đại trận tuy rằng sẽ sinh khí nhưng là hảo hảo giải thích lấy giang thành tình huống hiện tại phỏng chừng là có thể lý giải chúng ta lo lắng chính là đại trận một khi khởi động mắt trận liền phá trừ phi lập tức phục hồi như cũ bằng không liền văn trúc là thật sự không biết kia sẽ như thế nào? Sẽ chết càng nhiều người. Văn Tuấn Ngạn cười thảm một tiếng, ta lão sư cha xét quá ma hiểm giới bên cạnh, đã khuyết tán đến Giang Thành tới. Đại trận khởi động, chỉ có thể duy trì 10 ngày tả hữu. 10 ngày lúc sau, ma hiểm giới hơi thở liền sẽ dọc theo tổn hại mắt trận đánh út lại. Đến lúc đó, toàn bộ Giang Thành liền thành lộ đế túi. Ma hiểm khí cũng không phải là mê hồn xương ngủ, vô chất vô hình, chết người sẽ càng nhiều. Chúng ta tu hành người cũng vô pháp khắc chế, chỉ có thể chớ mắt nhìn. Kia không có biện pháp khác sao. Hiện tại chỉ có chấn thủ ra ra mặt. Văn Tuấn Ngạn thở dài, chỉ có lịch đại chấn thủ mới biết được như thế nào đối phó ma hiệp khí. Văn Trúc yên lặng ngồi xuống, trong đầu một đoàn loạn, có biện pháp nào, có thể liên hệ đến chấn thủ sao. Chấn thủ đột nhiên rời đi, ai cũng không biết đi nơi nào. Nếu là nàng lão nhân ra ở, chúng ta cũng không đến mức rồi nhặng không đầu. xảo thành một đoàn trong bất chi bất giác chân trời một mạt bụng cá trắng Giang thành bên ngoài thế giới như cũ như thường ai biết bên trong giống như địa ngục gần như điên cuồng mọi người ở bên trong tuyệt vọng hỏng mất thống khổ tử vong mà còn bảo trì lý trí người không biết còn có thể kiên trì bao lâu văn trúc đi theo tùy thanh nham đi vào lâm hương trấn nơi nào đó suối nước nóng hội quán nơi này xem như lâm thời người tu hành họp hội ý tụ tập mà Giang Nam Giang Bắc, thậm chí phương Bắc một ít tu hành người đều tới, quay chung quanh như thế nào cứu trợ Giang Thành triển khai một hồi kịch liệt nói chuyện với nhau. Đại đa số người đều là tán đồng cứu Giang Thành người, trăm vạn dân cư nột. Chẳng lẽ ngồi yên mặc kệ sao? Nếu là phàm tục người nội đấu, chiến tranh, chúng ta người tu hành có thể bàn quan. Nhưng hiện tại, tề thục lạp lấy thi biến khiến cho hỗn loạn, dựa theo chúng ta tu hành giới quy củ, lý nên từ tu hành đồng đạo giải quyết. ta tan đồng. Nhưng là ta phía trước phái đệ tử đi giang thành nội nhìn, kia xương mủ phạm vi quá lớn, căn bản không thể nào rửa sạch khởi A. Các vị, ai có năng lực nhưng mau toại tự đề cử mình. Mọi người không hề răng, tùy thanh nham không kiên nhẫn nói. Ta lão nhân ra bổi các ngươi vui đùa chơi. Nói qua, tới rồi trăm triệu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mở ra đại trận. Trăm triệu không thể. Vạn nhất mắt trận tổn hại, khiến cho ma hiểm khí theo xâm nhập. liền không phải chết mấy trăm vạn người mà là mấy ngàn vạn, giang nam giang bắc đều trốn không thoát. Ta đã nhìn ra, các ngươi giang bắc người tới chính là không chuẩn mở ra quy khư trận đi. Sợ liên lụy các ngươi, một trận khắc khẩu lúc sau mới có mấy cái đạo sĩ si ra tiếng. Ta sư minh mới từ ma hiểm giới ra tới, còn ăn biết vị lâu một độ yến. Lúc ấy bạch gia gia chủ không phải ở sao? Như thế nào sự phát lâu như vậy, còn không thấy người đâu? Nghe nói là đi yêu hoàng lĩnh. Kia địa phương, đi còn có thể tồn tại trở về sao? Không biết ta. Văn Trúc nhìn chính là bước vào tu hành không bao lâu tiểu bối, không ai phản ứng nàng. Nàng chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận nghe. Giờ phút này đại gia khắc khẩu cái không ngừng, không nghe vài câu chấn thủ, ngược lại vài cá nhân nói thầm. Bạch gia gia chủ quá không đáng tin cậy nghe nói mới kế thừa bạch gia không hai năm cũng không biết công lực như thế nào người quảng công lực như thế nào xác định vững chắc là biết chấn thủ ma hiểm giới bí pháp Nàng đầu và tự nàng đỗng nhiên ngẩng đầu bạch gia nàng linh giác giống như nháy mắt đả thông hồi ức tự động hiện lên bạch gia tổ từ bảng hiệu Khương ánh làm nàng quỳ gối bạch gia tổ từ hứa nàng tiếp tục tu hành dẫn đường công cô lập tổ từ một đêm bình minh trước mở ra nhị khiếu. Thật mạnh thần kỳ trải qua, nàng đống nhiên yên lặng đứng lên, nhìn quét liếc mắt một cái, cơ hổ đều không nhận biết, đành phải tìm đứng ở trong một góc Văn Tuấn Ngạn. Ách! kevin Văn Tuấn Ngạn hảo một trận xấu hổ, bất quá thực mau khôi phục bình thường, kêu ta Văn Tuấn Ngạn đi. Văn Trúc lại không rảnh lo xấu hổ không xấu hổ, bạch gia Ngươi đối bạch gia hiểu biết sao? Bạch gia chính là ngươi phía trước nhắc tới chấn thủ ra sao? Đúng vậy! Ngươi muốn biết bạch ra sự tình. Văn Tuấn Ngạn tự hỏi một chút, liền đem chính mình có thể nói, nói một lần, đây cũng là thưởng thức vấn đề, chấn thủ bạch ra, chấn thủ ma hiểm giới 500 năm, là Giang Nam hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, nhất hô ba ứng. Chỉ là, hiện giờ thiên địa linh khí tiêu tán, tu hành người càng ngày càng ít. Ngươi xem hôm nay, Giang Nam Giang Bắc có tên có họ tu giả đều tới, mới không đến 20 người. Quá vãng, mau tan thành mây khói. Cho nên, sư phó của ngươi mới không có cùng ngươi nhắc tới quá tu hành giới sự tình đi. Văn Trúc xác định chính mình suy đoán. Bạch Gia, chính là Khương Ngoánh về quê tế tổ Bạch Gia. Bạch Gia gia chủ, không phải Khương Ngoánh, cũng là Khương Ngoánh thân thích. Cần thiết mau chóng liên hệ đến Khương Ngoánh. Bằng không gian thành mấy trăm vạn dân cư, liền xong rồi. Ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Văn Tuấn Nạn cười nói, đương nhiên có thể. ta tưởng liên hệ sư phó của ta. Nhưng là, phương pháp có điểm cực đoan, cần phải có người đâm thủng ta trái tim. Ngươi là bác sĩ, nhất định có thể làm được đi. La Tâm Tâm tương liên chú. Văn Tuấn ngạn lập tức phản ứng lại đây, không được. Như vậy đối với ngươi thương tổn rất lớn. Ngươi là bác sĩ, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là đâm thủng một chút trái tim ra, sẽ không thương tổn tính mạng của ta. Kia cũng không được. Quá nguy hiểm. Ngươi không vì chính mình suy xét, chẳng lẽ cũng không vì ngươi trong bụng hải tử suy xét một chút? Hải tử. Văn Trúc nương ngẩn, theo bản năng nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, ngươi nói cái gì? Ta. Ta có hải tử. Sao có thể? Ta căn bản không có khả năng mang thai. Văn Tuấn Ngạn sinh khí, ngươi liền chính mình mang thai cũng không biết. Ngươi là tu giả, đối thân thể của mình khác thường cũng cảm giác không ra. liền tính là bình thường nữ nhân. cũng sẽ nhận thấy được a Ngươi! Văn Tuấn Ngạn không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc, hắn lập trường xấu hổ, nào có tư cách giáo huấn người đâu. Văn Trúc đã sớm ngây dại, nàng dùng tay che lại chính mình bụng nhỏ, không tự chủ được lại nghĩ tới mấy năm trước, Khương Ánh đối nàng nói qua một đoạn lời nói. Theo ta luyện công, bệnh tình của ngươi sẽ chuyển biến tốt đẹp, biến thành cùng người bình thường giống nhau, thậm chí so người bình thường còn khỏe mạnh. Nhưng là cũng có hạng nhất chỗ hỏng, Ngươi suy xét hảo. Thứ nay về sau, ngươi đại khái đều sẽ không có hài tử. Không có biện pháp, cửa này công pháp đặc thù, tuy rằng có thể tăng cường ngươi thể chất, nhưng nữ tính tử cung. Nào đó trình độ tới nói, cũng là tăng cường. Ngươi học quá sinh vật, nam tính tiểu nòng nọc đối nữ nhân tới nói, cũng là ngoại lai vật. Tự thân sức chống cự cường, ngoại lai vật liền không thể nào chạm đất, từ thân thể bài rớt. Nói đơn giản, ngươi sinh dục tỷ lệ Vô hạn rơi chậm lại. Ta nói này đó, không phải hù doa ngươi, cũng là làm ngươi bình tĩnh đối mặt hiện thực. Bởi vì hiện đại y y học, có thể giúp ngươi đổi một cái trái tim, chỉ cần ngươi có thể gặp được thích hợp. Lấy nhà ngươi tài lực cũng có thể làm được. Nhưng là ngươi theo ta luyện công đâu, liền không cần trông cậy vào không dục không dựng bệnh viện có thể giúp ngươi. Ngươi đời này, đều không thể mang thai. trừ phi, liền như vậy trùng hợp gặp được một cái cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Hơn nữa vừa vặn ở ngươi thông suốt sau. Không có khả năng, nào có như vậy vừa khéo, chung vẽ số tỷ lệ đều hơn lần. Khương ánh nói xong, chính mình cười nhạo một tiếng. Giọng nói và dáng điệu nụ cười ở trước mắt tiêu tán, ngây người Văn Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tuấn Ngạn. Văn Tuấn Ngạn lo lắng nhìn nàng. Văn Trúc tim đập nhanh hơn, quay đầu đi, thỉnh giúp giúp ta. Ta yêu cầu lập tức liên hệ sư phó của ta. Hào đi. Văn Tuấn Ngạn chỉ là bác sĩ tâm lý, nhưng hắn cũng là niệm quá y khoa đại học, lấy một quả tiêm tế ngân châm, bằng tiểu đại giới đâm trúng Văn Trúc trái tim. Văn Trúc tâm kịch liệt vừa thu lại xúc, mà xa ở yêu giới khương quánh, hơi hơi mày nhân lại, rốt cuộc từ kim trong núi ngầm đầu. Vương đỉnh đầu linh khí, nàng xoa xoa cái chán, ta tới đã bao lâu? Y thắp mông đối với nàng, ta như thế nào biết? Làm sủng vật đâu, đến có sủng vật tự giác, biết không? Tỷ như ngươi xem này hai chỉ xích nguyên hoàn, tuy rằng dùng liêu sắp xỉ, nhưng luyện chế phương pháp rất là bất đồng. Ngàn năm sau, một con đã hủ bại, một con còn sáng giỏi như tân. Y tháp hừ lạnh một tiếng, có người xuẩn đến dụng tâm tâm tương liên chú. ta nhưng thật ra không hiểu, này không phải hiện đại xã hội sao. Lưu cái số điện thoại không được, cũng có thể lưu lại linh em bội A, hoặc là phi tin phủ. Ta kia đồ đệ, còn không có tu hành đến có thể sử dụng phi tin phủ giai đoạn. Khương Oánh bất đắc dĩ. Nàng nhận chữ vật, có một đống lớn lá bùa đâu, đáng tiếc không dùng được. Chương 133 khó có thể hình dung. Thiên hố linh khí quá nhiều, chỉ là phân biệt rõ ràng, làm đăng ký cũng muốn 3 năm tháng. Khương Oánh tự nhiên không có khả năng lưu lại lâu như vậy, chọn lựa mấy thứ đặc biệt yêu thích tài liệu, không phải nhất san quý, mà là nàng ở tử thần giới tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thật lâu, lại rất khó lộng tới. vừa lúc yêu giới linh khí dư thừa nàng tùy tay luyện chế mấy cái tiểu ngọn ý liền cảm thấy mỹ mãn mở ra ma hiểm khe hở mang theo sủng vật rời đi yêu giới vừa tiến vào ma hiểm giới tràn ngập xương đen hỗn loạn loáng thoáng kêu gọi khương oánh tức khắc tâm nhảy dựng cảm giác tâm thần không xong sao lại thế này rõ ràng nàng cấp lập hạ thế ước sau ma hiểm giới thanh âm đã đình chỉ vì cái gì đột nhiên lại vang lên tới cụ quái khương ánh hiểu lầm là nàng quá được với thương hậu ái tọa ủng toàn bộ tu chân thời đại bảo bối mới khiến cho ma hiểm giới chỗ sâu trong nhìn trộm mày nhăn lại không dám ở ma hiểm giới ngốc lâu lắm chạy nhanh ra tới nguyên bản mục tiêu địa chỉ là trực tiếp thông qua ma hiểm giới thông đạo rơi xuống văn trúc bên cạnh hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này hiện tại chật một chút rớt xuống tới rồi giang thành ngoại sương mù bao phủ giang thành xa xa vừa thấy còn có điểm giống tiên cảnh tựa như ảo ngộng khương bánh mê mang nhìn đôi mắt nửa ngày không chớp một chút tiểu hắc ngươi nhìn xem hiện tại là ban ngày sao vô nghĩa kia như thế nào ngẩng đầu nhìn bầu trời kia thái dương trói lọi treo vạn dặm trời quang xanh thẳm làm sáng tỏ nước sông biên cây liễu đã phát trồi non cây đào chi đầu dò ra phấn hồng nụ hoa hảo một cái xuân về hoa nở mùa xuân mà giang thành giống bị mê hồn sương mù ngăn cách Tự thành tiểu thế giới Ai Ai có thể tại đây thiên địa linh khí tán loạn thời gian đoạn Hao phí lớn như vậy linh lực Làm loại này kỳ quái sự tình Tuy rằng không biết làm sao vậy Bất quá thoạt nhìn thực không ổn áo Ý thắp liếm liếm móng ướt Lo lắng nói Khương ánh không để ý tới hắn sầu lo Ở trên người tìm tìm Rốt cuộc tìm được mấy ngày nay Hoàn toàn bị nàng quên đi di động Khởi động máy Có tín hiệu sau Di động bắt đầu điên cuồng chấn động Cho chuyện xin bèo bèo, từ lúc bắt đầu, trực tiếp tăng đến 1.800. Các loại tin nhắn tức, uy tín nhắn lại, nhắc nhở liền nhắc nhở 3 phút. Khương quánh di động liên hệ người không nhiều lắm, nhưng cơ hồ mỗi người đều cho nàng gọi điện thoại, gửi tin tức. Nàng muốn mở ra, chính là tin tức quá vẹn toàn, nhất thời phản ứng không kịp, chỗ trống một mảnh. Nhưng thật ra y hề tháp, hán thế nhưng cũng có di động. Vẫn là vân tay giải khóa. Miêu trảo tử khởi động máy. Trực tiếp bắt thông biết vị lâu thân trưởng quầy dãy số. Trưởng quầy, Giang Thành làm sao vậy? Tiểu y ghề thác. Ngươi còn sống. Trưởng chia khóa người không hại chết ngươi. Thật tốt quá. Về sau không cần trở về, quá nguy hiểm. Trưởng quầy, đừng nhiều lời, Giang Thành rốt cuộc sao lại thế này. Cái này ngươi cũng đừng quản. Giang Thành xong rồi, ngươi ngàn vạn đừng qua đi, tự dước tử lộ. y dí thắp nếu không phải chịu quá thân trưởng quay ân huệ thật là lười đến nhiều lời lời nói nhưng lúc này hắn liên hệ người chỉ có thân trưởng quay trưởng quay ta cuối cùng hỏi ngươi một lần giang thành rốt cuộc làm sao vậy cái gì thế nào Liên như vậy đi nghe ta nói ngươi đừng xen vào việc người khác có thể từ trưởng chìa khóa nhân thủ trung thoát được sinh thiên là ngươi tổ tiên phù hộ bằng không sớm đã chết một trăm trở về tiểu ngọt đã như vậy ngươi ngươi về sau ở bên ngoài chính mình chiếu cố chính mình y Di tháp dồn dập hô hấp đôi mắt giận đến trận tròn liền ở phát hỏa một khắc trước khương ánh tiếp nhận điện thoại là ta đối diện nhất thời mắc kẹt không biết nói cái gì có lẽ là quá khẩn trương bang cắt đức cái này khương ánh cũng kinh ngạc lặp lại nhìn chằm chằm y tháp di động buồn bực nói ngươi cư nhiên dùng ít ngươi một con mèo cư nhiên dùng ít ai nói ta làm yêu Ta là kim mau giống. Ta là tôn quý yêu tộc vương tử. Trên người chạy cao quý vương tộc máu. Khương bánh khịt mũi coi thường, hành, không có bất luận cái gì con dân vương tộc, cuối cùng một con yêu tộc. Chế nhạo sủng vật vài câu, ý lý tháp di động lại lần nữa vang lên. Lần này, gọi điện thoại thân trưởng quậy bình tĩnh rất nhiều, dùng khác chế nói đem đã nhiều ngày giang thành dị biến miêu tả một lần. Đơn giản lo di quan hệ là... Tề thục lạp sát chết vùng dậy giang thành bị mê hồn xương mù bao phủ tề thục lạp đại khai sát giới vô tội bình dân thương vong thảm trọng tu hành giới khắc khẩu muốn hay không mở ra quy khư trận. Khai A, vì cái gì không khai? Tề thục lạp thân phận. Chưa bị bạch ra trục suốt thời điểm, không sai biệt lắm cùng Khương Ngoánh cung cấp. Khương Ngoánh sẽ, tề thục lạp đều sẽ. Khương Ngoánh hoàn toàn có thể tưởng tượng, điên cuồng tề thục lạp có thể làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Đại gia lo lắng trưởng chìa khóa người ngươi không ở, quy khư trận một khi mở ra, không người có thể khôi phục mắt trận. Khương Ngoánh tức giận đến không nhẹ, cho nên, bọn họ liền ngồi coi giang thành nội bình dân ngộ hại. Không phải a, có mấy cái môn phái đi, tỉ như Nam đầu phái Lý qua ông, Nam Hoa phái câu kính tẩu, đáng tiếc, bọn họ không thành công. Nói chưa dứt lời, vừa nói Khương Ngoánh càng tức giận. Này hai cái lao nhân đảo đấu đảo mồ bản lĩnh không tồi. bọn họ có cái gì thủ đoạn đối phó tể thục lạp nên sẽ không đem tể thục lạp đương bình thường cương thi đối phó ta đoán chứ sau lại càng diễn càng liệt tể thục lạp càng điên cuồng giết người có phải hay không ách ách trưởng chia khóa người mình dám, đích sát như thế khương ánh không có cắt đứt điện thoại mà là trực tiếp niết bạo ngu xuẩn vô chi. nhìn sương mù mênh mông giang thành khương ánh ngón tay tiêm đều ở phát run người hướng nơi nào chạy Y dí thắp xem Khương Ngoánh lại mở ra ma hiểm khe hở, vội vàng lôi kéo nàng quần áo vặt áo, như thế nào không đi giang thành cứu người A. Như thế nào cứu? Bắt lấy tể thục lạp. Giết chết. Hoặc là cầm tù nàng. Ít nhất không thể làm nàng lại hại người A. Khương Ngoánh gắt gao mèo nắm tay, vô lực buông lòng ra, ta đánh không lại nàng. Sao có thể? Ngươi chính là bạch gia gia chủ, lại truyền tống đến tu trần giới, tu hành 300 năm. Ngươi cùng tấn tu tiền bối đàm luận tu chân hiểu biết, chẳng lẽ là nói dối. Khương Bánh méo y ghề thắp cổ, túm vào ma hiểm giới. Như vậy thô bạo. Ngươi làm gì không phủ nhận ta? Vì cái gì không nói lời nào? Còn sụ mặt. Ngươi phía trước không phải nói cho chính mình lập được điểm mấu chốt, không thương tổn vô tội sao. Giang thành mấy trăm vạn người đâu, bọn họ đều là vô tội giả. Ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ chết. Ngươi lời thế đâu? Câm miệng. Khương Ngoánh lần này điểm dừng chân, là Bạch Gia Tổ Tử. Vừa thấy đến Bạch Gia Tổ Tử biển hiệu, Y Lý Tháp sở hữu khí thế đều thu đến sạch sẽ, ngoan ngoãn vô cùng. Cấp tổ tiên dân hương, Tề thục lạp, thức tỉnh, khu. Chuyện này, chúng ta đã biết. Người con rối phía trước đã tới. Nga. Các nàng cũng tham dự. Khương Ngoánh sắc mặt lạnh băng, lập tức triệu hoán xuân hạ thu đông. trừ bỏ hạ lấy đang ở đóng phim. Thật sự đi không khai ở ngoài, Xuân Hạ Đông, đều thành thành thật thật thông qua ma hiểm giới lại đây. Đông dẫn theo trung gió, trung gió gửi linh hồn chi hỏa, đã mỏng manh vô cùng. Chủ thể, là ngài 10 đại tổ tiên dụ hoặc Xuân, phạm phải đại sai. Khương ánh mặt vô biểu tình, phạm phải cái gì sai? Nàng! Đông bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Xuân, Xuân toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, vẫn không nhúc đích, nàng tìm người nổ tề thuộc lạp đỉnh đầu trăm hối định hồn đinh. Đánh thức tề thuộc lạp. Định hồn đinh. Khương ánh trầm tư một chút, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, bạch ra cấm thuật đích sắc có như vậy một loại, đem hấp hối người ba hồn bảy phách lấy định hồn chi thuật định trụ, lấy bí pháp duy trì thân thể cơ năng. Này bí pháp, phòng trừng chính là tề thuộc lạp mộ yêu cầu vạn người sinh mệnh điển đi vào nguyên nhân. Mười đại, ngươi hảo tính kế. Vì cứu một người, hy sinh vô số. Chỉ là như thế nghịch thiên hành sự, ngươi không sợ tao trời phạt sao. Mười đại linh hồn chi hỏa tĩnh sâu kín, thở dài cũng tràn ngập ôn nhu, chỉ cần nàng hảo, ta cái gì đều đăng giá. Khương ánh tức giận, ngươi hồn phi phách tán là trừng phạt đúng tội. Nhưng có quá nhiều vô tội người nhân ngươi một niệm chi tư, bị chết thế thảm. Bọn họ xứng đáng. Mười đại đột nhiên bạo nộ, ta muội muội, ta tuyết nhi, nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy thông tuệ, linh căn tư chất, vạn trùng vô nhất. Nàng vốn nên hưởng thụ thế nhân hâm mộ. Chính là, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Bị mọi người thoá mạng. Bạch cười ô ngươi sống ở thời đại này, nói cái gì tự do, nói cái gì bình đẳng, ngươi có thể thích bất luận cái gì một cái thích người, vì cái gì nàng không thể. Nàng chỉ là yêu không nên ái người, nàng không có phản bội gia tộc. Chân chính phản bội gia tộc, là đám kia nguyền rủa tuyết nhi, sống sờ sờ bức tử nàng người. Khương ánh rôi tay, thiếu chút nữa tiêu diệt mười đại linh hồn chi hỏa. Mặt khác tổ tiên chạy nhanh cầu tình, thủ hạ lưu tình. Chớ có thương hắn. Hắn đã thừa nhận rồi trời phạt. Tổ tiên nhóm biết Khương Ngoánh tính tình, chính mình đám người nói đối đương nhiệm không quan trọng gì, vội vàng thúc giục Khương Ngoánh ra ra nói chuyện. Ai, Ngoánh Ngoánh, ra ra biết ngươi không tán đồng mười đại làm người hành sự. Nhưng hắn, hắn chỉ có một muội muội hắn chỉ là một cái yêu thương muội muội huynh trưởng A. ngẫm lại đi, lúc ấy ta phải đi thời điểm. Ngươi luyến tiếp ta giống nhau. Hắn chỉ là luyến tiếp tề thục lạp tuổi còn trẻ liền đi rồi, mới làm điểm điên cùng sự tình. Đúng rồi, ta cũng chắc quá, nguyên lai tề thục lạp tồn tại thời điểm, không bán đứng quá lợi ích của gia tộc. Nàng đưa cho đức nguyên mấy thứ vật phẩm, đều là nàng tư nhân, xem như đính ước tín vật. Vô luận như thế nào, cũng không thể xưng là tư thông ngoại để đi. Nhưng thật ra mười đại sau lại chu sát kia mấy cái dòng họ, thực sự có cùng bạch ra ngoại địch câu kết làm bậy hành vi. Sau lại càng là bắt lấy tề thục lạp cùng Đức Nguyên Tư tỉnh sống sờ sờ bức tử nàng. Lúc này mới làm cho mười đại thủ đoạn khốc liệt. Ai, này tình nhưng mẫn, đảo cũng không thể nói thành tội ác tài trời. Khương ánh hờ hững, nếu có tội, nhưng công công khai sáng chính hình phạt bình thường. Lén xử trí, chôn đến đông đủ thục kéo phân mộ, tính cái gì? Đặc biệt là, hắn vì đánh thức tề thục lạp, không tiếp dụ hoặc ta có lừa dối rõ ràng biết tề thuộc lạp thần hồn chưa trở về vị trí cũ còn hấp tấp hành động nhất trí giang thành thương vong vô số này tội nghiệp ai tới bối thiên đạo luân hồi tới rồi thiên kiếp thời điểm nhưng bất hòa ngươi có kẻ mặc cả mười đại cười khẽ một tiếng không sao cả ta tồn tại đã chết có cái gì khác nhau đâu 33. ngươi hảo mệnh sống ở cái này khoan dung thời đại nếu có thể đổi ta tình nguyện tuyết nhi sống ở cái này linh khí thiếu thốn thời đại dù cho không thể tu hành nhưng nàng có thể khoái hoạt vui sướng quá nàng thích nhật tử khương ánh nhếch môi sinh ở bạch gia nên có bạch gia người tự giác thân là đệ nhất thế gia đích nữ không tư nỗ lực tu hành báo đáp thân tình tình yêu ái vì một người nam nhân choáng váng đầu vóc bị người bắt lấy tư tình công kích cuối cùng trục xuất gia tộc liền táng nhập phần mộ tổ tiên tư cách đều không có xa đoạn như thế Tiêu ta thấy thế nào được với? Đang muốn diệt mười đại hồn, Xuân đột nhiên nhược nhược dơ lên tay. Ta có lời muốn nói. Tội của ngươi đợi lát nữa lại tính. Ta biết. Ta chúng mười đại tinh kế. Nhưng ta có khổ trung hoa. Nỗi khổ của ngươi, có thể cùng giang thành mấy trăm vạn nhân sinh mệnh, đánh đồng sao. Xuân vẻ mặt đưa đám, không thể. Vậy đừng nhiều lời. Khương ánh lại một lần dơ lên tay. Đông biết mười đại hồn tiêu diệt lúc sau. Lập tức chính là Xuân, nhìn không được lại lần nữa khuyên nhủ chủ thể, ngài có thể nghe một chút Xuân nói sao? Thu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này cũng nói, hậu quả ai cũng không dự đoán được. Nhưng đích xác sự ra có nguyên nhân. Khương ánh nhìn nhìn hai cái con rối trầm tư một lát, mới nhìn về phía Xuân. Xuân chạy nhanh nắm chặt cuối cùng cơ hội, đem chính mình di động mở ra, điểm bà phóng. Lục bá nội dung, đương nhiên là trọng điểm trọng điểm. tề thục lạp bị mười mấy ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên tiến hành giải phẫu giải phẫu phía trước muôn chức cởi quần áo đương tề thục lạp bị thoát đến trần như nhộng toàn bộ bạch gia tổ từ nội im mắng, sở hữu tổ tiên liều mạng ho khan này con rối quá không hiểu được sự tình như thế nào công nhiên mau tắt đi a như thế nào còn không liên quan mau tắt đi ai nha tức chết ta nói câu này thế nhưng là cái nữ tính trường giả khương ánh có ký ức khởi vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ tính tổ tiên nói chuyện nhưng giờ phút này nàng đành phải vậy gắt gao nhìn chằm chằm xuân di động ngón tay tiêm đều đang run rẩy đây là có chuyện gì chủ thể chính là ngươi nhìn đến đoa tê thục lạp bị người bái quần áo khương ánh một cái ngã ngửa bọn họ bọn họ dám can đảm mạo ngọc thể cũng không phải là sao Bọn họ không chỉ có mạo phạm. Chủ thể ngươi nhìn nhìn lại, cái này chán ghét quỷ, sơ soạng tề thuộc lạc ngực. Còn có cái này, sơ soạng tề thục lạc chân. Chém rớt. Cho ta chém rớt. Bạo nộ Khương Ngoánh trưởng phong đảo qua, đánh chúng từ đường hành lang trụ, bang một chút liền đem một người ôm hết thô cây cột đánh gãy. Xuân Thu Đông giật nảy mình. Biết Khương Ngoánh sẽ sinh khí, không nghĩ tới như vậy sinh khí. Xuân run dậy đứng lên, suy nghĩ một chút. Chạy nhanh đem điện thoại tắt đi, thay một trường khóc tăng mặt. Chủ thể, ta biết sai rồi. Lúc ấy, thật là gấp gáp. Giang thành nội cử hành đầu phiếu, tính áp đảo đều tán đồng giải phẫu tề thuộc lạc, nói cái gì nàng thi thể không hù bại, khẳng định là có trường sinh bất lao bí mật. Bọn họ muốn khai quật bí mật, cần thiết giải phẫu. Ta cùng thu, đông, đều nghĩ cách, nhưng... Ngươi biết, chúng mục nhìn trường trộm đạo vẫn là rất khó, mạo hiểm liền tính. Không biết muốn xúc phạm nhiều ít điều luật ta mời đại, là lừa gạt ta. Nhưng ta sau lại ngâm lại, liền tính biết kết quả, ta có thể hay không trúng kế. Hẳn là sẽ. Bởi vì, chúng ta thật sự không nghĩ làm tề thuộc lạp giải phẫu. Đương nhiên. Không thể. Khương ánh nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không có nhiều giải thích. Trên thực tế, mấy cái con rối cũng không cần giải thích. Bằng không, tề thuộc lạp trên người phát sinh hết thảy. Như thế nào các nàng làm Khương Ngoánh con dối, cũng cảm nhận được đâu. Kia chỉ có thể thuyết minh. Lúc ấy Khương Ngoánh ở đây nói, nàng cảm giác khẳng định so thân là con dối các nàng càng rõ ràng, càng minh xác 134 bạch ra bí ẩn. Sự tình phát sinh ở trên người mình, mới kêu đau đứng người. Khương Ngoánh liều mạng áp chế, còn là khống chế không được ngoại mạo áp suất thấp. Thậm chí nàng thời trẻ bị người nào đó gieo ma trùng, cũng ngao ngoe rục dịch. tựa tỏa sáng sinh cơ ở nàng da thịt trong ngoài hiện ra từng đạo hắc hồng ma văn ở bạch gia tổ tử liệt vị tổ tiên đây là hưởng có nói chuyện năng lực không hề thực tế hành động bản lĩnh một đoàn đoàn linh hồn thấy thế sôi nổi câm miệng an tĩnh như nhau bọn họ linh bài tài chết một một y dĩ tháp làm tân thu phục súng vật biết chủ nhân đại khái trải qua phía trước còn dám cùng khương oánh gọi nhịp giờ phút này ngoan ngoan tránh ở bàn thờ phía dưới xúc đến cái đuôi đều giấu đi Giữ lại ba cái con rối đối mặt Khương ánh lôi đỉnh cơn giận, phảng phất biển rộng sóc này tiểu thuyền tam bản, tùy thời một cơn sóng liền ném đi. Đặc biệt là Xuân, nàng quá hoảng sợ, vẫn luôn cho rằng Khương ánh lương thiện, còn ỉ vào Khương ánh không muốn vi phạm thế tục luật pháp, ý đồ đem Khương ánh hố đến trong ngục giam đi. Hiện tại, cảm thấy chính mình thật là an gan hùn mật gấu. Nàng như thế nào sẽ cho rằng Khương ánh là cái thiện cha đâu? Ô ô, thật là đáng sợ. Nhiều ít truyền phát tin lượng. a, Ta hỏi ngươi, truyền phát tin lượng nhiều ít. Có bao nhiêu người xem qua? Xuân Nhược được nói, 20. Trăm triệu. Đông chạy nhanh nói, không phải nói có 20 trăm triệu người xem qua, khả năng có người xem qua lại xem, lặp lại quan khán cũng tính toán truyền phát tin lượng. Này giải thích, còn không bằng không giải thích. Khương ánh chỉ cần tưởng tượng đã có như vậy nhiều song ghê tởm đôi mắt, xem qua tề thục lạp thân thể. Xem quá nàng trần như nhộng chỗ bí ẩn, không kiêng nghể gì soi mói, thậm chí đối thân thể của nàng sinh ra tội ác ý niệm. Lửa giận quần quận không thôi. Ma chủng cũng mau khống chế không được, tựa vui sướng muốn mọc dễ nổi mầm. Dùng sức đệ lại ngực, Khương ánh thật sâu hút một hơi, giang thành tử vong nhân số thống kê ra tới sao. Cái này, phía chính phủ còn không có thống nhất kết luận. Muốn giải phẫu tể thuộc lạp kia đám người đâu. Chủ thể yên tâm. Bọn họ đều chết thẳng cẳng. Tê Thục Lạp một thức tỉnh, liền phong thích mê hồn sương ngủ. Mê hồn sương ngủ không có pha loãng phía trước, phàm nhân đại lượng hút vào, dù cho bất tử cũng là mất hồn trí, biến thành mơ màng hồ đồ xin ốc. Bọn họ cần thiết chết. Đông Cùng Xuân nhìn nhau liếc mắt một cái, là, bọn họ là đầu sỏ gây tội. Trừng phạt đúng tội. Bọn họ bất tử, đều thực xin lỗi lần này hỗn loạn vô tội tử vong ba cánh. khương ánh cực lực khống chế hạ ma chủ ngừng nghỉ xuống dưới nhưng thể thuộc lạp bị khởi sạch quần áo từng màn quá chói mắt cái loại này bị người khinh nhờn bị người trở thành ngoạn vật ghê tởm cảm giác sợ là sinh thời đều không thể quên mất ghê tởm quá ghê tởm thực sự có vô tội sao hai mươi trăm triệu truyền phát tí lượng nàng rất khó thuyết phục chính mình khoan dung rộng lượng ba cái con rối nghe được khương ánh ngự khí lạnh nhạt chạy nhanh túi đầu run run rẩy rẩy cuối cùng vẫn là đông lấy hết can đảm chủ thể kia giang thành còn có cứu hay không không cứu tuy ý tề thuộc lạp tàn sát bừa bãi nói sợ là tử vong vô số vi phạm lẽ trời thương thiên cùng kia ai tới bồi thường nàng tổn thất ai tới nói cho nàng dựa vào cái gì vô cơ chịu này vũ nhục khương ánh vô cùng phẫn nộ đứng ở tổ từ trung gian nhìn bạch ra liệt tổ liệt tông Nghĩ bạch gia vất vả duy trì biểu hiện giả dối, đông nhiên cảm thấy một màn này thực buồn cười. Nàng vây vây thủ đoạn, dùng móng tay văng ra ma hiểm giới một tia khe hở, một cổ sâu kín, ám hắc ma hiểm chi khí xuyên thấu qua khe hở tiết lộ tiến vào. Một lát sau, bạch gia tổ tiên nhóm ho khan ho khan, thở dài thở dài. Quả nhiên, đều không phải người mù. Nàng là ma hiểm thể bí mật, khẳng định không thể gạt được bạch gia lão tổ tông nhóm. Khương ánh trước kia, không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào. Bạch ra, trừ bỏ tổ phụ là nàng thân nhân, mặt khác Lao Tổ Tông cũng chưa thấy qua mặt, dựa vào cái gì ỷ vào đối phận cao, liền hướng nàng khoa tay múa chân. Lười đi để ý. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên muốn biết, Lao Tổ Tông nhóm như thế nào đối đai chính mình hậu tự con cháu chung, ra một cái ma hiểm thể sự tình. Không chế tiết lộ tiến vào ma hiểm khí tức. Chầm gì gì hướng tới Linh Bài Dũng đi. Lao tổ tông nhóm ho khan thanh lớn hơn nữa, thở dài thanh cũng nhiều. Khương ánh mặc kệ, tiếp tục khống chế ma hiểm khí. Mắt thấy liền phải quấn lên linh vị, kia chính là Lao tổ tông thượng nơi nương nóu Một khi bị ma hiểm khí bám vào thượng, nhiều ít công đức lực cũng vô dụng. Ngoánh Ngoánh Lại là tổ phụ ra mặt. Không cần. Do dự một lát, Khương ánh vòng qua tổ phụ linh vị, chỉ xông lên một tầng linh vị. Chờ một lát. Là giọng nữ Khương Ngoánh nhớ tới tấn tu đề qua Bạch ra hơn nữa nàng Tổng cộng xuất hiện quá 6 vị nữ tính gia chủ Ngươi là Nữ huyền, Ta cũng là ngươi tổ phụ tằng tổ mẫu Ngươi có thể kêu ta 29 đại Cho nên Các ngươi đã sớm biết ta là ma hiểm thể bí mật Ai Như thế nào có thể nói đâu Cũng coi như tự làm tự chịu đi Ngươi vốn dĩ không nên sinh ra Ngươi khởi sướng Vẫn là chúng ta đem sở hữu hy vọng, ký thác ở phụ thân người trên người. Hán tư chất không tốt, nộ tính cũng bình thường, nhưng là mệnh cách thanh kỳ, chú định là hưởng con cái phúc. Bạch gia suy sụp thế ngăn cản không được, thiên địa đại thế như thế. Chính là không cam lòng à, đến ngươi tổ phụ này đồng lửa, cùng hương giã thổ tài chủ không sai biệt lắm, trừ bỏ ở thủy thai thời điểm gia điểm lương thực, cái gì cũng làm không được. Ta cùng chư vị tổ tiên suy xét hồi lâu. Mới nghĩ đến mượn sơ tổ lưu lại cấm thuật, đại khí vận thuật, trước tiên lãnh Bạch ra 200 năm khí vận, vì ngươi phụ thân tuyển một môn việc hôn nhân. Cũng chính là mẫu thân ngươi. Nàng mệnh cách là bùn trung liên, xuất thân tuy rằng không xong, nhưng Bạch liên cao khiết, hạt sen càng là tinh hoa. Chúng ta nghĩ, hai người kết hợp, nhất định có thể sinh ra một cái nghịch thiên sửa mệnh Bạch gia tử. Kế thừa Bạch ra 200 năm khí vận, như thế nào cũng đến là tu hành thiên tài đi. Có lẽ có thể nghĩ cách thoát khỏi Bạch Gia khốn cảnh. Khương Ánh cười lạnh, Bạch Gia có cái gì khốn cảnh? Nhiều ít tu chân môn phái, đều theo thiên địa linh khí tiêu tán, suy sụp. Bạch Gia vì cái gì không thể? Lên lên xuống xuống, vốn dĩ chính là quy luật tự nhiên, ở nông thôn thổ tài chủ lại có cái gì không tốt? Ta phụ thân, cùng hắn mấy cái huynh đệ, đều quá đến khá tốt. Các ngươi sở dĩ tính kê cha mẹ ta việc hôn nhân. Là cảm thấy đại nạn tiến đến đi. Rốt cuộc công đức lực có thể duy trì thời gian cũng là hữu hạn. Linh khí tiêu tán đến mau, các ngươi sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ yên lặng. Bạch gia lão tổ tông nhóm, cũng chưa hé răng. Cũng không có gì hảo giải thích, bọn họ làm ra lựa chọn, thành hôn thể, lúc này tưởng nhập luân hồi cũng đã trưởng. Bạch ra gia, gia chủ, không vào luân hồi, lại vô pháp siêu thoát, chơ mắt nhìn linh khí tiêu tán, liền giải thoát khả năng đều không có. Sao có thể không nóng này sao? Khương Quánh sinh ra, là bọn họ mưu tính, vì thế, không biết trả giá nhiều ít đại giới. Đáng tiếc, ngàn tính vận tính, ai có thể nghĩ đến? Ta thể chất, cho các ngươi tất cả mọi người ngã phá trong mắt đi. Nữ huyền sâu kín thở dài, đây là ý trời đi. Ta đã là bạch gia cuối cùng một thế hệ có thể tu hành đến trúc cơ kỳ gia chủ, tư chất nội tính, tự nhận đều không thể so người khác kém. ngây hà! Nữ hoánh, kỳ thật ngươi cái gì thể chất, chúng ta không thèm để ý. Khả năng sao? Ta chính là ma hiểm thể. Bạch ra thế thế đại đại phụ trách chấn thủ ma hiểm giới, chống cự ma hiểm xâm nhập. Mặc kệ các ngươi cả đời đã trải qua cái gì, đối kháng ma hiểm giới mới là lớn nhất sự tình. Làm ta tin tưởng các ngươi hoàn toàn không để bụng. Khương Hoánh cười lạnh ba tiếng. Tự nhiên, tồn tại thời điểm, tuyệt không có thể chịu đựng, tất diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng hiện tại, chỉ cần làm chúng ta thoát khỏi khốn cảnh, có phải hay không ma hiểm thể, kỳ thật không như vậy quan trọng. Cho nên, các ngươi thừa nhận, ta tổ phụ dạy ta phong thủy thuật, nói cái gì ra truyền quy củ, làm ta đi tấn tu mộ lấy truyền tống trận bản vẽ, đều là hoàn hoàn thiết kế. Mục đích chính là đưa ta rời đi buồn thế giới. Là, này đó đều là kế hoạch của ta. Nữ huyện thản nhiên bẩm báo, ngươi hồi tưởng một chút, khi đó ngươi tuổi trẻ. tiếp thu ngoại giới sự vật thực mau, Tuy rằng thông minh che giấu ma hiểm khí, không người phát giác ngươi theo hầu. Nhưng là, chúng ta lo lắng ngươi bên ngoài bị kích thích, sinh ra tranh cường đấu thắng tâm, vạn nhất thay đổi đối ma hiểm giới thái độ đâu. Chúng ta bạch ra chấn thủ một phương, cùng ma hiểm giới đấu nhiều ít năm, hy sinh nhiều ít. Sao có thể trơ mắt nhìn ngươi tùy tay phong thích ma hiểm khí, ăn mòn thế giới này? Nghĩ tới nghĩ lui, ta kiến nghị ngươi rời đi tương đối hảo. mới thiết kế này hết thảy Ra ngoài kiến thức càng rộng lớn thế giới, cũng là nguyện vọng của ngươi đi. Liên bản tâm mà nói, ta vẫn luôn coi ngươi vì bạch ra dòng chính hậu đại, không đành lòng thương tổn ngươi. Bằng không, ngươi ma điểm thể, không phải không có sơ hở. Ngươi minh bạch, biện pháp giải quyết không phải chỉ có này một cái, ta tuyển mọi người đều có thể tiếp thu. May mắn kết quả là tốt, ngươi tử tu chân giới phản hồi, thành thục rất nhiều, còn mang về tới quỷ tộc tu chân pháp quyết chứng minh ngươi vẫn luôn không có quên chúng ta này đó lao ra hỏa ta là vì ta tổ phụ nay không có gì ngươi tổ phụ cũng là chúng ta trùng một viên nữ huyền cũng không để ý quỷ tộc công pháp không thể làm chúng ta toàn thể buông trong lòng khúc mắc nhưng thừa nhận ngươi vi hậu đại con nối dõi tiếp nhận ngươi vì bạch ra một phân tử đây là hẳn là nữ hoánh ngươi vĩnh viễn là bạch ra người trên người chảy bạch ra huyết điểm này Sẽ không bởi vì thể chất mà thay đổi. Chúng ta tiếp nhận rồi, ngươi cũng muốn tiếp thu a Khương Ánh quay đầu, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ hiện tại không tiếp thu được sự thật, biến thành nàng. Có bao nhiêu trưởng bối tu hành quỷ tộc công pháp? Bốn vị. Ít như vậy. trừ bỏ ta tổ phụ, chỉ có ba người. Khương Ánh cười khẽ một tiếng, nữ huyền, ngươi không có tu đi. Vậy ngươi cùng ta đĩnh đạc mà nói, vì cái gì? chúng ta hy vọng ngươi mở ra ngọc hoàng điện ngọc hoàng điện khương ánh đồng tử bỗng chốc phóng đại cười ha hả nguyên lai ta vất vả làm ra quỷ tộc công pháp không bằng ngọc hoàng trong điện chuyển sinh trì a Hảo hảo hảo ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng tám họ con cháu cho các ngươi được như ước nguyện nói xong nàng tay phải đặt ở ngực hơi hơi không người nhẹ nhàng hành lễ đa tạ liệt vị tổ tiên đối ta khương ánh xấu hổ thể chất không tồn khúc mắc tiếp nhận ta vì bạch ra một viên Bàn ta bạch ra bí chìa khóa, đưa ta đi tử thần giới tăng trưởng hiểu biết. Khương ánh hành lễ, ba cái con rối cũng chỉ có thể theo ở phía sau hành lễ. Trong lòng không thể hiểu được, đây là đàm phán thất bại, vẫn là nói thỏa. Thấy thế nào không hiểu đâu. Khương ánh trong vòng vài ngày tao nộ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cũng mất công nàng kháng áp năng lực cường, thừa nhận được. Rời đi tổ từ phía trước, nàng định trụ bước chân, tới ba cái con rối trên người dạo qua một vòng. cuối cùng lựa chọn thu cùng ta tới y dí tháp vẹo một chút chạy như bay ra tới đi theo khương ánh khương ánh không có phản đối nàng đi tổ từ sau núi trải qua thật mạnh phong ấn tiến vào bí động nơi này chính là toàn bộ bạch gia nhất trung tâm bí mật không phải gia chủ không được tiến vào thu dơ chuông gió không rõ vì cái gì làm chính mình theo tới mười đại ở chuông gió lay động mắt thấy linh hồn chi hỏa liền phải mất đi nhưng tới rồi này chỗ bí động hắn dậy ruột lên không cần không cần cái gì ngươi không nghĩ gặp ngươi muội muội Tuyết nhi không sở hữu tội nghiệt một mình ta gánh vác cùng nàng không quan hệ làm ta tử vong chung kết giả hết thảy ngươi tưởng mở khương ánh lạnh nhạt nói đây là bạch gia nổi ngươi một người bối bất động không chỉ có ngươi không thể chết được tê thuộc lạp cũng không thể chết các ngươi đều đến cho ta tồn tại Bối hảo này đỉnh nổi to. Khương ánh sải bước thẳng đến bí động chỗ sâu nhất, không biết qua bao lâu, nàng nương lòng bàn tay dạ mình châu quan mang, nhìn đến dựa vào trong sơn động cắt tường ngồi nữ tử. Nàng sát mặt sám trắng, sợi tóc như tuyết, quần áo lạc đầy cho bụi. Thu ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền sợ tới mức sau này lui ba bước. Chủ, chủ thể. Nàng, nếu không phải tề thục lạp đang ở giang thành tàn sát bừa bãi, Thu đều mau cho rằng lại nhiều một cái tề thuộc lạp. bên ngoài quá tương tự. Cùng tề thuộc lạp tương tự, cũng ý nghĩa cùng Khương oánh tương tự. Thu tự cho là chỉ số thông minh rất cao, nhưng hiện tại, nàng cũng tưởng không ra, bạch ra như thế nào sẽ có ba cái diện mạo vô cùng tương tự nữ hài đâu. Phản tổ cũng là xem tỷ lệ đi. Xem niên đại, tên này nữ tử ít nhất năm 600 năm trước. Tề thuộc lạp là 300 năm trước. Khương ánh là hiện đại. Khương ánh nhìn trầm trầm tên này nữ tử mặt, trầm mặc hồi lâu, không có ra tiếng. Rồi sau đó tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đệm hương bù, cách ba trường ngoại, bắt đầu đả tọa Chủ thể. Thu khó chịu cực kỳ, như kiến bò trên chảo nóng, xem ánh mắt đầu tiên khi, còn cảm thấy nàng kia sắc mặt sám trắng, hẳn là thi thể một hối, không có gì nguy hiểm. Lại xem đệ nhị mắt, liền cảm thấy nữ tử sắc mặt như là hoa. Đệ tam mắt. Thậm chí cảm thấy nữ tử nói nói cười cười, mà thân ở không gian cũng không phải bạch ra bí động, mà là một chỗ tráng lệ huy hoàng đại điện. Ảo giác Tuyệt đối là ảo giác. Nàng đã có thể ở chủ thể bên cạnh A. Thu không dám tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì làm nàng sinh ra ảo giác, liền chủ thể đều không thể che chắn, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Y tháp là yêu tộc, đối nhân tộc rất nhiều ảo thuật miễn dịch, an tính ghé vào khương ánh dưới chân. Mười đại ở chung gió hơi hơi phất động, không tiếng động thở dài. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua. Thu nhẫn mại tới rồi cực hạn, nôn nóng tưởng, như thế nào không gọi đông tới đâu. Tên kia mới là lúc nào khắc đều có thể ngủ kỳ ba A. Chủ thể, Giang Thành nhân dân còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Khương Ánh Nhàn nhạt nói, ta đã phi tin làm người mở ra quy khư trận. Nhưng, quang mở ra đại trận. xua tan mê hồn sương mù có ích lợi gì a tê thục lạp mới là làm ác ngọn nguồn a chỉ có bắt lấy nàng khống chế được nàng mới là giải quyết vấn đề biện pháp easy thắp liếc liếc mắt một cái thu ở cái này trong ánh mắt thu độc đã hiểu rất nhiều cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ chủ thể đối tê thục lạp ai thắng ai thua cái này hai bên điều kiện đối lập một chút tề thục lạp nguyên danh bạch tuyết rơi đúng lúc từng là bạch gia định nữ 300 năm trước bạch gia đích nữ là cái gì đã ngộ. Nữ huyền là linh khí mạt đại gia chủ, thật vất vả tu hành đến trúc cơ. Mà bạch tuyết rơi đúng lúc sinh hoạt cái kia thời đại, kém cỏi nhất cũng là trúc cơ. Chủ thể liền. Trúc cơ hậu kỳ, không thể càng tiến thêm một bước kim đan. Truyền tống tử thần giới 300 năm, bởi vì luyện chế bốn cái con rối thần hồn hòa khí huyết đều lô la không ít, trời sinh thể chất nguyên nhân, không dám cùng người kết giao quá chặt chẽ. Cũng chưa từng bái được danh sư, được đến cái gì kinh thiên cơ duyên, chính là dựa luyện khí luyện ra một phen thiên địa, có thể nói thân. Cái này, đối địch trình độ, phỏng trừng cũng hữu hạn Trái lại tề thuộc lạc, có huynh trưởng ở huyệt mộ bố trí, tu hành thi nói rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, không thể hiểu hết. Bình thường đối địch, đều phải đối tu hành thi nói đối thủ cẩn thận lại cẩn thận, bởi vì quá quỷ dị, thủ đoạn đùn đùn không dứt, hơi không lưu ý liền chúng chiêu. Hùng chi chủ thể ở bạch gia học được thủ pháp, tề thục lạp đều rõ ràng. Thu suy đoán, Khương Ánh khẳng định muốn vạn toàn chi sách mới bằng lòng ra tay. Bằng không, cái gì không hại vô tội a nàng sao có thể bồi thượng chính mình thánh mạng đâu. Sở hữu nguyên tắc, đều thành lập ở không thương tổn chính mình cơ sở thượng. Đợi không biết bao lâu, Khương Ánh bỗng nhiên thu hồi đệm hương bù, hơi hơi vừa động, lại lần nữa lui ra phía sau bà trượng. Thu rơi trông gió. Liền thấy mười đại dồn dập không thôi, lay động chung gió động tĩnh không ngừng. Thiên kia sắc mặt xám trắng nữ tử, động. Không phải nàng người động, mà là nàng trái tim chỗ, thình thịch nhảy lên một chút. Một giọt huyết, theo nàng ngực chảy ra bên ngoài cơ thể. Thu phía trước không chú ý, hoặc là nói, bị ảo giác che lấp. Giờ khác này mới thấy rõ ràng, nữ tử ngực chỗ hai cái huyết động, liền trái tim đều thấy được. Nàng nàng nàng, còn sống. Bạch gia lão tổ tông, còn có một cái sống đến hiện tại. Khương Ngoánh mang theo một cổ trường phong, cuốn kia cái chảy ra máu, tốn thu liền đi. Ý dưới tháp theo ở phía sau, bay nhanh chảy ra. Mà tiên kia cực giống Khương Ngoánh nữ tử, mí mắt hơi hơi động hạ, lông mi rung động không ngừng. Sau một lúc lâu, trái tim khôi phục nguyên trạng, hơi thở cũng tiếp cận với vô. Bí động khép lại đóng cửa. mươi 135 tìm tiên hỏi đạo. Khương Ngoánh ra bí động. Ngoài động thanh phong một tuổi, lòng bàn tay kia viên đỏ tươi máu dần dần động lại, biến thành một viên hình thoi thủy tinh, tinh ánh dịch thấu, màu sắc hồng nhuận nội bộ pha tơ vàng. Ngưng thần nhìn kỹ, kia tơ vàng dưới ánh mặt trời lóe lóe mắt quang, tựa lôi tựa điện, không biết ẩn chứa bao lớn năng lượng. Chủ thể Thu thấy Khương ánh ngừng lại, không rõ nguyên do. Vừa mới bí động hiểu biết, nàng có quá đa nghi hoặc, đáng tiếc, Khương ánh không chủ động mở miệng, nàng không dám hỏi. Mười đại Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trung gió lung lay, mắt thấy muốn tắt mười đại hồn truyền đến mỏng manh. Tin tức Khương ánh cúi đầu nhìn nhìn hồng thủy tinh, lòng bàn tay dùng sức, có cùng nguồn gốc linh lực nháy mắt cắt ra hồng thủy tinh, đem trong đó một nửa trực tiếp đầu nhập Chung gió. Mười đại hồn, như nhau khát khô hồi lâu cá bỗng nhiên phóng sinh đến đại giang đại hà, thật dài một hút, khô quát mỏng manh gần như tiêu tán hồn nháy mắt ngưng thật lên. Trung gió lắc lư cái không ngừng. Ước chừng 5 phút mới an tĩnh. Giao dịch nội dung. Mười đại thanh âm mát lạnh dứt khoát. Ta hy vọng ngươi chuyển tu quỷ tộc công pháp. Ngay ở tổ từ hơn 300 năm, ứng biết chờ đợi không hề ý nghĩa, chuyển tu quỷ tộc công pháp, là điều không tồi đừng ra. A, ngươi sẽ quan tâm ta được ra. Vừa mới còn không phải muốn giết chết ta sao. Phí đại đại giới phục hồi như cũ ta linh hồn, sợ là. Vì tiểu tam mười hai đi. Khương Oánh là Bạch gia 33 đại gia chủ, nàng thượng một thế hệ 32, không phải thân sinh phụ thân Khương Từ bồi, mà là tổ phụ. Không sai, ta là vì ông nội của ta mới đem huyết tinh phân một đoạn cho ngươi, trợ ngươi linh thể phục hồi như cũ. Cũng là vừa mới 29 đại nói, Bạch gia con vợ cả, ta mới ý thức được, ta tổ phụ tuy rằng là chính thức Bạch gia hậu tự, nhưng ở liệt vị tổ tiên trong mắt, căn bản chướng mắt đi. Khương Oánh trong tay nắm ra phả, biết nàng tổ phụ là qua kế từ huyết thống thượng giảng cái gọi là dòng chính thứ chi đều là trực hệ 29 đại là tổ phụ tầng tổ mẫu trưởng bối xem văn bối còn so đo có phải hay không chính thất vợ cả trong bụng ra tới sao cố tình từ 29 đại nữ huyền trong giọng nói Khương ánh nghe ra tới là thật sự so đo còn có không lớn nguyện ý qua kế đơn giản là chính mình vô tự 31 đại đầu ba đại sinh hai cái nhi tử Một cái kế thừa bạch gia gia chủ, chính là 31. Một cái khác nhi tử rời nhà trốn đi, đến nay chưa về, vị này Khương Ngoánh muốn kêu từng thúc tổ phụ, sợ là mới là nữ huyền cảm nhận chung dòng chính. Có thể tưởng tượng, nếu từng thúc tổ phụ con cháu chung có tư chất siêu phàm, căn cốt đặc biệt ưu dị, như vậy chính mình này ma hiểm thể có thể hay không bị bạch gia thừa nhận, vẫn là hai nói. Khương Ngoánh không thèm để ý bạch gia tổ tiên như thế nào xem nàng. Cũng không thể không để bụng tổ phụ tình cảnh. Hán lao nhân ra tính tình quật cường, tồn tại thời điểm liền cùng lão tổ tông nhóm đối với tới, ỉ vào là duy nhất người thừa kế rối quá không ít tổ tiên. Huống hồ, hán tự thân tư chất bình thường, nộ tính thường thường, sinh hạ bốn cái nhi tử, Cũng không một cái có thể kế thừa bạch ra dòng họ. Có thể tưởng tượng, tổ phụ hồn thể tiến vào tổ tư sau, nhất định thực không chịu trưởng bối lại thấy. Cần thiết đến vì tổ phụ tìm một vị chỗ dựa. Mười đại, chính là Khương Ngoánh lựa chọn đối tượng. Người đem chúng ta xem đến quá nông cạn, ai hội phí tâm khó xử hắn một cái tiểu bối. Cho dù hắn tuổi trẻ thời điểm tính tình táo bạo một chút, nói chuyện thực không khách khí, nhưng hắn dù sao cũng là bạch gia người, cái này gia chủ chi vị làm được gian nan, mọi người đều là lý giải. Lý giải. Khương Ngoánh suy nghĩ một chút, cân nhắc một hồi trong lời nói ý vị, lắc đầu. Thiên địa linh khi tiêu tán, đều không phải là một nhà một người có thể thay đổi. Thay đổi thiên tư cao tuyệt, sinh ở thời đại này, sợ là hầm hực mà chết. Cũng chỉ có ta tổ phụ, mới ngao đến đi xuống. Ngươi nói ta hiểu được, ta tổ phụ vẫn chưa đã chịu khi dễ, các trưởng bối tự giữ thân phận, người đến cùng hắn chấp nhận. Nhưng này không đủ. Ta tổ phụ chuyển tu quỷ tộc công pháp lúc sau, hắn đoàn bản liền bại lộ, không tốt tu hành. Nộ tính tư chất đều cùng chư vị tiền bối trên lệch quá lớn. Ta hy vọng ngươi chuyển tu quỷ tộc công pháp sau, dạy dỗ ta tổ phụ, ít nhất, làm hắn có tự bảo vệ mình chi lực. Mười đại không có ra tiếng, như đang ngầm nghĩ cân nhắc. Chỉ điểm dạy dỗ dễ dàng, vấn đề là làm giao dịch, điều kiện khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Như thế nào kêu có tự bảo vệ mình chi lực đâu? Khương Ánh nói, ta còn có một nửa huyết tinh, vì tỏ vẻ thành ý. Ta sẽ đem này một nửa đưa đến tề thục lạp trước mặt. Cái gì? Trung do kịch liệt chấn động lên. Ngươi ngươi! Ngươi biết, này sẽ phát sinh cái gì sao? Ta tuy bất tài, nhưng ra phả là xem hiểu. Định hồn đinh định trụ tề thục lạp một hồn một phách, chỉ miễn cưỡng làm nàng xác chết bất hủ thôi. Nếu có thể sử dụng thượng huyết tinh, cũng không cần tế vạn người huyết hà đại trận. Bọn họ nói, tuyết nhi phản bội gia tộc, trục xuất liền không phải bạch ra người. không chuẩn ta tiến bí động dùng nhị tổ huyết tinh. Năm đó muốn đi vào bí động phải trải qua tam đại trưởng lão cùng gia tộc nghị sự sẽ cho phép, nơi nào giống hiện tại, ngươi một người tùy tùy tiện tiện liền tiến vào. mười đại phi thường kích động. Năm đó, ta nếu có thể được đến huyết tinh, có lẽ tuyết nhi còn có thể sống sót. Nhưng đừng tồn tại, sau đó cùng ngươi giống nhau, sau khi chết biến thành hồn thể sao. Những lời này hoàn toàn làm mười đại ngưng nghỉ. Hắn chua sốt nói, đúng vậy, tồn tại lại có thể như thế nào? Cùng chúng ta này đàn bất tử không sống lao ra hỏa ở một khối, nghe bọn hắn cửa trách, tính cái gì kết cục tốt? Nói xong, hắn khôi phục bình tĩnh, ngươi thật sự nguyện ý đem huyết tinh đưa đến ta tuyết nhi bên người. Ngươi! Không phải tới hương sư vấn tội sao? Mười đại, ngươi nhìn xem ta gương mặt này. liền hướng về phía ta cùng nàng chi gian nan giải duyên phận, ngươi dám không dám đánh cuộc một lần. Đánh quốc ta, cũng không muốn vì khó tề thục lạp, chưa bao giờ tưởng. Tề thục lạp phạm phải đại sai, bị thương rất nhiều người mệnh, nhưng nàng bị bên ngoài chấp pháp giả bắt lấy, cũng sẽ không bị xử tử, mà là trở thành nghiên cứu đối tượng giam giữ lên. Tề thục lạp có thể tồn tại bao lâu, nghiên cứu nàng thực nghiệm nhân viên liền sẽ cùng bao lâu. Người bản tính, là su lợi. Luật pháp là người thành lập, cho nên luật pháp là luật pháp, ở nào đó điều kiện hạ Luật pháp cũng là có có giãn. Cho nên, ta cũng không phải phi làm nàng hồn phi phách tán không thể. Ta như thế nào biết, ngươi không phải ở treo chọc ta. Khương Ngoánh nghĩ nghĩ, mười đại, vô luận như thế nào, ta đều là ngươi hậu bối, trên người giống nhau lưu chữ bạch ra người huyết. Người ta giao dịch, một nửa lẫn nhau biết được đối phương điểm mấu chốt, ta để ý tổ phụ ta, ngươi để ý muội muội của ngươi. Một nửa kia, còn lại là các có các không yên tâm. Ngươi xuất thân bạch ra, chưa chắc thật sự nguyện ý làm ta cái này ma hiểm thể khống chế bạch ra tương lai. Ta đâu, cũng không hy vọng chính mình mỗ một ngày cùng đường bị lối, phát dồ đến sử dụng ma hiểm lực lượng, lật út thế giới này. Ta tổ phụ, cần thiết hảo hảo tồn tại, ngươi minh bạch sao. Không có hắn, ta sẽ không nghĩ lá dụng về cội, sẽ không trăm phương nghìn kế từ tử, tử thần giới trở về. Hắn đối ta, rất quan trọng. Mười đại lần này không có nghi ngờ, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Trong lòng đại sự giải quyết, Khương ánh cũng thông khoái đem huyết tinh giao cho thu. Cấp xuân. Nói cho nàng, ta mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp, chỉ cần ở ba ngày trong vòng đem huyết tinh đưa đến tề thuộc lạp bên cạnh người ba mét trong vòng, nàng phía trước phạm phải sai lầm, xóa bỏ toàn bộ. Là, chủ thể. Thu canh trừng linh giao cho Khương ánh trong tay, vội vội vàng vàng cầm huyết tinh chiều xuân chạy tới. Xuân thu được mệnh lệnh, cũng không hai lời. Đây là nàng cuối cùng cơ hội, không nắm chặt, chẳng lẽ thật sự làm Khương ánh thu hồi tinh huyết cùng thần hồn. Thật vất vả có vừa lòng dung nhan, nàng mới không cam lòng đâu. Trung gió treo ở tổ từ dưới mái hiên, Khương ánh cuối cùng nhìn thoáng qua lay động đèn lồng màu đỏ, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Nàng che lại bang bang ngảy ngực, tổng cảm thấy tim đập đến có điểm vô lực, tựa hồ thiếu tổn hại cái gì. Giang thành tứ phương biên giới. bạch ra mấy trăm năm trước lập hạ cột mốc biên giới đã sớm thành các đại viện bảo tàng tiêu chí tính trưng bày vật bia đá cái tiểu đình tử hoặc là dấu ở nào đó công viên nội không chú ý nói căn bản không biết thiên công tùy thanh nham thiên ngự cầm doanh hai đại tiên thiên cao thủ việc nhân đức không nhường ai thành phương đông phương tây mở ra quy khư đại trận chủ trì giả phương nam giao cho giang thành phong thủy hiệp hội hội trưởng phong nhập tùng một vị thâm tàng bất lộ lão giả trước đó Ai cũng không phát hiện mỗi ngày mở họp, thích nói huyền luận đạo hắn thế nhưng là bẩm sinh. Phương Bắc, còn lại là tám họ trung tề gia gia chủ, tề mộng hà. Hắn mang theo mười mấy tám họ trung tương đối xuất sắc con cháu, tính sắn trong lòng. Giang Bắc Tỉnh, thậm chí mặt Bắc Tử Kim quan kỳ thật đều có phái người lại đây. Tiên thiên cao thủ vẫn là có vài vị, nhưng là Giang Nam Tu chân thế lực, kiên quyết không được bọn họ nhúng tay. Nói dỡn nhà mình thổ địa. Tùy tiện làm người ngoài mở ra phòng ngự đại trận, về sau như thế nào ngẩng được đầu. Tùy lão, ngài xác định, đại trận mở ra lúc sau, mắt trận có thể khôi phục nguyên trạng. Nếu là không thể, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, chính là giang thành, thậm chí toàn bộ giang nam tội nhân. Yên tâm! Nếu không phải xác định, ta có thể đồng ý mở ra sao? Vậy không phải cứu người, mà là hại người. Ước định thời gian vừa đến... đã là đứng ở nhân loại thân thể lực lượng đỉnh tứ đại bẩm sinh đồng loạt chiều cột múc biên giới đưa vào linh lực toàn bộ dùng ra giữ nhà bản lĩnh lấy cột múc biên giới vì dẫn câu động quy khư đại trợ giữa không trung một cổ nhìn không thấy lực lượng tầng tầng tiến dần lên càng kéo dài tiêu hao linh lực liền càng nhiều tứ đại bẩm sinh cơ hồ hao hết toàn thân linh lực còn đem mang theo linh đan cắn xong rồi lúc này mới vừa mở ra thành công mê hồn xương mù mắt thường có thể thấy được tản ra Như thanh phong thổi quét mà qua, thái dương tới xuống điểm điểm cuồng sáng, hoàng hốt lịch kiếp trở về, giang thành nội sở hưu âm u lực lượng dọn dẹp không còn. Đáng thương những cái đó vô tội bị đánh thức thi quỷ, rồi nhặn không đầu giống nhau loạn chuyển, tốc độ chậm lại, bước đi càng thêm tập tiễn. Muốn phản hồi phần mộ đi, không biết đường đi. Muốn chạy đến không có ánh mặt trời địa phương, khả nhân loại đối bọn họ cừu hận đến cực điểm, xử các loại vũ khí, đánh đến bọn họ xương cốt đều vỡ vụn. chờ nửa giờ sau vào thành cứu người một trận hư cấu chung chiến cơ bay qua tưới xuống rất nhiều màu vàng thuốc bột này đó bùi cũng không phải là ô nhiễm vật là thiên y rỉa lư thế quang dốc hết tâm huyết ngao chế giải dược chuyên môn khắc chế mê hồn sương mù phương thuốc cung cấp giả khương oánh dược liệu cung cấp giả khương oánh thiên y lìa lư thế quang cũng có thể giải mê hồn sương mù độc tố nhưng khi đó luyện thành đan dược một lần căng đã chết có thể luyện mười mấy hoàn Một ngày luyện tam lò đã là cực hạ. Giang Thành chờ đợi cứu viện trăm vạn dân cư, chờ hắn luyện ăn ngon giải dược, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. May mắn Khương Ánh vừa lúc có đại quy mô giải độc giải dược, cũng may mắn, nàng nhẫn chữ vật trung dược liệu rất nhiều, vừa lúc gom đủ. Giải dược tán nhập trong không khí, theo không khí khắp nơi lưu động, chạy vào Giang Thành cao tốc trên đường. Từng chiếc ô tô thượng tài xế, phảng phất nằm mơ thanh tỉnh, xoa đôi mắt, dựa. Tắt xe tắt thành như vậy. Tức giận đến mắng to. Mắng xong lúc sau mới nhớ tới, ai? Sao lại thế này? Bờ sông thượng du thuyền, thuyền hàng, chậm gì gì phản hồi gian thành, kỳ quái. Bọn họ phía trước sao lại thế này, liền ở trên sông tâm thả neo. Một đám ngủ ở bong thuyền thượng, đông chết. Sân bay nhất thảm, phía trước phi cơ rủi ro liền phát sinh ở trước mắt, còn không có hoãn quá mức tới. Hiện tại toàn bộ sân bay đều bị gặm quá giống nhau, sở hữu phi cơ đều bất đồng trình độ tổn thương. Động đất, khẳng định là động đất. Giang thành cục cảnh sát, tinh nhuệ nhất lực lượng, đều ở chỗ này. Cao cường cục trưởng đứng ở trên đài, ánh mắt kiên nghị, ta rất đau tích tuyên bố một tin tức. Giang thành trong thành tâm với 4 ngày trước phát sinh 7.5 cấp động đất. Động đất đột phát, ta thị không hề chuẩn bị, có trái pháp luật phần tử sấn loạn đánh cắp tư liệu, cắt đứt đường bộ. Tạo thành giang thành nội vô pháp cùng ngoại giới thông tin. Động đất tạo thành gặp thai họa quần chúng, ở 12 vạn người trở lên. Động đất làm cho địa biểu vật kiến trúc đại quy mô bị hao tổn, trực tiếp kinh tế tổn thất vượt qua 2 tỷ. Làm cục trưởng nào có dễ dàng như vậy? Cao cường ở trên đài đỉnh đạc mà nói, nói đều là phía chính phủ lời nói, đều là dưới đài ai ai cũng biết. Lời nói dối. Hắn cũng biết người khác đều biết hắn đang nói dối, nhưng đang ở vị trí này. Hắn không thể lộ ra mặt khác cảm xúc. Tin tức còn ở bá đâu. Ngoại giới đã vải thiên không có Giang Thành bên trong tin tức, suy đoán sớm đã bay lầy trời. Ứng phó xong rồi tin tức truyền thông, phía dưới cục cảnh sát cán bộ nhóm như cũ lo lắng sốt ruột. Đối ngoại đường kính có thể nói là động đất, nhưng Giang Thành bên trong đâu? Mất đi thân bằng con chúng, bọn họ có thể trầm mặc không ra tiếng sao. Nhìn đến thi quỷ nhân dân con chúng, sẽ nhịn xuống không cùng người khác nói sao. Còn có biết tề thuộc lạp chân tướng, có thể đương chính mình hoàn toàn không biết gì cả sao? Làm dâu trăm họ, muốn cho mấy trăm vạn người cùng nhau che giấu một bí mật, sao có thể? Đừng hạt nhọc lòng, mặt trên có biện pháp. Cao cường có người chỗ chịu một cây yên, cùng ông bạn già lục định đường xa, kia thuốc bột thật sự có hiệu quả. Đương nhiên, a, ngươi nói được ta đều đối vị kia bạch gia ra chủ tò mò. Lại là giải độc, lại là thôi miên. Nhưng ta lo lắng, thôi miên giang thành thị dân, cũng sẽ tò mò này ba ngày bọn họ làm gì. Tổng không thể đãi ở nhà ngủ đi. Đây là quan mặt. Thực sự có tò mò, liền. Công khai dị năng giả hiệp hội đi. Dù sao phong thủy sư hiệp hội nhiều năm như vậy treo đầu dê bán thịt chó, cũng đã sớm nhị. Ta đánh giá, động đất cách nói cũng giấu không bao lâu, khẳng định sẽ có người tới tra xét. Đến lúc đó, Làm dị năng giả hiệp hội ra mặt tướng phó đi. Cũng đỡ phải lãng phí ngươi cảnh lực. Lao cao A, nếu không ngươi sớm một chút lui ra đến đây đi. Ngươi vị trí này, quá gây sự nhi. Về hưu, cao cường hừ hừ hai tiếng, muốn lui ngươi trước tiên lui. Ngươi hai cái nhi tử, mỗi người tiền đồ, không giống ta, ta liền một cái khuê nữ. Lần này nàng không ở, bằng không ta cũng suy sụp. Liên tục ba ngày chiến đấu hăng hái, hiện tại nhớ tới. Vẫn là đầy đầu hãn. Lão lục, ta nghĩ tới. Nữ nhi lớn, có chính mình nhân sinh. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau. Tìm tiên hỏi đạo đi. mươi 136 ta không yêu ngươi. Tìm cái gì tiên, hỏi cái gì nói. Hiện tại cái này niên đại, tu hành không bằng làm quan. Lục định xa lắc đầu, chúng ta đều già rồi, vì nhi nữ đua một hồi còn giá trị. Nếu là hỏi huyền mà lại huyền tiên đạo, liền thôi bỏ đi. Lao xương cốt không đủ lan lộn. Lao lục, ngươi thay đổi. Ta nhớ rõ ngươi tuổi trẻ thời điểm, đối tu hành tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, thế trên thế giới này thực sự có lăng không phi độ, ban ngày phi thăng tiên nhân, chỉ là chúng ta thân thể phàm thai, không cơ duyên nhìn thấy mà thôi. Ngươi cũng nói, là tuổi trẻ thời điểm. Hai người là có người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một tiếng vang lớn, vội vàng tắt thiên đi ra ngoài vừa thấy. Liền thấy cục cảnh sát cửa trước tạp một cái hô to. Mấy cái mặc áo tang tuổi trẻ nam nữ, nâng một khối quan tài. Kia quan tài trầm trọng vô cùng, vừa mới bọn họ chính là đột nhiên hướng ngầm một phóng, đậu du lộ liền ngạnh sinh sinh đi xuống móc méo 10cm. Đang làm gì? Cục trưởng, bọn họ là nam đầu phái. Cao cường lập tức nhớ tới, phía trước nam đầu phái tới một vị hạt lao ra, được xưng có thể giải quyết tề thuộc lạc. Kết quả đâu? Theo dõi biểu hiện tề thục là bị bắt cầu huyết, xối gạo nếp viên, chấn chân lừa đen sau, phẫn mà giận dữ, phát ra từng tiếng thê lương chu lên. chôn giấu ở phía dưới thi cốt nhóm, lung lay bỏ ra tới. Một màn này kinh tủng có thể so với tang thi điện ảnh, lại kiên trì nguyên tắc người cũng luôn cuống tay chân. Cùng thi quỷ như thế nào đánh? Đánh không lại, có thể hay không sau khi chết cũng biến thành thi quỷ. Mất công yến Bắc Tuần Phi thường thời gian. Làm một lần phi thường diễn thuyết, đem thi quỷ lai lịch, sau khi chết chịu người hiến tế, nhưng xuất phát từ nào đó nguyên nhân chưa đi đầu thai, nhược điểm, hành động thông thả, đơn giản thẳng tắp tư duy năng lực, nguy hiểm chỗ, có kịch động. lây dính thượng yêu cầu lập tức rửa sạch miệng vết thương, nếu là bị cắn, tham khảo bị rắn độc cắn. Trọng điểm là, giang thành lịch sử đã lâu, văn hóa hương thịnh, có quan hệ như thế nào đối phó thi quỷ, có rất nhiều đắc đạo cao nhân nguyện ý tương trợ. Chỉ cần lại kiên trì hai ngày. Xuất phát từ tự cứu, cũng là bị yến bắc tuần kia trương lòng trời lở đất khuôn mặt tuấn tú mê hoặc, nhân tâm tạm thời an ổn xuống dưới. Quả nhiên, hai ngày không đến, quy khư đại trận khởi động sau, giang thành trên không xương mù tan đi, thi quỷ cũng sợ hai ánh mặt trời chiếu sạng, trở nên suy yếu vô cùng. Hết thể tựa hồ đều ở chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng hai sau trùng kiến, chưa bao giờ là đơn giản vấn đề. Cục Cảnh sát trên dưới đều ở vì như thế nào ứng phó ngoại giới suy đoán, cùng với gặp thai họa quần chúng an trí xử lý ý kiến không đồng nhất khi, nam đầu phái ra hiện. Bọn họ yêu cầu đổi thường. Yêu cầu Cục Cảnh sát phía trước đáp ứng điều kiện, cần thiết từng điều chứng thực. Một đám trộm mộ tặc, nên ngang tới Cục Cảnh sát. Đây cũng là tà môn. Không đề cập tới cao cường trợ như thế nào ứng đối, Giang Thành khôi phục bình thường lúc sau, vô số người đều có lịch kiếp trọng sinh cảm giác. Bất quá khủng hoảng không có tiêu trừ, hai nạn ngọn nguồn tể thuộc lạp đâu. Chỉ cần năng ở, vẫn là sẽ tùy thời ở vào nguy hiểm bên trong. Lúc này, tin tức tốt truyền đến, tề thục lạp biến mất, tựa hồ rời đi Giang Thành ra bên ngoài, cụ thể là địa phương nào không thể hiểu hết. Duy nhất có thể bảo đảm, Giang Thành bảo vệ. Giang Thành nhân dân, an toàn. Cao hứng quá sớm. Tùy thanh nham hao hết trong cơ thể linh lực, suy yếu vô cùng. Dựa vào Văn Tuấn Ngạn trên lưng, ho khan hai tiếng, tề thục lạp cường hãn vô cùng, lấy nàng xuất thân, hẳn là sẽ không rời đi Giang Thành mới là Rốt cuộc là cái gì, dẫn tới nàng rời đi đâu? Văn Tuấn Ngạn nói, lão sư, ngài nói qua, chấn thủ ra truyền phi tin cho ngài. Có phải hay không chấn thủ ra ra mặt? Ha ha, ngươi mới nhập tu hành không lâu, không biết, tu hành giới có nội quy củ, têu vương không thấy vương. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay Bởi vì vạn nhất nàng thu phục Không được tề thuộc lạc Mấy trăm năm danh dự cũng tùy theo sập Văn trúc lái xe Tựa hồ đối hai người nói chuyện không lớn quan tâm Kỳ thật nàng mỗi một câu đều nghe đâu. Hơn nữa có quan hệ chấn thủ gia thần bí nàng Tự động mang nhập Khương Ánh Lý trí thượng Nàng cảm thấy chính mình phán đoán không có sai Tu chân thế ra Chính là Khương Ánh mang nàng đi qua bạch ra Nhưng cảm tình thượng Nàng vô pháp tưởng tượng Chính mình sư phó thế nhưng lợi hại vô cùng. Nha đầu, ngươi mệt mỏi đi. Khai mấy cái giờ xe, nghỉ ngơi một chút đi. Tùy lão, ta không có việc gì. Phía trước không xa chính là ta lão bằng hữu chỗ ở cũ, đổi tuấn nạn khai đi. Ngươi như vậy quan tâm Giang Thành, sợ là không ít thân bằng đều ở Giang Thành, vừa lúc trở về nhìn xem. Ta đã đánh quá điện thoại, các nàng đều hảo, có người chiếu cố. Văn Chuốc sao có thể ở ân nhân cứu mạng nhất suy yếu thời điểm rời đi đâu, ta đem ngài đưa đến ngài lao hưu bên người, lại hồi giang thành. Tùy thanh nham nghe xong, liền không hề khuyên bảo, ngược lại hỏi văn tuấn Ngạn tu hành. Thấy quy khư đại trận có gì cảm thụ? Bang bạc, to lớn, chính khí lâm nhiên. Ha ha, không sai. Bạch gia chính là lấy trận pháp lập nghiệp, mặc cho ai thấy này khí thế rộng rãi đại trận, đều cho rằng bạch gia chính trực hành vi thường ngày ra phong trong sạch. Như thế nào sẽ biết, Bạch Gia này đây ma đạo công pháp dừng chân. Văn Tuấn Ngạn hơi hơi sừng sốt, thấy tùy thanh nhàm ngự khí tùy ý, nhưng ánh mắt lại liếc liếc mắt một cái văn chúc phương hướng, do dự một lát nói. Thời vậy, mệnh vậy, Bạch Gia có thể sừng sững giang nam, cùng phương bắc tử kim quan cũng sừng, tự nhiên đáng ra kính ngưỡng địa phương. Nay cùng tu hành cái gì công pháp không nhiều lắm quan hệ đi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đổi ở hai ba trăm năm trước. Chính ta không đội trời chung, toàn bộ giang thành chính là ma đạo đại bản doanh, là bị nhân xương chi vì ma quật tồn tại. bằng không, còn có kia tòa thành thị có bảo hộ đại trận. Lão sư ngài muốn nói như vậy, kia tử kim quan thiên cảnh sơn treo không lĩnh, cũng nên có không thua gì quy khư đại trận bảo hộ trận pháp. Ta nhưng thật ra muốn đi kiến thức kiến thức. Đừng, tiểu tử ngươi nếu là đi thiên cảnh sơn, liền ngươi này thân phận, mười mấy đạo sĩ si vây quanh người. Không tận mắt nhìn thấy ngươi xuất cảnh, bọn họ liền giấc cũng không dám ngủ. Không đến mức đi. Ta xem tử kim quan chư vị tiên trưởng, đều là thông tình đạt lý người. Tới biết vị lâu, chúng ta không cũng khách khách khí khí chiêu đãi. Biết vị lâu rộng mở môn làm buôn bán, có thể giống nhau sao? Từ đầu đến cuối, Văn Trúc chỉ là an tính nghe, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tới rồi mục đích địa, nàng đem xe đình hảo, giúp Văn Tuấn Ngạn nâng tùy lao vào biệt thự. Vừa vào cửa, liền cho nàng kinh hỉ lớn. Thái ra ra. Thái nhạc phái bỏ đồ văn chấn đảo đang ở tiếp thu thiên y đi hải lư thế quang chấm cứu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chiều cháu cô gái cười một cái, liền nhắm mắt lại. Hắn đã phi thường hư nhược rồi, 90 tuổi tuổi hạt, cũng đích xác tới rồi sinh mệnh cuối. Chỉ là, người ai ngờ chết đâu. Thiên y gì thế nhưng được cơ duyên, tấn thăng tiên thiên, chỉ liệu trình độ đại đại tăng lên. Trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng, hiện tại có thể tưởng tượng hoàn toàn thanh trừ cổ độc. Lao Tùy, ngươi thế nào? Ta nơi này tới rồi thời khắc mấu chốt, hơi một phân thần, liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Tùy thanh nham tất nhiên là nhận được văn chấn đảo, nghe thấy văn trúc kêu thái ra ra, trong lòng lập tức có phổ, liền nhìn ở ngốc đồ đệ tuấn ngạn phân thượng, từ từ lại như thế nào. Qua 15 phút, chân cứu kết thúc. Thiên y dì lư thế quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại trị liệu vài lần, ta có bảy thành nắm chắc, toàn bộ trừ bỏ cổ độc Văn chấn đào hơi hơi gật đầu, làm phiền thiên y Người ta chi gian, hà tất khách khí như vậy. Lao tủy, người hôm nay chính là lập công lớn đức. Hải, đều là đại tiểu thư công lao, nàng không thắc đế, ta nào dám chạm vào cột mốc biên giới một chút. Nàng người lại không ở, ngươi này mông ngửa có thể tỉnh tỉnh đi. Không có người ngoài, lư thế quang cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó đánh giá Tùy Thanh Nham sắc mặt, dùng ta hòa hoãn hòa hoãn, lại giúp ngươi điều trị. Hành A. Ta vừa lúc có chuyện cùng Lao Văn Thương Lượng. Văn chấn đảo so Tùy Thanh Nham tuổi đại, nhưng người tu hành bối phận, cùng tuổi không có gì quan hệ. Thiên thiên, hậu thiên, là giới hạn rõ ràng đường danh giới. Kêu một tiếng Lao Văn, nhưng thật ra không có gì nhưng nói. Văn Trúc chạy nhanh rửa qua đi, nâng khởi ông cố. Không biết Tùy Tiên sinh. Tưởng cùng lão hủ trao đổi cái gì? Tùy thanh nham cười nhìn về phía văn trúc, nhà ngươi nữ hoa thật là không tồi. Đã nhiều ngày giang thành dị biến, nàng ở nguy cấp thời gian thể hiện dũng cảm, cơ chí, còn có cứng, cõi tính tình, ta man thích. Thích. Văn chấn đào nghe được mày nhảy dựng, ánh mắt như điện, nháy mắt tỏa định tùy thanh nham. Tùy thanh nham dù sao cũng là bẩm sinh, đối địch coi ánh mắt thực mẫn cảm. Lại suy yếu. Hắn cũng không dung người khác nghi ngờ khiêu chiến. Đang muôn quát lớn, bỗng nhiên nghe được văn tuấn ngạn hò khan hai tiếng. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, ai? Đem nói vai. Xem ta. Hắn cười ha hả ngắt lời qua đi, ngược lại nói lên văn tuấn ngạn, đứa nhỏ này, xem như ta nhìn lớn lên, nỗ lực, chăm chỉ. Ở Giang Thành Khi, con đã cứu nhà ngươi nha đầu một mạng. Đây là duyên phận A. Lao văn, ngươi đoàn thế nào? Nguyên lai bọn họ hai, phía trước liền đã gặp mặt, còn tương giao không tàn nột. Ngươi nói một chút, này không phải hữu duyên thiên lý năng tương lộ. Ở thời đại này, có thể gặp được hiểu tận gốc dễ, lẫn nhau môn đăng hộ đối, trả lại ngươi tình ta nguyện, quá khó được. Ta giục bảo cái bà mai, thành toàn bọn họ này đối duyên trời tác hợp. Văn chấn đào đồ sổ bất động, ra nua ngón tay nhẹ nhàng ấn bên dưới trúc cánh tay, văn trúc túi đầu không ra tiếng. Lao văn Ngươi biểu cái thái A. Nhà ngươi nữ hoa tôn quý, nhà ta tuấn ngạn cũng không phải không theo hầu tán tu. Hán chính quý sư phó không phải ta, là Lao Cao. Ngươi nếu là không quen biết, hỏi lư Thế Quang sẽ biết. Lao Cao cùng lư Thế chỉ là thiết anh em. Thiên y gì lư Thế Quang nghỉ ngơi tốt, từ trên lầu đi xuống tới. Nghe được tên của mình, hỏi, nói ai đâu? Lao Cao A. Cái kia khiêm hàng, lại như thế nào đắc tội ngươi? tùy thanh nham cười nói không phải đắc tội là có một cọc chuyện tốt thành lao cao sợ là đến thâm tạ ngươi lư thế quang xua tay nói ta trông cậy vào hắn thâm tạng hắn không cho ta thêm phiền thoái ta liền cảm ơn trời đất nào có như vậy phá đám tùy thanh nham lỗ mũi thở hổn hển hư hư hai tiếng chỉ vào văn trúc cùng văn tuấn ngạ này không phải một cọc hảo việc hôn nhân này lư thế quang qua lại nhìn hai mắt Cảm thấy này đối người trẻ tuổi chi gian, tựa hồ không có nhiều ít tái mội tình Tô A. Chỉ là hắn không dễ làm mặt bác bỏ tùy thanh nham, hàm hồ nói, thời đại nào, ngươi còn ép duyên nột. Nhân ra xem đôi mắt, tự đi cùng nhà mình thân trưởng đàm, dùng đến ngươi đảm nhiệm nhiều việc. Ta nào có? Ta không phải xem việc hôn nhân này thật sự quá khó được sao? Tuổi tác nhất trí, phẩm mạo tương đương, còn tu vi gần. Gia thế ròng giỏi cũng sắp xỉ. Ngoài ra, hai người còn đều là một chân bước vào tu hành, một chân tại thế tục khảo chứng, có thể diện chức nghiệp, một cái cảnh sát, một cái bác sĩ. Người nói một chút, còn có cảng xứng đôi nhân duyên sao. Qua này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Văn Trấn đào nhẹ nhàng khụ một tiếng, Văn Trúc chạy nhanh cấp ông cố vô vô phía sau lưng. Tuy tiên sinh, ngài khả năng hiểu lầm một sự kiện. Nhà ta Văn Trúc, đều có nàng sư thừa lai lịch, ta là bỏ đồ. Như thế nào dám tướng môn trung điển tịch truyền thụ con cái hậu nhân? Lao văn, ngươi lấy lời này qua loa lấy lệ liền không đủ ý tứ. Nhà ngươi nữ hoa tu rõ ràng là đường đường chính chính đạo môn tâm pháp, cơ sở vững chắc, làm đâu chắc đấy, không phải thái nhạc phái, chẳng lẽ là tử kim quan sao? Ngươi liền tính không đáp ứng, cũng không cần lời nói dối khinh ta. Tùy thanh nham buồn bực nói. Ai, láo thủy, ta có thể làm chứng, văn gia hậu nhân. không có một cái học quá thái nhạc phái tâm pháp bí quyết lư thế quang đã bắt đầu giúp tùy thanh nham xoa ấn huyệt vị cố ý tăng lớn sức lực liền thái nhạc phái kia tiểu gia đình ngươi cho rằng thật học trộm sẽ có kết cục tốt sao ngươi a quá chắc hẳn phải vậy tùy thanh nham vẫn không tin văn trúc lại không nghĩ tiếp tục lại chuyện này thượng dây dưa vạn bối điểm này tu vi toàn dựa sư phó chỉ điểm cùng tự thân nỗ lực cùng gia tộc của ta không quan hệ còn có Tùy lao tiền bối, Tuấn Ngạn là người rất tốt, ta thực cảm kích hắn đã cứu ta. Nhưng là ta, có một cái kết giao bảy năm bạn trai. Văn Tuấn Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Trúc. Hai người ánh mắt ở không trung giao nhau, nhìn ra lẫn nhau tâm ý một cái vô tình dây dưa, một cái khác tuy rằng tâm động, nhưng là hiểu được tôn trọng. Người xác định sao? Xác định. Hào đi. Văn Tuấn Ngạn cúi đầu, khỏe miệng hơi hơi chua sót. Bất quá vẫn là cười hướng Tùy Thanh Nham nói, lao sư, hiện tại thời đại nào, không thịnh hành lấy thân báo đáp kia một bộ. Ngài cũng đừng vì ta nhọc lòng. Tùy Thanh Nham phía trước còn không có coi trọng văn trúc, chỉ là cảm thấy nha đầu này tâm trí kiên định, nguy cấp thời khắc còn tưởng cứu người, phẩm hạnh hẳn là không tồi. Dọc theo đường đi các loại ngôn ngữ thử, quan sát nàng phản ứng, thẳng đến nhìn thấy văn chấn đạo, lúc này mới cảm thấy dòng roi thượng khó khăn lắm đúng quy cách. mới tính toán dần dây không nghĩ tới tự mình đa tình thở hồng hộc hồ hừ lạnh một tiếng liên quan đối văn tuấn ngạn cũng nhìn không thuận mắt lên dám làm không dám nhận rõ ràng tâm động lại không dám tranh thủ không tiền đồ không tiếng động khiển trách rất nhiều lần văn tuấn ngạn chỉ có thể yên lặng nhận văn trấn đào còn muốn tiếp tục lưu lại làm trị liệu văn ra không yên tâm theo tới mấy cái đều là văn trúc đường thúc đường huynh đệ không biết vì sao văn trúc chỉ chừa một đêm Ngày kia sáng sớm liền rời đi. Văn Tuấn Nạn đưa nàng. Ngày hôm qua sự tình thực xin lỗi. Ta lão sư chỉ là quá quan tâm ta, làm ngươi khó xử. Văn Trúc lắc đầu, không có gì, ta sẽ không để trong lòng. Tiếp theo, nàng giật giật môi, đơn giản trực tiếp xong xuôi. Chúng ta không có khả năng. Có thể hỏi một câu, vì cái gì sao? Bởi vì, ta không yêu ngươi. Như vậy nhiều xứng đôi điều kiện. Chật nghe tựa hồ thật sự duyên trời tác hợp. Chỉ này một cái, là có thể phủ quyết toàn bộ. Văn Tuấn Ngạn có chút thương tâm, thật sâu hô hấp một chút. Hảo đi, vậy chúc phúc ngươi. Tìm được ngươi hạnh phúc. Hai người bắt tay, thách ra, hướng tới tương phản phương hướng. Văn Tuấn Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Văn Trúc cảm giác được Văn Tuấn Ngạn quay đầu lại xem chính mình. Nàng phản ứng là nhanh hơn nện bước lên xe. Cao tốc trên đường, di động tiếng chuông vang lên. Là lục tư viễn. Uy, ngươi ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Văn Trúc đã phát định vị. Nàng đầy mặt u sầu, không biết như thế nào mở miệng, nàng hoài người khác hài tử. Di động tồn rất nhiều lục tư viễn tin tức. Ngươi ở nơi nào? Mau nói cho ta biết, ta muốn điên rồi. Nếu ngươi đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Văn Trúc, ta yêu ngươi. Thẳng đến gần chết thời khắc, ta mới biết được, ta có bao nhiêu ái ngươi. mươi 137 duyên trời tác hợp, dọc theo đường đi văn trúc đều trầm mặc. Loại này trầm mặc, cùng trước kia hai người đơn độc ở chung trầm mặc, lại bất đồng. Đại khái là yêu nhau khi, thấy thế nào đều thuấn mắt, cho dù không nói lời nào, nhìn đến đối phương ở chính mình bên người, cũng có nhàn nhạt dòng nước gấm ủ vào trong lòng. Mà hiện tại, thiên ngôn văn ngữ, không biết từ đâu mà nói lên. Lục tư viện rất muốn đánh vỡ trầm mặc, nhưng vừa mở miệng. liền nghĩ đến chính mình phía trước phát rất nhiều buồn nôn tin tức, ai, như thế nào không trải qua đại não tự hỏi, liền phát ra đi đâu. Làm hại gặp mặt sau xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Hắn cảm thấy, ta yêu ngươi A luyến tiếp ngươi linh tinh lời ổ hiếm, đều là ngôn tình kịch diễn, hắn cùng Văn Trúc đều là lại chân thật bất quá người, nơi nào có thể dựa buồn nôn lời nói tăng tiến cảm tình. Quá hư, khu, ngươi mấy ngày nay, quá đến còn hành. Nỗ lực nửa ngày, chỉ tìm được những lời này làm mở đầu. Ân, Chính là bị tề thuộc lạc bóp chặt cổ, thiếu chút nữa đã chết. Văn Trúc đống nhiên phát hiện, chính mình cũng không tưởng cùng lục tư viễn đàm luận này đoạn trải qua. Nàng tưởng không nghĩ dẫn ra văn tuấn ngạ, không nghĩ đem hai người chi gian sự tình mở rộng, liên lụy đến những người khác, mặt khác sự tình thượng. Nhưng mà nàng chính mình cũng không biết, nàng sâu trong nội tâm, đã sớm không trông cậy vào lục tư viễn. người tu hành cùng phạm nhân tri gian sai biệt nàng còn không có tiến thêm một bước thể hội nhưng đã trước một bước làm ra phản ứng lục tư viện thật vất vả đánh vỡ xấu hổ cùng trầm mặc đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ chạy nhanh nắm chặt cơ hội nói một chút mấy ngày nay hành động đơn giản là tổ chức hết thể có thể tổ chức lực lượng trợ giúp giang thành bá cánh vượt qua cửa ải khó khăn thao thao bất tuyệt sau tia cổ không thể miêu tả quái dị rốt cuộc biến mất lục tư Viễn khôi phục bình thường Dung bình thường bình thường khẩu khí nói. Đúng rồi, ta phụ thân, ca ca ta đều ở Giang Thành. Văn Trúc hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đều rất tò mò ngươi nột, ta hai đều lâu như vậy. Còn một lần cũng chưa gặp qua. Với lúc bọn họ đều ở, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm. Văn Trúc nội tâm kịch liệt đấu tranh. Nàng Minh xác chính mình cảm tình, vẫn là luyến tiếc lục tư viễn, rốt cuộc năm a nơi nào có thể nói đoạn liền đoạn. Đồng sinh cộng tử tình cảm, đã sớm thâm nhập cốt thủy. Nửa ngày, nàng gật gật đầu. Lục tư viễn cười, lái xe tới rồi cục cảnh sát. Cục cảnh sát cổng lớn, nam đầu phái đang ở nháo sự, cùng cục cảnh sát cao tầng có kẹ mặc cả. Lúc này qua đi, quá rêu dao Không có biện pháp, lục tư viễn gọi điện thoại cấp phụ thân. Lục định xa tiếp, nghe nói là thấy tiểu nhi tử bạn gái, vội vàng xua tay, ta chính vội vàng. Này đó lánh đời môn phái, ỉ vào có chút năng lực như toàn can thiệp cơ quan bình thường công tác, đến không được. Ngươi cũng đừng tư tình như nữ, bà bà mụ mụ, ngày thường pha án tích cực vô cùng, hiện tại mới là ngươi nên biểu hiện thời điểm, đi tiếp cái gì bạn gái, ăn cái gì cơm, chạy nhanh cho ta trở về công tác. Lời lẽ chính đáng phụ thân, cự tuyệt an cơm mời. Lục tư viễn sắc mặt xấu hổ, cùng văn trúc giải thích, ta ba chính là cái này tính tình. Văn chúc lý giải gật đầu, phi thường thời kỳ. Tiền bối nhiệt tâm công tác, đáng giá khâm phục cùng học tập. Bạn gái thực săn sóc, lao cha thực cố chấp. Lục tư viễn là người trung gian còn có thể như thế nào, hắn xuống xe, đóng cửa xe sau, lại cấp huynh trưởng lục tu sa gọi điện thoại. Mục đích, chính là sợ lục tu sa cũng cự tuyệt, không hảo công đạo. Ca, Nghe xong tiền căn hậu quả, không ngoài sở liệu, lục tu sa so thân cha càng dứt khoát, không rảnh. Cà, người nghe ta nói. Ta cùng nàng nói chuyện 7 năm, cũng nên định ra tới. Ngươi cùng lao ba từng bước từng bước không lộ mặt, tính sao lại thế này. Ngày thường bắt không được các ngươi liền tính, hôm nay khó được các ngươi đều ở Giang Thành, liền ra tới ăn một bữa cơm, nếu không 15 phút. Ngươi đừng nói lung tung khác, kết hôn là các ngươi hai cái sự tình, ngươi xem trọng, ta cùng lao nhân có thể phản đối sao. Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm cái gì chúng ta không phải duy trì ngươi. Nhưng chuyện này, là ta trung thân đại sự, không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ta không thấy ra cái gì bất đồng. Một câu, ngươi coi trọng, là được. Không cần hỏi ta ý kiến. Hành, đại ca, nhưng ngươi làm ta huynh trưởng, có thể hay không đại biểu gia đình tham dự tỏ vẻ một chút coi trọng. Không thể ta bạn gái đều mau cùng ta kết hôn, liền phụ huynh bộ dáng cũng chưa gặp qua đi. Muốn cùng nhân ra quá cả đời, là ngươi. Gặp qua chưa thấy qua ta cùng lão nhân, quan trọng sao? Tiểu xa A, ta cùng ngươi nói câu thật sự, ngươi kia bạn gái, thật sự nói chuyện 7 năm. Có biết hay không ta trong đội tiểu hổ, 7 tháng liền bắt lấy, hôn lễ đều làm. Không làm không được, bụng đều lớn. Ta nhớ rõ ngươi phía trước cũng nói qua, mang thai liền kết hôn, như thế nào kéo dài tới hiện tại. Ca, ngươi nói bậy gì đó đâu. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta cùng lão nhân đã sớm hoài nghi. Ngươi nói ngươi cùng bạn gái tuổi không sai biệt lắm. Kia hiện tại đều ba mươi mấy đi. Cảm tình không hảo liền tính, cảm tình rõ ràng tốt như vậy. Cũng không có làm cái gì thi thố, nhiều năm như vậy lăng là không hoài thượng. Kiến nghị sấn lần này giang thành khỏe mạnh đại kiểm tra, hai người đều đi làm làm kiểm tra sức khỏe, đừng thân thể có cái gì tật xấu. Sớm phát hiện sớm trị liệu. Lục tư viễn buồn bực cắt đứt điện thoại. hắn nỗ lực bình ổn hô hấp. Mới làm bộ không có gì sự tình phát sinh bộ dáng lên xe, cùng Văn Trúc giải thích, ta ca lại ra nhiệm vụ đi. Hắn A, người bận rộn một cái, an tết đều không ở nhà, muốn gặp hắn một mặt quá khó khăn. Văn Trúc lý giải gật đầu, nhà ta người cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật, khai nhĩ khiếu sau, phạm vi 10 m bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng lỗ thai. Điện thoại thanh âm như vậy rõ ràng, Văn Trúc nghe được rõ ràng. Lục gia phụ tử đối nàng, căn bản không để bụng, không chờ mong, cũng không để bụng. Nói không bị thương, khẳng định là giả. Cái nào nữ hải không hy vọng bạn trai gia đình đối chính mình hảo một chút? Chỉ là, nàng hiện tại trạng thái, cũng không có gì lập trường chỉ trích người khác. Thậm chí nàng còn có thể cùng lục tư viễn đi xuống đi sao? nàng cũng không có gì tự tin. Dựa vào cửa sổ xe, nàng khai một nửa cửa sổ xe, làm phong thấu tiến vào, lạnh lệnh. lệnh. Thổi quét nàng mặt Trong lòng nôn nóng, chậm rãi bình tĩnh Không biết như thế nào Mấy chữ nhảy ra tới phảng phất có chính mình tư tưởng Nhiều năm như vậy, lăng là không hoài thượng Văn trúc ngón tay gắt gao nhéo Không nghĩ kéo dài Không nghĩ suy nghĩ 7 năm trong vòng Nếu nàng mang thai, khả năng đã sớm kết hôn sự thật Tùy lao nói Đột nhiên ở bên thai văng lên Cái này kêu cái gì Đây là duyên trời tác hợp Cái gì là duyên trời tác hợp Buồn cười, nàng cùng văn tuấn ngạn chỉ là xương sớm chi duyên thôi. Chỉ là, vì cái gì một buổi tối, liền như vậy xảo đâu. Cùng phụ huynh ăn cơm sự tình ngâm nước nóng, lục tư Viễn băn khoăn, tuy rằng bị phụ thân thúc dục trở về công tác, hắn vẫn là kiên trì đem văn Trúc đưa đến Giang Thành Đại học, đi gặp 416 tô nam, tài hoa đầu rời đi. Giang Thành Đại học lần này may mắn thoát khỏi, là hiếm thấy một chút cũng không tao ngộ động đất xâm hại địa giới. Nhưng thể thuộc lạp hậu kỳ dị biến, đánh thức không ít thi quỷ, lung lay thi quỷ đem bọn học sinh dọa cái chết khiếp. Ít nhiều Tô Nam lão sư cầm đầu, dũng cảm không sợ che ở phía trước, cùng các nhân viên an ninh cùng nhau bảo hộ học sinh. Văn Trúc, ngươi đã đến rồi liền thật tốt quá. Ta hai ngày này mí mắt thằng nhẻ, sợ các ngươi tao nổ cái gì bất chắc. Bạn tốt chạm chán, nói không xong nói. Tô Nam hiện tại ở bọn học sinh trong lòng địa vị rất cao, thời khắc mấu chốt hành động. Làm thầy kẻ khác bốn chữ, bọn họ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cụ thể vì cái gì, Tô Nam chỉ có thể cùng Văn Trúc thổ lộ. Ta một chút cũng không sợ này đó thi quỷ. Ngược lại là thi quỷ giống như sợ ta. Bọn họ sẽ cố tình tránh đi ta. Còn có, nghe nói bên ngoài thi quỷ sẽ cắn người, bị cắn lúc sau liền cùng bị rắn độc cắn quá giống nhau. Không, có thuốc giải độc liền sẽ chết. Nhưng là chúng ta giang đại thi quỷ không cắn người. Ta mang theo một đám học sinh, cầm điện côn chỉ huy, kêu chúng nó đi đông khu không có người địa phương, bọn họ liền hướng phía đông đi. Tô Nam hai ngày này đều mau nghẹn đã chết. Nàng trọng đại phát hiện, tìm không thấy người có thể chia sẻ. Ai sẽ không hề giữ lại tin tưởng nàng đâu. Loại này kỳ quái sự tình, người khác nghe xong không đem nàng trở thành đồ ngốc liền không tồi. Cũng chỉ có văn trúc, hít một hơi, ta tin tưởng ngươi. Ta... Ta chỉ là có loại cảm giác này, không có gì chứng cứ. Văn Trúc, ngươi thật cảm thấy ta trực giác là đúng. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta gặp được tề thục lạp. Tô Nam cầm sắp rơi xuống, nếu không phải Văn Trúc đệ lại nàng, nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh tủng vô cùng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không sao chứ. Văn Trúc mở ra chính mình cổ áo, mặt trên liền một cái thanh ngân đều không thấy. Cùng Tô Nam giống nhau ý tưởng, nửa điểm chứng cứ cũng không có. Nói ra đi cũng chưa người tin đi. Ta bị tề thuộc làm khắc cổ. Bất quá, nàng cuối cùng buông tha ta. Nàng mặt sau thi quỷ, cũng không một cái nhân cơ hội cắn ta. Hai cái bạn tốt, gắt gao lôi kéo đối phương tay. Thiếu chút nữa a, thiếu chút nữa liền mất đi đối phương. So với cái này, hai người gặp được cổ quái sự, đều không đáng giá nhắc tới. Giang thành đại học bởi vì lần này gặp thai hỏa nhẹ nhất, nơi sân cực đại, phương tiện đầy đủ hết. thành không ít thị dân tranh né đầu tuyển. Đồng Ngọc Như trở, cũng ở chính phủ An Trí Hạ đi vào giang đại. 416 lại tụ Đồng Ngọc Như cơ hồ bổ nhào vào văn trúc trên người Lão Văn. Ngươi còn sống a Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi có biết hay không? Ta nhìn đến ngươi bị tề thuộc lạp bóp chặt cổ, ta cho rằng đời này đều trốn không thoát. Ngươi đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Ô ô ô ô. Chí Minh Hạo suy yếu dựa vào trên xe lăn. Tức giận nói, còn có thể lại giả một chút sao. Câm miệng. Ân cứu mạng ngươi không tư báo đáp, cư nhiên còn cười nhạo ta. Đồng ngọc như bang một chút chụp chỉ minh hạo đầu. Chí minh hạo rõ ràng sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nam nhân đầu, có thể tùy tiện chụp sao. Ta không chỉ có chụp ngươi đầu, ta còn sờ qua ngươi toàn thân, không phục ca. Đáng thương Chí minh hạo mặt, đang hứng thấu, ngươi, ngươi nữ nhân này. Rốt cuộc có hay không liêm sỉ. Có liêm sỉ nữ nhân nhiều, mãn đường cái đều là. Ngươi bị thi quỷ cắn, như thế nào không gặp một cái có liêm sỉ cứu ngươi? Mở to hai mắt thấy rõ ràng, chính là ta cái này không liêm sỉ nữ nhân, không màng nguy hiểm cứu ngươi mạng nhỏ. Bằng không, ngươi có thể chờ đến yến đại hiệp xuất hiện sao? Sớm chết thẳng cẳng. Việc nào ra việc đó? Ngươi đã cứu ta, chúng ta chỉ ra tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Nhưng là ngươi đối ta nhục nhã, ta sẽ không tính. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tưởng sờ trở về sao? Đồng Ngọc như trận tròn đôi mắt quát lớn nói. Cãi nhau, Chí Minh hạo nơi nào là đối thủ, ngón tay run run, đừng quên ngươi ký ta công ty, ta muốn khấu ngươi tiền lương, nhất định phải trừ tiền lương. Dựa vào cái gì? Ngươi khấu một phân thử một lần. Tin hay không ta công khai ngươi trừ tiền lương lý do là tính, tao, nhiếu. Chí Minh hạo tức giận đến muốn ngất xỉu. Nôn ngữ vô pháp biểu đạt hắn phẫn nộ, chỉ có thể căm giận xoay đầu đi. Một lát sau, sắc mặt của hắn hòa hoãn, phía trước tới mười mấy bảo tiêu, hùng hổ đi tới, đồng thời đối hắn không mình hành lễ. Thiếu ra. Nay khi phái không cần giải thích, chỉ ra người tới. Bị thi quỷ cán, đã giải độc, mấy cái tử ngữ mấu chốt đủ để cho lo lắng nhi tử phụ thân làm một lần tàu lượn siêu tốc, nghĩ mà sợ không thôi. Tổ tông phù hộ A. Nhẹ nhàng nuốt ve trì minh hạo đầu, muộn phụ cảm thán nói. Ngay sau đó phát hiện nhi tử bên người nửa cái quen mắt gương mặt cũng không có. Phụ thân, ta không có việc gì. Lần sau không được, có nghe hay không? Đồng Ngọc Như cười tủm tỉm, nhìn đến muộn phụ cùng trì minh hạo lớn lên rất giống, đối lao ra tử rất có hảo cảm, ho khan một tiếng tiến lên, chủ động tự giới thiệu. Ta là trì minh hạo ân nhân cứu mạng, đồng Ngọc Như. Hắn lần này có thể thoát ly nguy hiểm a, toàn mọi ta. Chí Minh hạo lạnh mặt, ngươi đủ rồi a. Đồng Ngọc Như thở dài, bá phụ, vừa thấy ngài liền cảm thấy rất có thân thiết cảm. Ta đâu, nói chuyện có cái gì không thích hợp địa phương, thỉnh ngài thông cảm. Nói như thế nào đâu, ta cứu ngài nhi tử mệnh, ngài nếu là cảm thấy băn khoăn, không ngại, tỏ vẻ một chút. Nàng hai ngón tay với hạ, tỏ vẻ mau dùng tiền tạm ta đi. Đồng Ngọc Như. ngươi ra mặt liền như vậy hầu Chí minh hạ mau tức chết rồi dùng sức vỗ xe lăn thi quỷ như thế nào không cắn ngươi đâu ta cũng kỳ quái như thế nào liền cắn ngươi không cắn ta đâu đồng ngọc như chọn hạ huy tiếp tục cùng muộn phụ đàm phán muộn phụ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy trắng ra bất quá xem nhi tử phản ứng cứu mạng hẳn là thật sự liền cười nói như thế nào tỏ vẻ tương đối hảo đồng ngọc như dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay ba trăm vạn Cái này, thật đúng là công phu sư tử ngọc A. Mắt cũng không chấp liền phải ba trăm vạn. Bọn bảo tiêu lộ ra hiểu rõ biểu tình, bởi vì chức nghiệp tu dưỡng mới không toát ra xem thường. Đồng Ngọc như chạy nhanh giải thích, này không phải ta định con số, là chỉ minh hạo định. Ta rõ ràng cứu hắn mạng nhỏ, nhưng hắn đối ta không phải cái mũi không phải mặt, ghét bỏ ta sinh hoạt tác phong không tốt. Khôi hài, ta cái gì phẩm đức tính tình. Cùng công tác của ta năng lực có quan hệ sao? Ta ở sống chết trước mắt không có ném xuống hắn liền chạy, đã xem như chính trực đi. Ai, tính, hắn là lão bản, ta có thể thế nào đâu. Vì tránh cho ta về sau hắn thủ hạ làm khó dễ, không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh lao ra tử ngài giúp giúp ta phó hạ tiền vi phạm hợp đồng, không thể làm ta cứu người, còn bị khinh bị đi. Muộn phụ nghe xong, rất là không thể tưởng tượng, cười xem chỉ minh hạo. Chí Minh hạ mặt nhất thời thanh nhất thời bạch, tiếp theo liền biến thành đỏ bừng, ta, ta là loại này không nói lý người sao. Đồng ngọc như lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, ngài trong lòng hiểu rõ. Hai người đối diện, hỏa hoa bùng bùm, một cái phẫn nộ muốn nổ mạnh, một cái định liệu trước, hoàn toàn không cạn giờ. Tâm mắt nếu có thể bậc lửa, kia quay chung quanh bọn họ trung gian, nhất định là nhất sán lạn ánh lửa. Chịu này ảnh hưởng, tiên lặng hồi lâu nguyên tác giả. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở khương ngoánh trước mặt. mươi 138 ngoại ý muốn ở ngoài. Muộn phụ là một vị thành công thương nhân, khíu giác nhẹ bén, cười nói, ta cho ngươi một phần bảo hàm, nếu Minh Hạo hướng ngươi đòi lấy 300 vạn trong vòng tiền vi phạm hợp đồng, ta sẽ tư nhân thường phó này bút khoản tiền, không cần ngươi đảo một phân tiền. Những lời này hàm nghĩa như nhiều, nếu chỉ Minh Hạo không đòi lấy tiền vi phạm hợp đồng, kia bảo hàm một chút hiệu dụng cũng không có. bảo hàm bảo hàm, rốt cuộc không phải tiền mặt chi phiếu. nếu chỉ Minh Hạo tác muốn, kia hắn sẽ tư nhân thưởng phó 300 vạn, đương phụ thân, cấp nhi tử tiền tiêu vặt không phải thiên kinh địa nghĩa sao? dù sao thấy thế nào, muộn phụ cũng chưa có hại, còn báo đáp thân cứu mạng. Đồng Ngọc như không có bất luận cái gì phản đối, cười ha hả cảm tạ chỉ ra thông tình đạt lý lao gia tử, cho chỉ Minh Hạo một cái ngươi nhìn xem ngươi ánh mắt, lại lần nữa đem chỉ Minh Hạo tức giận đến quá sức. Yến sinh đâu? Nghe nói lần này hắn giúp ngươi, cũng muốn hảo hảo cảm tạ nhân ra mới là. Phụ thân, Tiến ca lần này mang đội tới, vẫn luôn vội cái không ngừng. Về sau có cơ hội, lại hảo hảo tạ hắn. Hẳn là, hẳn là. Muộn phụ ở thương trường tung hoành bãi hạ thái sơn băng với trước mắt đều mặt không đổi sắc, biết nhi tử suýt nữa thân chết, thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây. Làm cho rất nhiều người trước mặt, hắn toát ra một chút từ phụ tình yêu. chính là sờ sờ nhi từ đầu, vô vô nhi tử bà vai. Đồng Ngọc Như ở bên cạnh hì hì cười, quay đầu nhìn đến muộn phụ sinh ý đồng bọn, nguyên lai kia mười mấy bảo tiêu, không được đầy đủ đều là chỉ ra, còn có hai cái đứng ở mặt sau cùng, là Hàn Gia. Hàn Gia đại thiếu Hàn cảnh kỳ, không có quấy giày phụ tử hai ôn nhu thời khắc, thẳng đến Đồng Ngọc Như trương đại miệng, ngơ ngác đi tới. Cái này hoạt bát đến có điểm quá mức nữ hải tựa hồ nhận thức chính mình Có việc. Khôi hài đâu, ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Có biết hay không ta lo cho ngươi một chết. Ngươi nhận sai người. Hàn cảnh kỳ duy trì phong độ. Đồng ngọc như nết miệng ha hả cười, tiến lên dùng sức cho hàn cảnh kỳ một quyền, còn cùng ta giả ngu là không. Đánh xong lúc sau, hàn cảnh kỳ tại chỗ không núp nhích. Nhưng thật ra kia hai cái bảo tiêu đôi mắt đều thẳng, hộ chủ bất lợi a, uy, ngươi làm gì? Cũng là đánh xong lúc sau, Hàn cảnh kỳ hoàn toàn bất đồng ngày thường phản ứng, làm đồng ngọc như ý thức được, nhận sai người. Ngươi, ngươi không phải hàn công tử sao? Kẻ hèn họ hàn. Hàn cảnh kỳ tháo xuống kính dâm, ngũ quan dung mạo, cùng Hàn cảnh ngọc có bảy tám phần tương tự. Xem ra, ngươi nhận thức ta đệ đệ. Xấu hổ, không chỗ dung thân xấu hổ. Chí Minh Hạo thở hồng hộc nói, vô sỉ. Không cần ỉ vào chính mình là nữ sinh. Liền không kiêng nể gì. Nhìn đến lớn lên xoái, liền tìm cơ hội ăn bớt. Người câm miệng cho ta. Đồng ngọc như sinh khí, đôi tay nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, nỗ lực nhìn thẳng hàn cảnh kỳ. Hiện tại Giang Thành vừa mới từ hỗn loạn chúng khôi phục, hàn đại công tử tới nơi này, khẳng định không phải vì làm buôn bán. ra đây có thể hỏi một câu, ngài là tới làm gì? Là tới tìm hàn cảnh ngọc sao? Hàn cảnh kỳ thanh âm cùng đệ đệ cũng thực tương tự. phong độ càng là không thể bắt bẻ mặc dù giang thành khôi phục bình thường sau hắn trong lòng nóng như lửa đốt thừa phi cơ chạy tới giờ phút này nói chuyện như cũ là thong thả ung dung đúng vậy ngươi có ta để để tin tức sao đồng ngọc như vững vàng nói nửa tháng trước ta cùng hắn ước hảo định ở phía trước thiên đi lầu canh ăn cơm hắn nhờ người từ nước ngoài mang về tới vài kiện lễ vật làm ta chuyển giao cấp bằng hữu chuyện này ta cùng một vị khác bạn tốt nói Nhưng ta vị kia bạn tốt không tán đồng ta cách làm. Cho nên ta tính toán gọi điện thoại cho hắn, hủy bỏ trả mặt. Sau lại sự tình, các ngươi đã biết. Điện thoại liên hệ không thượng, ta thực lo lắng hắn, thỉnh khắc bằng hưu hỗ trợ tìm hàn cảnh ngọc rơi xuống. Nhưng là đến nay không có tìm được. Hàn cảnh kỳ hơi hơi gật đầu, cảm tạ ngươi vì hắn làm sự tình. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Giang thành hiện tại thực loạn, cùng ngày thường trật tự đều không giống nhau. Ngươi muốn tìm hàn cảnh ngọc, ta có thể giới thiệu một cái bằng hưu cho ngươi, hắn nhất biết rõ ràng thành trạng huống, Vậy làm ơn ngươi. Hàn cảnh kỳ tựa hồ không lớn am hiểu cự tuyệt hảo ý, gật gật đầu. Chí Minh Hạo ở bên cạnh nhìn, giận sôi máu, châm trọng nói, ngươi biết nhân ra là ai sao? Nhân ra có bao nhiêu nhân mạch? Yêu cầu ngươi lòng nhiệt tình hỗ trợ. Đồng ngọc như cả giận, quản ngươi đánh giám. Là không liên quan chuyện của ta. nhưng ngươi vẫn là ta công nhân, ta nhìn ngươi mất mặt, ta cũng mất mặt. ngươi quá đem chính mình đương một chuyện. ta ném cái gì mặt? Chí Minh hạo nói, nhân gia Hàn đại công tử là vượt quốc tập đoàn tài chính người thừa kế, thân gia vượt qua một tỷ. hắn cũng không phải là bình thường phú nhị đại, tiếp nhận Hàn thị thời điểm, Hàn gia gần như phá sản, hắn dùng 10 năm nỗ lực mới làm ra tộc xí nghiệp phát triển trở thành bộ dáng này. ngươi cho rằng hắn ở Giang Thành không hề căn cơ sao? Hắn chỉ cần một chiếc điện thoại, là có thể đả thông cao tầng quan hệ, dùng đến ngươi xung xoe. Kỳ thật trí Minh Hạo nói lời này, không phải tưởng chế nhạo đồng Ngọc Như. Hắn là tưởng nguyện truyền thuyết minh, Hàn gia cũng không phải là bình thường gia đình, hắn gia đại thiếu gia tiện nghi cũng không phải như vậy hảo chiếm, càng đừng nghĩ lấy lòng nhân ra, bởi vì sóng to gió lớn trải qua quá, ngươi một xanh miết thán sáng, tư sắc thường thường, tính cái gì nha? Đáng tiếc. Đồng Ngọc như căn bản không nghe hiểu, nàng lung lay lên đồng, rơi vào chính mình tư duy chúng. nguyên lai hàng ngốc tử ra như vậy có tiền. Khó trách Quỳnh Thư gắt gao nắm lấy không buông tay. Ta năm đó như thế nào như vậy xuẩn đâu. Nói thầm xong, nàng chạy nhanh gọi điện thoại. Khác ngươi tìm người có tin tức sao? Cái gì, một chút tin tức cũng không. Chờ hạ, ngươi sẽ không vội chuyện khác đi. Căn bản không phải người đi tìm. Nói tới đây. đồng ngọc như hỏa lớn, ngươi biết ta làm ngươi tìm người là ai sao? Đối, Hàn Cảnh Ngọc, hắn kêu Hàn Cảnh Ngọc. Cái gì thân phận bối cảnh, nay cùng hắn bối cảnh không quan hệ. Trọng điểm là, hắn là bằng hữu của ta, là Lao Khương bằng hữu. Hiểu không? Ngươi muốn cho ta đem Lão Khương mời đến, tự mình cùng ngươi muốn người sao? Một tiếng so một tiếng đại. Chí Minh Hạo cũng chưa tâm tình phung tào phía trước chính mình như thế nào sẽ coi trọng nữ nhân này? Cho rằng nàng giỏi giang tinh xảo, làm việc dũng mãnh lại thỏa đáng. Nhìn xem, phía trước nói tìm bằng hữu hỗ trợ, mặt sau liền lớn tiếng thẳng thắn bằng hữu không đương một chuyện, tự vào miệng. Giàng hòa đều viên bất qua tới. Ngươi có thể hay không thượng điểm tâm, thủ hạ mang theo như vậy nhiều người, phân phó một chút, làm sao vậy? Nay không phải làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, đây là hợp lý nhân tình. Yến Bắc Tuần, ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. hàn cảnh ngọc mất tích không có tin tức tìm ngươi phiền toái người nhưng không ngừng ta một cái phẫn nộ cắt đứt điện thoại đồng ngọc như vừa quay đầu lại thấy trì gia phụ tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng hàn cảnh kỳ cũng hơi hơi biến sắc ách cái kia ngượng ngùng ta không biết nhìn người lấy một cái không đáng tin cậy bằng hữu nhưng là đừng lo lắng người này đâu phương pháp là có chỉ cần hắn muốn tìm khẳng định có thể tìm được nguồn phụ ha hả cười Ngươi hủy thác vị này bằng hữu, có phải hay không họ Yến A? Đại danh là Bắc Tuần. Nói chuyện, hắn ánh mắt đều thay đổi hạ. Không biết, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Ta cùng Yến Bắc Tuần. Ta cùng hắn không quan hệ A. Gặp qua hai mặt. Gặp qua hai mặt, là có thể tùy ý gọi điện thoại uy hiếp sao. Tìm người hỗ trợ còn đúng lý hợp tình, e muốn thấp tới trình độ nào, mới cho rằng thế giới vây quanh nàng một người chuyển A. Đồng Ngọc như nhìn khí chất rất sạch sẽ, không giống như là được công chúa bệnh a. Muộn phụ đang ở điều chỉnh chính mình phán đoán, liền nghe thấy Đồng Ngọc như nói tiếp, nhưng hắn là ta bạn tốt bằng hữu, ta thắc hắn tìm hàng cảnh Ngọc đâu, kỳ thật không thể tính ta cầu hắn hỗ trợ, mà là vì ta bằng hữu, hắn hẳn là sẽ xem ở ta bằng hữu trên mặt hỗ trợ, quan hệ có điểm vặn. Bất quá chỉ Minh Hạo nghe hiểu, ý tứ là nói, nàng vừa mới lớn tiếng nói chuyện, thậm chí uy hiếp tiến Bắc Tuần. tự tin đến từ bằng hữu cái này bằng hữu hẳn là cùng yến bắc tuần quan hệ thực thiết Chí minh hạo Đỗng nhiên nghĩ đến một bóng hình ngươi vừa mới nói lao khương có phải hay không vị nào a ha tính ngươi thông minh ngươi bằng hữu không phải kia mấy cái sao lao khương khương ánh đúng không khương ánh tên này có điểm quân hai hàn cảnh kỳ khe nhíu mày khương ánh dọc theo gần như hoang phế tàu điện ngầm đường bộ thượng chậm rãi đi Nang tinh thần đã phiêu đáng lên, cả người du tẩu ở chân thật cùng hư hào bên cạnh. Nguyên tác giả được ngọt văn nam nữ chủ kịch liệt va chạm hỏa hoa năng lượng, đột nhiên xuất hiện. Vốn di có rất nhiều bí ẩn muốn hỏi, nhưng nguyên tác giả lệ dòng chạy đi. Ném xuống o, o ký hiệu, liền chạy. Thế giới này quá ma nguyễn, ta sát không được. Ô ô ô ta vốn dĩ chỉ là tưởng viết thanh xuân câu chuyện tình yêu á hiện tại biến thành cái gì? Yêu quái trộm ẩn nút ở nhân loại thế giới, dị năng ra tới, tăng thi cũng toát ra tới, kế tiếp là mạt thế sao? Này không phải ta muốn thế giới. Cho ngươi, đều cho ngươi. Làm ngươi khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cho ta viên trở về. Bằng không ta liền bãi công. Khương Ánh thật sự rất muốn giảng đạo lý, thật sự ngôn tình thế giới, liền chuyên nhất điểm, làm ra tam đối nam nữ chủ, vốn dĩ liền không phải đơn thuần thanh xuân câu chuyện tình yêu a. đồng ngọc như cùng trì minh hạo nay một đôi đều ở đài truyền hình công tác trải qua ngày sau phát triển cũng phi thường rõ ràng nhãn hẳn là giới giải trí phong vân bạch linh lãng mạn yêu thầm trở thành sự thật chim sẻ biến phượng hoàng một loại lý quỳnh thư cùng hàn cảnh ngọc một cái là văn nghệ nữ tắc gia một cái là hào môn công tử nhãn khẳng định là hào môn ân đoán bá đạo tổng tài pháo hôi nghịch tập kịch liệt thương chiến một loại đến nỗi còn không có xuất hiện thịt văn nam chủ Trước không để cập tới Chỉ nhìn một cách đơn thuần lâm kiến lộc bối cảnh Cũng có thể đoán được phát triển phương hướng là cảnh phỉ một loại Nam vùng Bán nhau Đấu trí đấu dũng Ba cái nữ chủ Đại biểu tam đại hoàn toàn bất đồng loại hình Nguyên tác giả dã tâm mừng bừng Tam đại ngôn tình bản khối đều mớn Còn thêm nàng khương oánh loại này tu tiên loại hình nữ xứng Như thế nào có thể quái hiện tại đại cương trật Chủ tuyến không rõ thích Cuối cùng còn ném nồi đâu Khương Ánh thực bất đắc dĩ, nàng tưởng cự tuyệt, nhưng du tẩu chân thật hư ảo bên cạnh, nàng khác sâu cảm giác được. Thế giới này là khả năng sụp đổ, nàng trên thế giới này sở hữu quen thuộc người, còn có yêu giới những cái đó còn không có khai phá xong bà bối, liền cái gì cũng chưa. Nguyên tắc giả chính là đắn đo tới rồi điểm này mới dám bãi công uy hết đi. Ta nên làm như thế nào đâu? Bầu trời rơi xuống một cái tuyến đoàn, trải vớt lại nói cho ta. Khương Ngoánh tiếp nhận vừa thấy, là vô số người vật, vô số tình cảnh, vô số mạch lạc tạo thành tuyến đoàn, đại biểu toàn bộ thế giới vận chuyển quyền bính. Nhưng mà cũng là thật loạn, loạn đến không thành dạng. Từ nơi nào bắt đầu đều không thích hợp, hủy đi đến nơi nào, đều ảnh hưởng sâu xa. Đương nhiên, nhất mấu chốt, vẫn là tề thục lạc, nàng là thế giới này biến số, chỉ cần nàng tồn tại, liền sẽ ảnh hưởng sở hữu thành thị an toàn, tiện đà ảnh hưởng sở hữu chủ yếu nhân vật vận mệnh. Xuân, ngươi tình hình thực tế làm được thế nào? Chủ thể, ấn ngươi phân phó, huyết tinh đã đưa đến tể thục lạp bên người. Nàng cũng hấp thu. Vậy là tốt rồi. Khương Ngoánh suy tư nửa ngày, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định, chẳng sợ liều mạng nửa cái mạng, cũng muốn đem tể thục lạp phong lớn lên. Nếu sẽ tổn thương toàn bộ mệnh, vậy quên đi. Chủ thể, còn có một việc yêu cầu cùng ngươi hồi báo hạ. Làm sao vậy? Hàn Cảnh Ngọc. đi theo tề thục lạp bên cạnh người tuyến đoàn trung đại biểu hàn cảnh ngọc kia căn bóng chốc phóng đại nhảy lên đến khương gánh trước mắt nàng nhìn đến hàn cảnh ngọc đem tề thục lạp đưa tới trong nhà cho nàng chuẩn bị sạch sẽ quần áo đổi chó đen huyết ấu nhiễm đỏ thâm áo cưới tề thục lạp sát khí thu liễm rất nhiều đỏ bừng đồng tử cũng chuyển vì màu đen nhu thuận tóc dài mượt mà khoát trên vai thượng an an tinh tĩnh ngồi như thế tề thục lạp cùng hàn cảnh ngọc nhà riêng phòng khách Kia thật lớn tường họa khương oánh, thoạt nhìn giống nhau như lúc, biểu tinh khí chất, không một không tương tự. Hàn Cảnh Ngọc liền như vậy trống cảm, ngơ ngác nhìn Tề Thục lạp khóe môi treo lên hạnh phúc mỉm cười. Khương Oánh nhắm mắt lại, cảm thấy ngực hơi hơi đau lên. Xuân, tìm một cơ hội cảnh cáo hắn, kêu hắn rời đi. Chủ thể, ta thử qua. Ta. Không có trực tiếp tiếp xúc Tề Thục Lạc, là tìm cái chuyển phát nhanh, tặng huyết tinh đến Hàn Cảnh Ngọc kia. Ta còn ở huyết tinh phía dưới, đè ép tờ giấy, viết nguy hiểm, chạy mau Hắn đương không nhìn thấy giống nhau, xé, xé. Đúng vậy, chủ thể, ta tưởng hiện tại ai cũng không thể khuyên hồi hàn cảnh ngọc. Là hắn chủ động mang tề thục lạp đi, tránh đi sở hữu cảnh sát cùng tu hành người tra xét. Hắn cũng biết tề thục lạp dẫn phát giang thành hỗn loạn. Hắn càng là tận mắt nhìn thấy quá tề thục lạp đánh thức thi quỷ. Hắn lại không phải đồ ngốc cái gì nguy hiểm phân biệt không rõ khương ánh buông tuyến đoàn xoa nhẹ hạ thình thịch thẳng nhảy cái chán gân xanh bất quá chủ thể tề thục lạp tựa hồ không có giết chết hàn cảnh ngọc ý tứ nàng ở hàn cảnh ngọc bên người phi thường an tĩnh đó là bởi vì nàng hấp thu huyết tinh khôi phục ký ức nàng không phải không giết người mà là không nghĩ sát không không liên quan người khương ánh nói vì cái gì nàng chủ động đưa ra đem huyết tinh cấp tề thục lạp Bởi vì tề thục lạp được đến huyết tinh sau, đối người thường tới nói, nguy hiểm hệ số ngược lại rơi chầm lại. Bạch gia trong lịch sử, ra rất nhiều kẻ điên, cùng loại mười đại giết người vô số, có thể nói đại ma vương. Nhưng cơ hồ không có một vị gia chủ này đây giết người làm vui thú, thích tra tấn người. Giết người chỉ là đạt thành mục đích nào đó thủ đoạn, bọn họ đều có mục tiêu của chính mình. Tỷ như tề thục lạp, rút ra trăm hối định hồn định, thậm chí còn không thanh tỉnh. chỉ có thể bằng bản năng hành động nhưng hấp thu huyết tinh lúc sau nàng hồn phách được đến tầm bổ, cho phép khôi phục vài phần ký ức khương oánh phán đoán khôi phục ký ức sau tề thuộc lạp liền sẽ không tùy ý thương tổn người thường nàng chỉ biết đi tìm năm đó tàn hại quá nàng người nhưng tề thuộc lạp cùng hàn cảnh ngọc gan tĩnh ngồi ở một khối hình ảnh vẫn là làm nàng không thể nào xuống tay hoàn toàn không nghĩ tới nàng nên làm cái gì bây giờ chương một trăm phù thế cặn bã Tàu điện ngầm tuyến thượng, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là bận rộn người. Chư bỏ chuẩn bị trùng kiến tàu điện ngầm cục công nhân, còn có rất nhiều người tình nguyện, bọn họ có khuôn vác vỡ vụn hòn đá, đem phía dưới ngăn chặn phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu hảo đặt ở liệm trong túi, có nhặt đi các loại vật phẩm, dán lên nhãn. Nước mắt đã sớm lưu quang, rất nhiều người chỉ là chết lặng làm chuyện nên làm, tâm đã sớm đau đến không có cảm giác. Ngươi xem thế giới như thế tốt đẹp sáng sớm dương quang như thế tươi đẹp. Không biết là ai, sướng không biết ưu sầu ca khúc. Lại là tân một ngày, nhưng mà có chút người đã vinh viễn không thể tỉnh lại. Có một số người, mất đi bình sinh trí thân tình cảm chân thành. Có một số người, nhất định phải thừa nhận nhất sinh nhất thế thống khổ, không thể quên đi. Khương ánh hiện tại trạng thái thực kỳ lạ, du tẩu chân thật cùng hư ảo trung gian, chỉ cần một ý niệm. Trước mắt hết thể đều hóa thành hư vô, trong tầm mắt sở hữu gương mặt, bọn họ bi thương, tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Tựa thật tựa huyễn, tựa huyễn hay còn thật. Khoảnh khắc đó là vĩnh hằng. Rất nhiều tiền bối cao nhân đề điểm quá, tại đây một khắc biến thành thật thật sự sự lĩnh ngộ. Độc đáo góc độ, cho Khương ánh mới mẻ cảm thụ. Tự xuyên qua tới nay, cái loại này cùng thế giới không hợp nhau, hao hết tâm lực mới có thể dung nhập cách ly cảm, rốt cuộc làm nhạt. Đương nàng không hề ý đồ dung nhập thế giới này, mới cảm nhận được nàng là bị yêu cầu. Nhìn mênh mang đám người bi ai hóa thành nước lũ triều nàng vọt tới, bị xúc động nội tâm bắt đầu mềm mại. Nàng tinh tế phân biệt gặp được mỗi người, thể hội bọn họ cảm xúc, mỗi người tiểu nhân vật cảm xúc đều là no đủ, là lộ ra ngoài, không có có lệ, cũng không có trốn tránh, chân thật tồn tại. Mỗi người sinh mệnh, đều như thế tươi sống. Chúng ta tu hành. Tu đến không chỉ có là cá nhân siêu thoát, tránh thoát sinh tử gông cùng xiềng xích, càng là vì này đó tươi sống nhân sinh lấy viên mãn, lấy thành toàn. Lúc này mới có điều gọi phổ độ chúng sinh nói chuyện, này mới là đại công đức. Hoàng hốt gian, Khương Oánh nhớ tới hắn, suy nghĩ cẩn thận hắn vì cái gì muốn xuất ra. Sinh lão bệnh tử, yêu ghét sẽ, cầu không được, mọi thứ toàn khổ. Lấy hắn hướng đạo tri tâm, sao chịu vì hồng trần lây dính đâu. Tự mình đa tình A. Khương ánh đạm nhiên cười, đối chuyện cũ tất cả đều tiêu tan. Đem tuyến đoàn nhét vào cổ tay háo, quay người lại, lặng yên hiện ra thân hình. ập vào trước mặt không khí, hôn loạn bùn đất vị, nhựa đường vị, cùng các loại hán vị, thi số vị. Cũng là như thế. Người sống đâu? Tỉ tỉ, ngươi cũng là tới tìm chính mình thân nhân sao. Một cái tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn Khương ánh, sáng ngời mắt to liên tục chớp chớp. Tuyến đoàn vừa động, Khương ánh nháy mắt nhìn thấu cái này nữ hài cả đời, cha mẹ ly dị, mẫu thân ở xe điện ngầm sự cố chung bị chết, phụ thân còn tính tận trách, nuôi nấng nàng đến thành niên. Mà nữ hài lớn lên phản lịch, không tiếp thu phụ thân tái hôn, đọc đại học lúc sau liền rất thiếu về nhà. Công tác sau cùng bạn trai kết hôn, 3 năm hậu sinh tiếp theo tử. Hôn nhân bình bình đạm đạm, cũng không hạnh phúc, nhưng so với rất nhiều hôn nhân chung bị thương nữ nhân tới nói, quá đến còn tính có thể. Nhiều năm sau, nàng về nhà mẹ để nhìn phụ thân cuối cùng một mặt, bừng tỉnh phát hiện, chính mình khúc mắc nguyên đến nay thiên, có người nói cho nàng, mẫu thân sở dĩ đi tàu điện ngầm, là bởi vì cùng phụ thân cãi nhau duyên cớ. Nếu ngươi ba ba không có cùng mẹ ngươi cãi nhau, nàng liền sẽ không thượng xảy ra sự cố tàu điện ngầm, sẽ không phải chết. Khương Bánh bi ai nhìn nữ hải, muốn làm chút cái gì, khả năng thay đổi cái gì đâu. Nữ hải mẫu thân đã không có. Nàng mất đi thương yêu nhất mẫu thân của nàng, nàng thế giới đã không hoàn chỉnh, nàng rốt cuộc vô pháp được đến thuần túy hạnh phúc. Mụ mụ ngươi nhất định thực may mắn, sự cố không có làm nàng bảo bối nữ nhi bị thương. Nàng nhất định thực may mắn, bởi vì ngươi ba ba còn sống. Hắn là một cái phụ trách nhiệm nam nhân, nhất định sẽ hảo hảo nuôi nấng ngươi lớn lên. Khương Vánh nghiêm túc đối nữ hải nói, đến nỗi mấy câu nói đó, sẽ ảnh hưởng nhiều ít. Nàng quay đầu xem bị phụ thân gắt gao ôm tiểu nữ hải, không có lại lần nữa kích thích tuyến đoàn. Muôn hình muôn vẻ mọi người, các có các phiền não đau xót, các có các lo âu dày vò. Khương ánh lại gặp mất đi hài tử cha mẹ, gặp được đau mất người yêu tình lữ, bọn họ mỗi người cả đời quỹ đạo, ở nàng trước mắt phóng đại, hình thành một cái nhân vật tuyến. Mỗi người nhân sinh, cùng những người khác giao nhau, dày đặc hình thành Internet, chính là mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ cùng mạng lưới quan hệ trọng điệp, chính là tiểu xã hội. Vô số tiểu xã hội cùng tiểu xã hội xuyến liền đến cùng nhau, liền giá cấu thế giới này. Ta giống như thượng tạc thuyền. Khương bánh đi xong rồi tàu điện ngầm tuyến, cũng giống như đi qua vô số một đời người. Không phải cưỡi ngựa xem hoa, mà là chân chân chính chính đã trải qua một hồi. Nguyên tác giả thật đủ độc a, hiện tại ta còn có lựa chọn đường sống sao. Mặc kệ cái này cốt truyện thế giới thật giả. Ta đều cần thiết làm nó là thật sự, cần thiết gắn bó nó tồn tại. Từ thân giới 300 năm, ta đạo tâm không có bất luận cái gì xúc động. Mà ở nơi này, nửa hư hảo, nửa chân thật thế giới, ta thế nhưng cảm giác ra một đường sinh cơ. Một đường vận mệnh chú định kéo dài ra tới phi thăng chi lộ. Tuyến đoàn tử cảm nhận được khương ánh giác nộ, chậm rãi mở ra, từ lập thể kết cấu chuyển biến thành bản vẽ mặt thẳng. Cái này liền đẹp nhiều, phương tiện lý giải. Đầu sợi cái gì, từ nam chủ nữ chủ trên người xuất phát, xuyến liền bọn họ thân bằng, cùng với thân bằng thân bằng. hỗn loạn nhân vật đảo cũng không cần sợ hãi, bởi vì các loại mấu chốt tiết điểm một chút tiêu hồng, còn dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than chờ ký hiệu khiến cho chú ý. Cho nên, đây là cho ta ban bố nhiệm vụ sao. Làm ta làm rõ mấu chốt điểm, làm cho cả thế giới bình thường vận chuyển. Thế giới cho ta lấy hồi quỹ, trợ ta phi thăng chi lộ càng bình thản sao. chớ hạn, này liên hệ đồ yêu giới đâu? Như thế nào không tồn tại? Còn có tấn tu tiền bối, sùng vật của ta tiểu hắc, như thế nào không hề tồn tại cảm? Khương Ngoánh kiên nhẫn tìm trong chốc lát, mới phát hiện, hai vị này xem như di dân, tựa như yêu giới cũng không bị thế giới nhận đồng, thuộc về ngoại lai xâm lấn thế giới. Từ từ, xâm lấn thế giới, không nên là ma hiểm giới sao? Tiếp nhận tuyến đoàn, Khương Ngoánh được đến không chế quyền bính, mới tỉnh ngộ một sự kiện. bạch ra thậm chí toàn bộ tu hành giới đều đem ma hiểm giới xâm lấn trở thành thiên hạ đệ nhất đại sự đối đãi lịch đại tu giả che giả mang mọc chính là vì ngăn cản ma hiểm giới cắn nuốt thế giới này ma thế giới này đâu cũng có chính mình cầu sinh dục nó ứng đối chính là chủ động tiêu tán nó linh khí đúng vậy làm tu giả tiết hận vô cùng hối hận thiên địa linh khí tán loạn là thế giới ý chí chủ động vì này không có thiên địa thiên vị linh tuyền Linh cốc, linh thực, mất đi dựa vào, dần dần linh khí thoái hóa. Biến hóa này, đã rằng co tiếp cận 1.000 năm. 1.000 năm tới, ma hiểm giới giống như khuyết tán thực mau, cơ hồ bao trùm thế giới này các mặt. Nhưng không có gì hảo sợ hãi, lại có 20 năm, linh khí liền hoàn toàn tiêu tán cái sạch sẽ. Đến lúc đó, ma hiểm giới ăn mòn không hề ý nghĩa, liền sẽ tự động thoát ly, đi tìm một cái khác có linh khí thế giới. cho nên ma hiểm giới không là vấn đề làm thế giới này chán ghét là cùng loại yêu giới còn có mấy cái tiểu thế giới giống lớn lên ở làn da thượng tiểu hầu tử thế giới ý chí tưởng bài xích cũng bài xích không xong tiểu thế giới lực lượng nơi phát ra cùng thế giới này hoàn toàn không quan hệ chính là treo ở nó trên người gắt gao bám lấy không chịu bóc ra khương hồi ánh này liền không hề biện pháp nàng ở yêu giới thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên lập trường vấn đề tuyệt không khả năng giúp thế giới này cùng yêu giới tách ra. Lại nói tiếp, nhưng thật ra đối mấy cái tiểu thế giới rất tò mò. Tiểu thế giới là ai thành lập, xuyến liền thế giới này vì cái gì? Thiên địa linh khí đều tiêu tán, còn không chịu rời đi, tất có sở đồ. Ghi nhớ nhân vật mạch lạc đồ mấy cái điểm mấu chốt, Khương Ánh Thu tuyến đoàn, tính toán ngày sau có cơ hội bái phỏng tiểu thế giới nhóm. Xuân, lại truyền tin cho hắn, nói, tề thục lạp trên người có kịch độc không cần có thân thể tiếp xúc là chủ thể bất quá ta cảm thấy phía trước có điểm hiểu lầm thiên a từ ta phía trước phát tin tức đến bây giờ suốt hai cái giờ hắn vẫn không nhúc nhích nhìn tề thục lạp một bên xem còn một bên cười mấu chốt tươi cười còn không phải cái loại này đáng kinh cười mà là hạnh phúc ngây ngô cười giống như rốt cuộc được đến kẹo que tiểu hải tử chủ thể ta có điểm hơi sợ Khương ánh nghe xong, ngửa đầu nhìn về phía không trùng, ánh mắt xa xưa trống trải. Mỗi người đều có hắn đã định vận mệnh. Vậy ngươi mặc kệ. Dự bị ba viên giải độc hoàn. Hảo liệt. Xuân thông khoái đáp ứng rồi, âm thầm nghĩ đến, ba viên, dự bị ba lần vô ý thân thể tiếp xúc. Nếu Hàn cảnh ngọc có càng sâu một tầng nưu đồ, tỉ như thời gian giải ra thị tiếp xúc, hoặc là lây dính tề thuộc lạp nước miếng hơi thở. Cũng chỉ có thể tự trách mình sắc đảm bao thiên. Khương ánh dọc theo tàu điện ngầm chạm không sai biệt lắm đi rồi hai bà chạm. Dọc theo đường đi có người nhìn đến thân ảnh của nàng, nhưng kỳ quái chính là không ai chú ý nàng, tự động xem nhẹ. Thẳng đến chuyên nghiệp nhân sĩ lục tư viễn, nghị hoặc ấn hai hạ loa. hỗn loạn hỗn loạn không gian, phảng phất nháy mắt xứng với ngoại phóng âm hưởng, cũng giống như vẫn luôn bảo trì trạng thái tinh trảo dầu đột nhiên rớt vào bọc nước, tư lạc một chút. Chết lặng mọi người tả hữu nhìn sang. Mới kỳ quái phát hiện không hợp nhau thương ánh. Nàng quá sách sẽ. Người khác trên người nhiều ít mang theo dơ bẩn, liền nàng một thân trắng tinh váy áo, thượng thân ăn mặc màu trắng áo lông vũ liền một cái bùn điểm cũng không có. Lục tư viên đang ở chấp hành công vụ, nam đầu phái đệ tử, têu gào bọn họ môn phái cống hiến lớn đi, nếu không có bọn họ ra tay, giang thành thai biến ít nhất mở rộng gấp 10 lần. Cục cảnh sát cục trưởng cao cường đối này chỉ thị là, lúc trước mặc kệ, Chỉ cần có thể đem giang thành hiện tại thi quỷ xử lý là được. nay có khó gì? Nam đầu phái người khiến cho cảnh sát dẫn đường, bọn họ giấy vàng đùa chú đã sớm chuẩn bị tốt, thấy một cái dán một cái, bảo quản mỗi cái thi quỷ nghe lời phục tùng. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ta gọi người đưa ngươi. Cùng văn chúc chuyện tốt gần, cái này mấu chốt thượng, lục tư viễn không nghĩ lại tự nhiên đông ngang, đỡ phải cho hăn chế tạo phiền thoái. Trên rơi đánh ra khương oánh, hắn như mày, hoài nghi ai có thể tại đây loại lầy lội ngày mưa, bảo trì thanh khiết. Không cần phiên thoái. Không được. Nơi này hiện tại thực loạn, vạn nhất xảy ra sự tình gì, tiêu ta như thế nào cùng văn trúc công đạo. Lục tư viễn gọi điện thoại cấp đồng sự. Nam đầu phái hai cái đệ tử thở phì phì nói, ta nói ngươi cái này cảnh sát làm sao bây giờ sự, hiện tại giang thành trong ngoài sự loạn như ma, ngươi còn nhi nữ tình trường. ở chỗ này khanh khanh ta ta